thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Trang một cường ba nhìn Mơ Kinh với ánh mắt cổ quái. Thầm nhũ thế này là thế nào? Bản thân ông không giết người, lại cứ xúi dục tôi đi giết người. Nghĩ đoạn gã lạnh lùng đáp lại. Tôi tự biết cân nhắc mà. Mơ Kinh nhận ra thái độ khó chịu trong ngữ khí của Trang một cường ba, ngoảnh đầu lại lẩm bẩm. "Tóm lại, gặp kẻ địch thì phải thắng tay, tôi có hại anh đâu. Hai người tiến vào thông đạo, song song bò sang đầu bên kia, để đề phòng tấm gián kim loại đột nhiên chia cắt hai người ra hoặc giết chết một trong hai bọn họ. Cần biết một điều rằng, ở nơi như thế này, đáng sợ nhất chính là chỉ có một mình. Cho dù bên cạnh là kẻ địch, khiến cho ta lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, thì cũng vẫn hơn một mình lẻ bóng. Hai người vừa bò đến cửa ra, đột nhiên thấy trong phòng thấp thoáng có bóng người. Trong màn sáng mờ mờ, Một tên lính đánh thuê đang chuẩn bị chui vào cửa thông đạo đối diện với họ. Kẻ này dường như cũng nghe được đồng tĩnh ngoảnh đầu lại nhìn về phía này. Ba cặp mắt giao nhau tại một điểm. Trên tay của tên lính đánh thuê đó có súng. Hắn bất thình linh thấy Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh ló đầu ra, liền thoáng ngẩn người. Trang một Cường Ba và Mơ Kinh phản ứng cực nhanh. Hai người cùng lúc ấn mạnh tay vào mép thông đạo. Hai bóng người soạt một tiếng, lao vút ra phía bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống mặt đất. Trong khi ấy thì tên lính đánh thuê kia vẫn đang thần người ra. Trạm một cường bà và Mơ Kinh đưa mắt nhìn nhau, ý đang hỏi nhau xem có nên làm thịt tên này không thì tên lính đánh thuê ấy đã lập tức có phản ứng. Chỉ thấy tên lính đánh thuê kia râu ria xòm xoàm cao lớn như con tinh tinh, đột nhiên nước mắt đầm đìa ném súng chạy tới. Được nửa chừng liền quỳ sụp xuống, mượn đà trượt thêm một quãng dài đến trước mặt của hai người. Vừa ôm chân của trắc Mộc cường ba, vừa gào lên như một người đàn bà bị du quan giá họa Đừng, đừng bỏ lại tôi, đừng bỏ lại tôi một mình ở đây nha. Vì tên này nói tiếng Nga, trắc Mộc cường ba nghe không hiểu. Thêm nữa, gã cũng không quen bị một người đàn ông tướng tá gần càng ôm chân khóc ròng như thế này. liền dậm dậm chân, hất tình lính đánh thuê ra xa một chút. Đối với biến cố bất ngờ này, hai người đều chưa chuẩn bị tâm lý. Cũng may, Mơ Kinh rất giỏi tiếng Nga, y lập tức hỏi tên lính đến Thuê kìa. Chúng mày vào đây bao lâu rồi? Chỉ còn lại một mình mày thôi à? Tên lính đến Thuê bị chắc mọc cường ba đạp văng ra, cứ thế quỳ một chân dưới đất, nước mắt nước mũi dầm về, nhem nhốt. Hình như đã lâu lắm rồi, không có ai nói chuyện với hắn. Vừa nghe Mơ Kinh hỏi, hai cánh môi của hắn không ngừng mấp máy, nói liền một mạch không nghĩ. Sau khi nghe Mơ Kinh phiên dịch, Trong một cường 3 mới biết, tên lính đánh thuê này là tên Burik. Hắn theo đội số 3 vào đây từ 15 ngày trước. Sau khi tiến vào nơi quỷ quái này, bọn hắn mới phát hiện có điều bất ổn. Không thể nào liên lạc được với đội ngũ đi trước. Mà những gian phòng này, cái nào cũng giống cái nào, cứ lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Đội của hắn vốn có 12 người, về sau đã bị chia tách ra. Tưởng rằng khi cửa mở lại, những người khác có thể theo kịp. Kết quả mới phát hiện quá ra không phải. Những chiến hữu kia của hắn như thể bốc hơi vào không khí vậy. Tiếp sau đấy, bọn hắn lại gặp phải cạm bẫy. Đạm linh nên thuê bọn hắn nếu bảo đánh trận giết người thì tên nào cũng là cao thủ. Nhưng đụng phải cơ quan cạm bẫy, đặc biệt là loại yêu cầu phải đồng não, thì kết cục chỉ có... Tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bô Hắn ta thấy đồng bọn hết tên này đến tên khác ngã xuống tinh thần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hơn một tuần nay hắn chỉ biết cấm đầu cấm cổ chạy từ gian phòng này sang gian phòng khác hắn cũng phát hiện được một số quy luật nên chỉ dám chui vào những gian phòng có bề cơ quan treo ngược ở góc trên mỗi lần cửu cung biến hóa hắn đều cực kỳ khủng hoảng chỉ sợ bề cơ quan kia sẽ xoay xuống góc dưới chẳng những vậy hắn lại chỉ có một thân một mình mức độ căng thẳng và sợ hãi gì thế còn tăng thêm một bậc nữa. Ngày nào Boris cũng khẩn cầu Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế cho hắn gặp một người nào đó, dù là kẻ địch cũng được. Trong một cường ba và Mơ khinh im lặng, lắng nghe, Boris kể một mạch, không giấu giếm chuyện gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn đã có thể nói được một thứ tiếng Anh đơn giản. Ba người có thể đồng thời trao đổi. Hắn nói hồi nhỏ đi học, hắn cũng khá môn toán, vì vậy mới mấy lần thoát hiểm. Rồi hắn lại kể bà nội của hắn rất hiền. Bố mẹ hắn quen nhau như thế nào? Tên ở nhà của hắn là Bobo. Mơ khiên và Trác Mông cần Ba có thể gọi hắn là Bobo cho tiện. Nghe Bobo nói năng lung tung. Mơ khiên bảo hắn trấn tĩnh lại rồi dò hỏi xem kẻ nào là chủ sự của đội ngũ này. Tướng mạo thân hình kẻ ấy như thế nào? Bobo nói Dốc dáng của người đó không hề nổi bật. Trên mặt lại bôi dầu đen quá trang rất đậm. Nên không nhìn rõ được tướng mạo Bọn hắn chỉ biết gọi y là Ngài Thomas Mơ khình châu mày, Y không biết có người nào như vậy Trang một cường ba cúi đầu không nói Âm thầm đưa ra một số suy đoán Trang một cường ba Cũng hỏi về tình hình của Lữ Kinh Nam Pháp Sư A La và Mẫn Mẫn Popo nhất nhất trả lời đầy đủ Lúc trước Gã đã hỏi mấy tên lính đánh thuê Ở gian phòng toàn bánh răng rồi Những gì Popo nói cũng gần như tương tự Hắn chỉ biết lưỡi cái nam Pháp sửa là và mẩn Mẫn Đều đi theo kẻ thủ lĩnh kia Popo cứ trả lời được mấy câu Lại bắt đầu lãm nhảm Kẻ nào chết rồi Chết như thế nào Hắn sợ Thực sự là rất sợ Rồi bắt đầu nói cả những chuyện hoàn toàn không liên quan Popo bắt đầu kể về Lịch sử di cư của tổ tiên dòng họ của hắn Trong một cường ba và Mơ Kinh Để mặc cho hắn nói một mình Ngắm ngầm bàn xem nên xử lý tên lính đến thuê này thế nào. Mơ Kinh đánh mắt ra hiệu. Chúng ta tước hết vũ khí trang bị của hắn, để hắn ở lại đây tự sinh tự diệt, không cho đi theo. Trang một gần ba liếc mắt nhìn Pô cao lớn, khoảng chừng 1m98 đến 2m, lông mày rậm, mắt to, môi dày, khuôn mặt vuông vắng, bộ vàng nóc nghếch, gã lộ vẻ bất nhẫn. Ừm, uhm, vậy của tàn nhẫn quá không chứ? khé miệng của Mơ Kinh hơi nhếch lên, y trận trừng mắt. Anh điên rồi, hắn là kẻ địch. Cho dù hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng quy hiếp chúng ta, nhưng vậy thì sao chứ? Ai đi đường nấy, chúng ta không hạ sát đã là tử tế với hắn lắm rồi. Trong một cường bà nhíu mày, cúi mặt, lư mắt nhìn Mơ Kinh. Không, quan niệm của Trung Quốc chúng tôi khác với các ông. Dù là kẻ địch cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Có lúc địch cũng có thể quá thành bạn được mà. Mơ khi ngoảnh mặt đi, ngón tay út khẽ hết lên chỉ về phía bồ bồ. Nhưng hắn là người nước ngoài, không hiểu quan niệm của người Trung Quốc các Anh là cái quái gì đâu. Người Trung Quốc các Anh chẳng phải cũng có câu chuyện kiểu như người nông dân và con rắn à? Đồng quách tiên sinh và con sói đấy hay sao? Ánh mắt của Trái Mọc Cường Ba trở nên kiên nghị. Tôi đã quyết định rồi, dẫn theo hắn. Trong chốn tuyệt cảnh này, người với người phải dựa vào nhau mới sống sót được. Hiện giờ chúng ta và hắn không có xung đột về lợi ích. Mọi người đều chỉ muốn sống sót ra khỏi đây mà thôi. Ông cứ một mực bài xích kẻ khác. Đến cuối cùng kẻ bị cô lập lại chính là bản thân của ông đấy. Mật Hiền thoáng lộ và dần dữ nghiến rằng Anh nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Đây là dẫn sói vào nhà. Anh tự làm tự chịu đấy. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt và động tác. Popo bộ bộ hoàn toàn không hề hay biết, y vẫn cúi đầu lẩm bẩm như đếm đồ quý trong nhà. Bây giờ bọn họ dẫn theo 10 con trâu, ba cổ xe ngựa, đi hơn 1000 cây số. "Được rồi, Popo." Bộ bộ. Cha một cự ba vỗ dài hắn nói, vừa đi vừa kể tiếp, "Chúng ta phải đi rồi." "Đi á?" Popo ngẩng đầu lên, nét mặt hoảng hốt. Điều hắn sợ nhất chính là Bị Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh Bỏ lại đây Thà rằng bọn họ giết gạ tại chỗ còn hơn Là bỏ hắn lại đây một mình Hắn không đủ dũng khí để mà tự sát Mà cũng không thể nào chịu đựng được cuộc sống cả ngày Phải lo âu nơm nớp như thế này nữa Câu nói tiếp theo của Trác Mộc Cường Ba Khiến cho quả tim Đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn Bình tĩnh trở lại Chúng ta cùng đi Vừa đi vừa kể lại xem Các anh đã gặp phải những cơ quan cảm bẫy gì Trái một cường 3 và Mơ Kinh đi trước, Popo theo sát phía sau. Hắn bắt đầu tả lại những cơ quan mình gặp phải từ lúc tiến vào cửu cung biến. Nơi này có đủ loại cơ quan cầm bậy khác nhau, có những sợi tơ kim loại mỏng manh mà mắt thường không thể nhìn thấy chạy từ từ bên này sang từ bên kia. Có những lửa dao mỏng dính bắn ra từ cả sáu mặt trên dưới trái phải trước sau. Có lúc thì toàn bộ mặt sàn xoay tròn 360 độ, Cũng có gian phòng lại có nuôi dưỡng những động vật đáng sợ. Động vật á? Trong một cường bà đang đi phía trước, bóng dừng lại. Gã chưa bao giờ nghĩ trong cửu cung biến này lại còn nuôi dưỡng động vật nữa. Thật đấy! Popo dội nói. Tôi chưa từng gặp thứ nào đáng sợ như vậy. Bọn chúng rất nhỏ, màu đen. Trên trần nhà đột nhiên toát ra một cái lỗ. Chúng nó giống như hạt thóc dải ra trong kho. Thằng Kiều không cẩn thận bị chúng bám vào, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín toàn thân, cả người đen kịch. Sau đó, sau đó những thứ đen đen ấy liền tách ra làm hai ngã, bò trở lại cái lỗ kia. Còn thằng Kiều thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khẩu súng thôi. Chỉ còn lại mỗi khẩu súng của nó thôi. Phu quét đường. Mật hình từ từ chui ra khỏi thông đạo, nghiêm mặt nói với Trác mặt gần ba. Phu quét đường. Phu quét đường là thứ mà người xưa dùng để giữ sạch các mộ tán hoặc là công trình kiến trúc. Chúng có thể là động vật, thực vật hoặc là vi sinh vật gì đó. Đặc điểm của thứ này là số lượng nhiều, năng lực sinh sản mạnh mẽ, tốc độ ăn như gió cuốn mây tàn. Chúng có thể ăn mọi loại vật chất hữu cơ. Nó kinh khủng hơn kiến sư tử hay là cá hổ Piraha nhiều. Anh đã nghe nói đến các ác quỷ ở Inca bao giờ chưa? Những người Tây Ban Nha gặp phải thứ này đã kể lại rằng chúng giống như những hạt cát lưu động. Người hay là động vật bị chúng cuốn vào hay phủ lên thì đến khúc xương cũng chẳng còn. Toàn bộ đều bị phân giải trong chớp mắt. Về sau, các nhà khoa học nghiên cứu mới phát hiện được đó là một loại vi sinh vật cực kỳ phàm ăn đồng thời có khả năng sinh sôi nảy nở cực mạnh. Còn nữa, dùng lưu vực lưỡng hà có một loại dây leo bộ rễ của chúng tạo thành hình dạng như là cái túi lưới vậy đồng thời khiến cho đất đai xung quanh trở nên xốp mềm chỉ cần con mồi lọt vào trong túi lưới đó rễ cây sẽ tiết ra một loại axit còn mạnh gấp 10 lần axit sulfuric bất kể là động vật gì thậm chí cả kim loại cũng bị oxy hóa biến thành dưỡng chất cung cấp cho thân cây trao một cường bà nói tôi tưởng trong kết cấu kiến trúc kiểu này ngoại trừ cơ quan cà bẫy ra Không thể có vật thể sống tồn tại được Mơ Kinh cười khẩy nói Cơ thể người mà thiếu nước Ác sẽ chết trong 72 tiếng đồng hồ Anh hỏi Popo thử xem Hắn làm sao mà cầm cự được Những 15 ngày như vậy Popo vội nói Có, có nước Một số văn phòng có nước Trong một cường ba đưa mắt nhìn Mơ Kinh Y xòe hai bàn tay ra nói Tôi cũng không biết Bọn họ làm cách nào Nhưng đúng là cổ nhân có thể dẫn nước vào trong cửu cung biến. Có điều không phải mỗi phòng đều có nước. Nước là nguồn gốc của sinh mệnh. Chỉ cần có nước, bọn họ có thể nuôi dưỡng các sinh vật đơn giản rồi. Ba người lại đi xuyên qua mấy gian phòng nữa. Đến một gian phòng nọ, Mơ Kinh và Trái Mạc Cường Ba đang nhảy xuống trước. Bộ, bộ chỉ ở trong thông đạo thò đầu ra, không chịu xuống. Hắn chỉ vào góc phòng kêu lên. Có cạm bẫy, có, có cạm bẫy. Mơ khiên nói, đúng vậy, chúng ta biết rồi, mày, mày xuống đây đi. Quen một tiếng, thông đạo sau lưng đã bị tấm kim loại bật ra ngăn cách. Popo không còn cách nào khác, đành chui ra. Ánh mắt quảng sợ đảo tròn, rồi lại bằng thân nhìn sang phía trái bọc cường ba và Mơ Kinh. Mơ Kinh hất đầu, qua đây, chúng ta xem đây rút cuộc là cơ quan gì. Trái bọc cường ba đã đứng trước bề cơ quan nhỏ ấy xem xét một hồi. Mơ Khinh cũng ngó đầu và quan sát. Chỉ thấy mặt trên của bệ cơ quan là một bàn cờ giống hệt như bệ cơ quan có bài toán đốt đèn kiểu Huy Lạp Cổ. Chỉ có điều số lượng các ô vuông nhiều hơn rất nhiều. Mé bên trái và phía dưới bàn cờ dường như có chữ chú giải. Ngoài ra mé bên phải và phía trên bàn cờ lại có rất nhiều những lỗ nhỏ hình dạng như chiếc lược bé bé. Phía trên một nét ngang. Bên dưới bốn nét dọc song song thoạt nhìn như những chữ nhi. Xếp thành hàng ngang dọc Chỉ là những lỗ nhỏ này đã bị lấp kín Còn có thứ gì đó gồ lên Mơ Khinh tò mò hỏi Đây là cái gì vậy trong một quần bà chưa từng gặp loài cơ quan kiểu này Nhưng đã nghe nói đến Đã trả lời Mơ Khinh: Không phải ông từng nhắc đến bài toán xếp gạch Kiểu Trung Quốc cổ đại sao Tôi nghĩ chính là thứ này đấy Vậy à Mơ Khinh xem chừng Rất hứng thú với loại cơ quan chưa từng gặp này vội hỏi tiếp những chữ này nghĩa là gì trong một cặp bà nói những hình ở phía trên và bên mé phải này là tổ hợp số biểu đạt bằng các toán tử cổ đại mỗi tổ hợp số ứng với các ô vuông ở hàng dọc hoặc hàng ngang trên bàn cờ nói đoạn gã vẽ một hình chữ nhật dưới sàn nhà vạch thêm mấy nét nữa chia hình đó thành 6 ô vuông nhỏ giải thích ông xem chính là như vậy Chỉ thấy gà gạch ba đường chéo ở ô thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, rồi nói, Nếu là trạng thái này, bên cạnh sẽ chú thích là một, một, một. Tiếp đấy, gã lại gạch một đường chéo ở ô vuông thứ tư, và nói, Nếu là trạng thái này thì bên cạnh sẽ chú thích là một, hai, một. sao ông hiểu chưa? Mơ kiên nói, À, tôi hiểu rồi. Đồng thời, phải thỏa mãn các số ở hàng dọc và hàng ngang đáp án là duy nhất. Xem ra cũng không phức tạp lắm. Trang một tuần ba nói nếu chỉ có sáu ô thì đúng là rất đơn giản. Nhưng mà bàn cờ bên trên kia hàng ngang hàng dọc đều có mười mấy ô vuông đấy. Mở hình đứng dậy liếc nhìn các tô hợp số chỉ thấy các tọa độ hàng ngang lần lượt là hai, bốn, hai mươi hai, hai trăm mười hai, hai một trăm mười hai, hai hai trăm hai mươi Ngẫm nghĩ giây lát rồi lập tức chữa lại. Ừm, uhm, đúng là phải phân tích logic rồi. Pô đứng ở bên cạnh đã cuốn quýt cả lên. Thấy hai người vẫn còn tâm trạng ngồi thập xuống thảo luận về nguyên lý hoạt động của cơ quan. liền rối rít thúc giục. Khởi động rồi. Cơ quan khởi động rồi kìa. Trong một cường bà an ủi hắn. Này, không cần phải căng thẳng. Chúng ta có cái này. Dứt lời gã liền lấy máy tính ra, nhanh nhẹn nhập số liệu, đồng thời sử dụng phần mềm phân tích. Chỉ trong vài lát, Máy tính đã đưa ra đáp án. mơ khinh đã để ý thấy, trong mắt của Popo thoáng lộ ra một tia nhìn kỳ lạ. Ánh mắt này hết sức quen thuộc. Không biết cơ quan trong gian phòng này rốt cuộc là gì, bởi nó còn chưa kịp thể hiện quy lực, thì câu đố trên bệ cơ quan đã được giải đáp. Ba người lại tiếp tục tiến lên. Dọc đường, mơ khinh vẫn luôn luôn nghĩ về bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại này. Càng nghĩ, càng cảm thấy cao thâm. Nếu số lượng ô vuông càng lớn, tổ hợp số được cho biết càng ít, vậy thì sẽ có càng nhiều biến quá có khả năng xuất hiện. Dọc đường, ba người còn gặp phải rất nhiều câu đố khó, chẳng hạn như bài toán chia ruộng của Trung Quốc, bài toán chia bò của Ấn Độ, vấn đề thiên văn và ảnh chiếu hình học của Ai Cập, đề toán Hy Lạp cổ đại. Nhưng với trợ thủ đắc lực là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân, họ đã không gặp quá nhiều khó khăn. Có điều vấn đề lớn nhất của cửu cung biến, chính là bọn họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng chỉ ngủ được vài phút, gian phòng đã bắt đầu chuyển động. cứ như vậy, đến cả trong một cường ba và mơ Kinh cũng rơi vào trạng thái gà gật lơ mơ. đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho người tiến vào cửu cung biến này rất dễ quá điên. lại nói về trong một cường ba mơ Kinh và bo bo ba ngày sau trong một cường ba gắn gường ngăn không cho hai mắt của mình díp tịch lại, sát khí tỏa ra hừng hực. Thứ quái quỷ này đã khiến cho cả gần như phát điên đến nơi rồi. Thần sắc của Mơ hình cũng ảm đạm, trên mặt như trát lên một lớp tro xám quét. Còn Bo Bo thì càng lúc càng lắm lời, cứ lẩm bà lẩm bẩm mãi không thôi. Thật chẳng khác nào một đàn rùi nhặn khó chịu vô cùng. Bọn họ đang chuẩn bị chui vào một gian phòng cuối cùng trong khoảng thời gian giữa hai lần cửu cung biến hóa. Mờ chọn thông đạo đi xuống. Vì thang treo không rộng lắm, nên không thể cùng lúc để hai người đi qua, giống như thông đạo nằm ngang. Họ chỉ có thể lần lượt xuống từng người một. Mờ Kinh xuống được một nửa, đầu vẫn còn ló ra ở bên ngoài. Đột nhiên hướng về phía trước Mộc Cường Ba nở một nụ cười thần bí. trong Mộc Cường Ba thoáng ngẩn ra. Nụ cười này là thế nào? Lúc này lại chợt nghe bò bò nói. Ông, ông xuống trước, tôi đi sao cho trái một cần ba lại ngẩn người trước giờ bo bo luôn sợ bị bỏ gã lại dù lên trên hay là xuống dưới hắn luôn đòi đi giữa gã và mơ khiền lần này thì rốt cuộc là sao vậy liên tưởng đến nụ cười thần bí của mơ khiền trái một cần ba không khỏi nghi ngợi lẽ nào hai người bọn hắn đã đạt được thỏa thuận gì đó tấn công mình ở nơi này sao mơ khiền có ngu đến mức ấy không chưa gã là người thứ hai Bám thang leo xuống thông đạo thẳng đứng, hầu như đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Mơ Kiên. Đột nhiên thấy trên lưng nhẹ bẩn, có người giật mạnh cái ba lô của gã. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên quát. Bò bò, anh làm gì vậy? Bò bò đứng bên ngoài thông đạo, căn bản không hề có ý định leo xuống. Lúc này cặp mắt của hắn trừng lên hung tợn hai tay chộp lấy ba lô trên lưng của Trác Mộc Cường Ba, miệng không ngừng gào thét. Đưa máy tính, đưa máy tính đây! Trác Mộc Cường ba dương tay hất mạnh khiến cho bò bò ngã bổ chững. Gã đang định bò lên để mà chất biến hắn. Chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện liền lập tức hiểu ra. Bò bò nghe thấy tiếng của đồng bọn phóng chừng đã quyết định không đi theo hai người bọn gã nữa. Nhưng hắn cũng biết chiếc máy tính trong ba lô của Trác Mộc Cường ba là mấu chốt để hóa giải cơ quan cạm bẫy trong các gian phòng. Bởi vậy nên mới xảy ra màn bừa rồi. Trác Mộc Cường ba không khỏi lấy làm thất vọng đúng lúc này gai lại cảm thấy tay nắm cầu thang hơi rung nhẹ nhẹ đây là dấu hiệu cửu cung sắp sửa biến hóa mơ đã xuống gian phòng bên dưới rồi trong một cơn bà liền bỏ mặt bò bò buông người trượt nhanh chớp mắt đã xuống được phòng bên dưới lúc người gã vừa lướt qua đoạn giữa thông đạo liền nghe choen một tiếng tấm kim loại đã bật ra ngăn cách hai gian phòng bò bò ở phòng phía trên tuyệt vọng kêu gào đừng đừng mà Đồng thời, gã cũng nghe thấy tiếng hô quán của một nhóm người khác từ đầu đó dặn đến. Trang một quần bà nhảy xuống, cùng với Mơ Kinh đợi cửu cùng biến quá. Hành vi bất thường của bò bò khiến vô gã hết sức ủ ê chán nản, chẳng buồn nói câu nào nữa. Mơ Kinh ở bên cạnh chợt lên tiếng. Tôi đã nói rồi, bọn lính đánh thuê này không thể tin được đâu. Gã lạnh lùng đáp trả. Nếu không phải ông cười với hắn một cái, Hắn làm sao mà đột nhiên dở quẻ như vậy chứ? Lúc này trái mò quần ba đã hiểu ra. Lúc mơ khiền chui vào thông đạo, tiếng nói chuyện của bọn lính đến thuê kia đã lọt vào tai của y rồi. Nụ cười thần bí ấy không phải dành cho gã, mà là cười như bò bò. Nụ cười ẩn chứa sự nghi kỵ và sát khí ấy, khiến cho trái mò quần ba nhìn còn thấy gai người, huống hồ là bò bò. Mấy ngày nay, bản thân của hắn đã như con chim sợ cành công. Lúc nào cũng lo lắng trong một cường ba và Mơ Kinh sẽ bất thình lình ra tay với hắn, lại càng sợ bọn họ bỏ hắn lại một mình. Nụ cười của Mơ Kinh khiến cho bò bò cho rằng mạng của hắn đến đây là chấm dứt. Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng nói của đồng bọn, bản năng cầu sinh liền thúc giục hắn tìm kiếm cơ hội sống sót mới. Nhưng tại sao Mơ Kinh nhất định phải xua đuổi bò bò đi như thế? Y sợ bò bò nhớ lại những thông tin bất lợi với mình sao? Lời cảnh cáo trước lúc chết của Nhạc Dương Gã Thủy Chung vẫn ghi nhớ trong lòng Mơ kinh Hắn không tin tưởng ai cả Những lời hắn nói Tuyệt đối không thể tin được Cửu cung bắt đầu chuyển động Hai người vẫn trầm mặt Trong lòng đều suy tính riêng Tựa như hai người xa lạ gặp nhau trong thang máy vậy Lại như đang ở trong một khoang thuyền Lắc lư trồng trành giữa cơn mưa bão Cửu cung biến đã dừng nhưng tấm kim loại ngăn cách không đạo vẫn không mở ra. Bệ cơ quan đã bị xoay chuyển xuống góc phía bên dưới rồi. Mơ Khinh sải chân bước tới trước, lấy làm lạ hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Trong một quần ba cũng bước tới theo, chỉ thấy trên bề cơ quan lại là một bàn cờ mỗi mươi 25 ô vuông. Ở những chỗ hai đường thẳng ngang dọc cắt nhau xuất hiện một nút ấn hình tròn, một số nằm ngang với bề mặt bàn cờ, một số gồ hẳn lên, song cũng có một số nút lõm xuống. Thoạt trông rất giống một bàn cờ. Mật mang! Trong một cường ba đọc chữ viết trên bệ cơ quan. Sau khi hiểu được đại khái, gã liền giải thích như mơ khiên. Đây là cờ miên mang, thuộc du nhập vào thổ phồn từ trước thời đường. Nhưng mà lạ thật, tôi chưa từng thấy bàn cờ nào như vậy. A, chết rồi! Gã bật máy tính của giáo sư Phương Tân lên, chỉ thấy màn hình toàn một màu đen kịch. Gã cuốn quýt khởi động lại Thấy màn hình nhấp nháy một chút Rốt cuộc cũng lên hình Chắc là do da đập khi tranh giành với bo bo bằng nãy Mơ khiên cũng bị một phen hú hồn Giờ đây chiếc máy tính này gần như đã trở thành pháp bảo Giúp cho họ sinh tồn trong mê cung cửu cung biến Pháp bảo mà mất linh Cáo lửa y có giảo quyệt đến mấy Thì cũng chẳng làm gì được Đợi khoảng 2-3 phút đồng hồ Mãi vẫn không thấy trắc một cường ba làm gì Mơ khiên thắc mắc Vẫn chưa được à? Nói đoạn, liền ngó đầu qua xem, chỉ thấy chắc một cường 3 đã nhập bố cục bàn cờ vào máy tính, phần mềm đang phân tích tính toán. Những con số bên cạnh không ngừng nhảy lên, đã tính mấy triệu nước đi rồi mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Nếu là những câu đố logic đơn giản như trước, máy tính sớm đã hoàn thành công việc từ lâu. mơ khinh lại quay sang nhìn bàn cờ. Y vẫn có cảm giác cách sắp xếp loại cờ này dường như rất quen thuộc. Bàn hỏi Trang một Cường 3 Cờ miên man này Rốt cuộc là trò gì? Trang một Cường bà nói Chính là cờ dây của Trung Quốc đó Có điều xưa nay tôi chỉ thấy bằng cờ 19 ô giảm xuống còn 17 ô Chứ loại bàn cờ lớn Kích cỡ mỗi chiều lên đến 25 ô thế này Thì tôi chưa gặp bao giờ cả Mơ khinh sực hiểu ra Chẳng trách hình dáng bàn cờ này Lại trông quen mắt đến vậy Thì ra chính là cờ dây Nói vậy thì đây chính là một tàn cuộc Sự chú ý của Mơ Kinh Giờ đã hoàn toàn tập trung lên bàn cờ Lịch sử phát triển của cờ dây Từng trải qua mấy lần biến hóa Từ bàn cờ 9 x 9 Đến bàn cờ 13 x 13 Rồi 17 x 17 Cuối cùng mới hình thành bàn cờ 19 x 19 Số lẻ thỏa mãn được điều kiện Hai bên thi đấu nhất thiết Phải có một bên giành phần thắng 19 lại là số đại diễn trong triết học cổ đại của Trung Quốc. Khi phát triển đến bàn cờ 19 ô này, năng lực tư duy của con người đã đạt đến cực hạn. Vì vậy mới không tiếp tục phát triển nữa. Nhưng mà giờ đây, ở trước mặt mơ Khinh lại là một bàn cờ cỡ 25 x 25, lớn hơn rất nhiều. Nếu coi những nút ấn lõm xuống là quân đen, nút gồ lên là quân trắng, vậy thì cuộc cờ này tựa như hai con rồng khổng lồ đang quấn chặt vào nhau ác đấu không phân thắng bại vậy. Có một điều kỳ lạ là cuộc cờ này thoạt nhìn tưởng rằng hạ cờ xuống đâu cũng được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù đi nước nào thì đối phương cũng có cách ứng phó giống như hai cao thủ võ lâm đang đối đầu vậy. Dù ai ra tay trước, xuất chiêu thức gì đi chăng nữa đối phương cũng có thể lập tức nghĩ ra chiêu thức để mà phá giải. Chỉ có không xuất chiêu mới là cảnh giới cao nhất. Một dạng cảnh giới vô chiêu Thắng hữu chiêu Mờ khình tiếp tục chăm chú quan sát Chỉ thấy hai loại cờ Dần dần biến ảo Thành hai đạo quân đối đầu Hai cánh quân đèn trắng Quân tiên phong lao vào nhau Binh sĩ chỉ từng cặp mà chém giết điên cuồng. Tiểu đội trưởng phối hợp hài hòa Đại đội trưởng bày mưu lập kế Bên tai của y phản phất Giang lên tiếng gươm giáo khua nhau Trống trận rầm rầm như sấm dậy Mặt đất rung lên người nghiêng ngựa ngã tiếng chém giết tiếng gào thét quện vào nhau mơ khinh chợt cái trước mắt tối sầm suýt chút nữa là đã ngất xỉu tại chỗ rồi y vội vàng nhắm mắt lại lùi lại một bước cảm giác như thể bị người ta dùng búa tạ đập cho một cú vào ngực vậy lùi một bước rồi lại loạn choạng lùi thêm một bước nữa thì mới đứng vững lúc này máy tính của giáo sư vương tân vẫn đang tính toán mơ khinh liếc mắt nhìn thử Thấy đã tính đến bước thứ hai trăm triệu hơn rồi. Vậy mà những con số bên cạnh vẫn nhảy với tốc độ mắt thường không thể nào phân biệt được. Y ủ rũ lắc đầu nói. vô dụng thôi, không có tính ra được đâu. Trái một gần bà nói. Tại sao? Mơ khinh cười rầu rĩ, Đây là một chân cát. Thấy trái một gần bà không hiểu, Y lại giải thích thêm. Chân cát là giai đoạn gần kết thúc trung bàn nhưng mà chưa thâu quan. Trong một dáng cờ dây, cục diện đột nhiên xuất hiện sự hài hòa tột độ. Tiếp sau, trừ phi xuất hiện một nước cờ cực diệu bằng không một bên nhất định sẽ giành phần thắng. Tình huống như vậy được gọi là chân cát. Chân cát trong cờ dây cũng tương tự như tàn cục trong bàn cờ tướng, nhưng mà phức tạp hơn nhiều. Vì nước cờ của nó nhiều hơn, biến số cũng lớn hơn gấp bội. Tôi từng gặp qua một chân cát giống thế này, sau khi quân đen đi, quân trắng chỉ có một cách đối phó duy nhất, chỉ cần đặt sai, ắt là sẽ đại bại. Nhưng mà sau khi quân trắng hạ cờ, quân đen lại cũng chỉ có một cách ứng phó duy nhất, chỉ cần đặt sai chỗ sẽ thua chắc. Tiếp sau đó, cứ lặp đi lặp lại như vậy, 128 nước, nước nào cũng thế, chỉ có một cách ứng đối duy nhất. Nhưng mà chưa có một ai có thể nghĩ ra tình huống sao nước thứ 128, kể cả máy tính cũng không. Trong một đường ba nhíu chặt hai hàng lông mày, Mơ Kinh tiếp tục nói, số lượng phép tính phải thực hiện quá lớn, mặc dù bộ nhớ của máy tính này không tệ. Bộ vi xử lý cũng khá mạnh đó. Nhưng mà anh đừng quên, đây là bàn cờ lớn 25 x 25, tổng cộng có tới 625 giao điểm. Máy tính không thể tiến hành xử lý mơ hồ, vì vậy mà để phá giải thế cờ, nó chỉ có thể dùng một trong hai cách. So sánh với các thế cờ có sẵn trong bộ nhớ, hoặc là dùng phép thử thô bạo, loại bằng cờ lớn này, cổ kim đều chưa từng gặp. Máy tính của anh chắc chắn không thể có sẵn thế cờ trong bộ nhớ. Vậy thì chỉ có thể dùng cách thử lần lượt để mà tính toán nước đi chính xác cũng có nghĩa là liệt kê ra mọi khả năng có thể xảy ra trong cuộc cờ. Anh có biết, chứ một bàn cờ thế này sẽ có bao nhiêu khả năng không? Số lượng những khả năng này sẽ tăng lên theo cấp số mũ, là một con số cực kỳ khổng lồ. Chị nói bàn cờ 19 ô, nếu dùng siêu máy tính có tốc độ tính toán cỡ 1.000 tỷ tỷ phép tính một giây để mà phân tích, thì cũng phải mất 10.000 năm mới xong. Nếu đổi thành bàn cờ... 25 x 25 này. Ôi! Mơ Khinh lắc đầu. Trái một cường 3 trợn tròn mắt nhìn vào màn hình. Trị số đã lên đến 12 con số. Vậy mà máy tính vẫn chưa đưa ra được một nước cờ tiếp theo. Gã đành nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mơ Khinh hít sâu một hơi thở dài nói. Chúng ta đành tự làm lấy vậy. Cũng may vẫn chưa thấy cơ quan nào khởi động. Không. Không, Trang một cực bà nói, tôi thấy rất không ổn, tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng mà tôi có cảm giác cơ quan đã khởi động rồi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Cơ quan vô hình à? Mơ Kiên nói, tôi chưa từng gặp qua thứ cơ quan cạm bẫy nào như vậy, trừ phi là xương độc hay là khói độc. Nói xong, y ghé mặt sát vào mé tường, phóng chừng muốn nhìn rõ xem có làn khói xương mờ mịt nào lan ra không. Nhìn thì không thấy gì. Nhưng Mơ Khinh dường như đột nhiên phát hiện được thứ gì đó rồi áp tay vào kẻ tường. Kẻ đó chửi toán lên. Trịch tiệc Chó má thật mà. Gì thế? Trong một cường ba cũng đưa tay lại chỗ mép tường đó. Cảm thấy có lực hút. Hút ngón tay của gã dính lên tường. Mặt của Mơ Khinh xám như chị. Y nói. Áp suất âm. Anh nói đúng. Cơ quan đã khởi động rồi. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Nó sẽ hút sạch không khí, biến gian phòng này thành môi trường chân không. Nhưng mà máy tính không thể tìm ra nước đi chính xác. Tôi cũng không biết chơi loại cờ này. Vậy thì, làm sao bây giờ? Mờ hình nghiến rằng nói. Không ngại, để tôi thử. Ông, ông. Cờ dây rút cuộc là gì? Mờ hình đột nhiên hỏi một câu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Trác mặt cực ba rồi tiếp. Đây là vấn đề đầu tiên ông nội hỏi tôi khi mà dạy cho tôi chơi cờ dây Ông bảo tôi cờ dây không chỉ là một trò chơi đơn giản, cũng không chỉ là một đấu trí đấu lực giữa hai kỳ thủ. Hai loại cờ đen trắng đại diện cho ánh sáng và bóng tối, chính và phụ, có và không. Đây là tư tưởng triết học đơn giản nhất, đồng thời cũng cao siêu nhất. Nó biểu thị khởi nguyên và cấu thành của dạng vật, kết thảy biến hóa của sự vật trên đời đều không thoát ly khỏi tư tưởng này. Ngón tay của Mơ Khinh bắt đầu đặt lên điểm nút đầu tiên. Ngay sau khi nút này bị ấn thụt xuống, liền có một nút khác tương ứng bật lên. Người xưa đã chuẩn bị sẵn nước cờ để mà đối phó. Nếu y chọn sai, chắc hẳn gian phòng này sẽ không mở ra nữa, cho đến khi hai người chết mục, bị phu quét đường dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh giới tối cao của cờ dây là sự hài hòa. Mơ Khinh lại đi nước cờ tiếp theo, chậm rãi nói: "Người mới học thường hay tính toán sự được mất của một hai quân cờ phía góc, người hơi hiểu cờ dây một chút liền học được cách phán đoán tình thế thực địa, còn cao thủ đấu với nhau lại là cuộc đọ sức về sự hài hòa." Mỗi khi đi một bước, Mơ Khinh đều hết sức dè dặt tránh để bị mất đất, y giống như người đang chơi cờ với chính mình vậy, dần dần tiến vào trạng thái giống ngã quên luôn cả sự tồn tại của trong một Cường ba. Y không ngừng lẩm bẩm, chừng như trước mặt có một cao thủ cờ dây đang ngồi chiếm về. Bọn họ không chỉ đấu sức cờ, mà còn đang sửa chữa lý thuyết chơi cờ của nhau nữa. Thời xưa đánh giá kỳ thủ, toàn dựa vào việc người đó có thể nhìn được bao nhiêu nước đi phía sau. Ai nhìn được chừng 7 bước đã là cao thủ đẳng cấp quốc gia rồi. Nhưng cách thức đánh giá này lại hoàn toàn không thích hợp với môn cờ dây. Con người sở dĩ là người, là bởi lẽ ngoại trừ những tính toán và suy đoán lý trí ra, con người vẫn luôn có một thứ trực giác siêu lý tính, cũng chính là cảm tính. Cảm tính khiến cho chúng ta có thể đưa ra những phán đoán mơ hồ Cảm tính cũng là công cụ để chúng ta phân biệt giữa đẹp và xấu. Mơ khinh lại đi thêm một nước cờ. Nút ấn hình tròn gồ lên liền trở lại vị trí ngang bằng với mặt bàn chúng ta lên đỉnh núi cao chỉ để ngắm nhìn phong cảnh trải dài vô tận dưới chân chúng ta đối mặt với biển lớn chỉ là để cảm nhận sóng biển cuồn cuộn dân trào chúng ta ngưỡng mộ lũ chim trời bởi chúng ta thấy được tự do trong đôi cánh trao liền của chúng thứ con người theo đuổi thực ra là một sự cân bằng giữa cảm tính và lý tính vì sự theo đuổi này mà cờ dây được sáng tạo ra nó không đại diện cho việc dây sát chém giết mà là sự cân bằng ở bên trong mâu thuẫn. Mơ khinh hạ cờ, mỗi lúc một chậm hơn, năng lực tính toán của y bắt đầu không theo kịp. Những nước đi của bệnh cơ quan liên tiếp dồn ép, sát cơ ẩn hiện, mỗi bước như một liều chất xúc tác, khiến hai con rồng đen trắng càng thêm cừu hận, sát khí nồng đậm. Còn Mơ khinh lại như một chuyên gia đàm phán hòa giải, mỗi nước cờ đều ẩn nhẫn nhẹ nhàng, Cơ hồ muốn làm nguôi lửa giận của hai con rồng Chuyển từ cục diện đang quấn lấy nhau Không chết không thôi Sang hòa bình yên ả Hai con rồng lúc thì nhe nanh múa vuốt hung tàn Lúc lại cứ quấn chặt lấy nhau Dịu dàng nhu thuận Mà thứ khiến cho chúng nảy sinh biến hóa Nghiêng trời là đất như vậy Chỉ là những nút mơ khiên bấm xuống Và bàn cờ tự động Bật lên đối ứng Đi được khoảng hơn 30 đứa cờ Không khí trong phòng không biết là bị hút đi bao nhiêu Trong màu cường bà vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường. Nhưng đầu của Mơ hình đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhói. Y hiểu rất rõ đó là do máu và oxy không được cung cấp đầy đủ. Đồng thời bộ não của Y lại đang tiêu hao một lượng lớn chất đường và oxy trong cơ thể. Mơ hình không thể không dây dây chỗ giữa hai chân mày, cố gắng làm bộ não đang nóng bừng lên vì hoạt động quá độ bình tĩnh trở lại. Cùng có lúc Y nhắm nghiền hai mắt, diễn dịch lại toàn bộ quá trình chinh chiến sát phạt trên bàn cờ. Thời gian trôi đi từng giây, Trác bọc gần ba cũng tiến vào trạng thái minh tưởng, ngồi xếp bằng dưới đất. Gã cần phải giữ bình tĩnh cho Khinh, đồng thời cũng phải cố gắng giảm nhịp thở xuống, để Khinh hít được nhiều oxy hơn. Hai người cứ vậy, lặng lẽ phối hợp, nỗ lực dành mảnh giấy thông hành đến cõi người sống từ trong tay thần chết mơ khinh đột nhiên cảm thấy nôn nao bất an y để khẽ vào trong một cường ba đang ngồi bên cạnh Trong một cường ba mở mắt ra chỉ thấy khóe miệng của mơ khinh rỉ máu giọng nói cũng trở nên thều thào vô lực dành tôi tôi không xong rồi dùng máy tính mau lên Trong một cường ba bấy giờ mới nhìn thấy trên bàn cờ vẫn còn khoảng bốn năm chục ô trống vội vàng nhập vào máy tính bắt đầu tính toán lại Khi bắt tay thực hiện, gã mới nhận ra bàn tay của mình cũng đang rung lên dè nhẹ, rõ ràng là do không đủ oxy. Hay thần kinh của gã cũng đã bắt đầu tê liệt rồi. Máy tính phân tích sắp xếp lại hơn 50 ô trống rồi bắt đầu một lượt tính toán mới. Trạm cường 3 điều chỉnh lại hơi thở để giữ cho ý thức tỉnh táo, nhìn bộ dạng của Mørkhen, chắc hẳn là thần trí của y đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Nếu cả gã cũng ngã gục ở đây thì hai người chỉ có thể ở lại nơi này mãi mãi mà thôi lại mấy phút nữa trôi qua bàn tay của trái mọc cường ba run run ấn một nút nữa xuống sau đây tốc độ tính toán của máy tính mỗi lúc một nhanh hơn cuối cùng chỉ nghe xì một tiếng tựa như một cái túi lớn bị xì hơi Trác mọc cường ba thở phào nhẹ nhõm gã biết mình lại có thể há miệng hít thở không khí một cách bình thường rồi thần kinh đang căng như dây đàn được buông lỏng Trang một cường ba cũng không gắn gượng nổi nữa mí mắt sụp xuống loạn choạng ngã vật ra đất trong lúc thần trí vẫn đang mơ hồ gã lờ mờ cảm thấy sàn nhà được nâng lên gạch lát cuồn cuồn như sóng biển đưa gã đến một nơi khác cửu cung biến lại chuyển động rồi sao Trang một cường ba mang theo ý nghĩ ấy thiếp đi hoàn toàn không còn tri giác khi Trang một cường ba mở mắt ra Gã thấy mình đang ở trong một đại điện rộng rãi, trần giòm có tranh vẽ thiên thần. Gã gắng sức ngẩng đầu lên, thấy chính giữa đại điện có bốn cây cột chống, hai bên là tượng Phật. Phía trước là một hồ nước, ba dòng nước trong vắt phun ra từ miệng của ba chiếc đầu thú kỳ dị mà gã không biết tên đổ xuống hồ. Mặc Hình đang ngồi bên bờ hồ, trầm tư nhìn xuống mặt nước, hơi nước mù mịt, không khí nóng bức dị thường. Trong một quần bà dương mình ngồi dậy, cảm thấy gần cốt toàn thân mềm nhũng nhưng lại hết sức dễ chịu như vừa được ngủ một giấc sau khi massage vậy đây là nơi nào chứ chúng ta đã thoát ra rồi hả trong một cựu bà ngước mắt nhìn quanh Mơ hiền nói um, chắc là đã ra khỏi cửu cung biến rồi tôi nghe nói trong hơn một dạng gian phòng có một gian được bố trí cơ quan phức tạp nhất sau khi phá giải cơ quan căn phòng ấy sẽ tự động dịch chuyển đến lối ra Phỏng chừng bàn cờ 25 ô kia chính là cơ quan phức tạp nhất rồi. Trong một cường bà dỗ người đứng dậy bước đến gần Mơ Kinh. Chỉ thấy hai bên trái phải đại liền này đều có cửa ra. Nhìn qua khung cửa có thể thấy hai gian bên cạnh cũng có hai hồ nước. Gã ngờ vực hỏi. Đây chính là trung tâm thần miếu mà người qua ba cổ đại bảo vệ sao? Gương mặt của Mơ Kinh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, y nói. Tôi cũng lấy làm lạ nơi này giống như một phần của cửu cung biến hơn tôi đi xem thử rồi những gian phòng này cũng có cùng kết cấu chẳng qua chúng không di chuyển thôi có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy của cửu cung biến hoặc có thể nói là cửu cung biến dưới một hình thức khác rồi dưới đáy của cửu cung biến à cha một cựu bà ngẩng đầu lên chúng ta rơi từ bên trên xuống hả mờ hình chỉ chỉ ngon tài trong bức tranh trên trần đại điện có một lỗ hình vuông Khi phiến đá khép lại, đường rảnh ẩn vào trong tranh. Nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Trái bầu cường ba nói Vậy ông đã tìm được lối ra chưa? Mơ Kinh lắc đầu Tôi đi xem hết một lượt rồi. Những gian đại điện này bố trí thành hình chữ hồi. Đi một vòng liên trở lại chỗ cũ. Vừa nãy tôi đang nghĩ Không biết liệu dưới hậu nước này có cơ quan gì không nữa. Trái bầu cường ba thò tay xuống nước Giật mình thốt lên. Ôi, nước nóng quá Mơ Khiên nói Nhiệt độ ở đây rất cao Chắc là chúng ta đã ở rất gần mắt của núi lửa toàn nham thạch nóng chảy rồi Tuy là bọn họ mặc đồ liền thân Nhưng cũng không cảm thấy nóng bức gì Có điều phần đầu mặt lộ ra ngoài Đã đầm đìa những hạt mồ hôi to như hạt đậu Đi, tôi dẫn anh đi xem thứ này đã Mơ Khiên đi trước Dẫn trái một cực ba vòng sang một gian đại điện khác Chỉ thấy kết cấu gian đại điện này không khác gì với những gian xung quanh. Ở góc cũng có một hồ nước, hai bên là tượng Phật. Chỉ khác một điều là diện tích gian đại điện này lớn hơn một chút, dài chừng 20 mét, rộng 10 mét. Đối diện với hồ nước có một hàng rào lớn. Bên trong hàng rào dường như đặt mấy bức tượng Phật. Mơ Kinh dẫn trái một cực ba tới trước hàng rào. mấy giờ gã mới nhận ra thứ xếp sát tường bên trong hàng rào kia không phải là tượng Phật. Mà hình như là những bộ áo giáp Tạo hình giống võ sĩ thời cổ đại Gã hỏi Đây là cái gì? Áo giáp ư? Mơ hiền đáp Không giống Tôi chưa từng thấy áo giáp nào như vậy cả Anh nhìn kỹ cái chỗ tiếp giáp ở phần đầu mà xem Bên trong không có rỗng đâu Tôi thấy chúng không giống áo giáp Mà giống những cỗ máy hơn Còn cái hàng rào này nữa Cái lỗ dưới đất này Chắc là do vật nặng rơi xuống quét ra tôi có cảm giác hàng rào này có thể nâng lên được chỉ là chúng ta không đủ sức để mà nâng nó lên thôi. Trang một cung ba đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh có lẽ cơ quan ở ngay trong gian đại điện này đấy. Mở hình lắc đầu nói tôi đã tìm thử rồi không phát hiện gì cả. Trang một cung ba lại nói tìm lại một lần nữa đi chúng ta tìm xem tìm kiếm thêm một lượt khắp đại điện không thấy có cơ quan nào. Nhưng Trái Mộc Cường Ba và Mơ Kinh lại phát hiện một số dấu vết khác. Có người đã đi qua nơi này. Đám người ấy không chỉ đã tới đây mà còn xóa sạch mọi dấu vết. Có điều chắc cho người đông quá, chúng vẫn còn để sót lại một số đầu mối mờ nhạt. Trái Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm khẳng định. Cơ quan chắc chắn là ở đây, chỉ là đã bị che giấu đi thôi. Bọn chúng không muốn chúng ta phát hiện ra cơ quan chứ gì. Nghĩ tới đây, trong một tượng bà chợt nhớ đến những món vũ khí từng bị người khác dịch chuyển ở địa ngục nước và lửa trong địa cung Ahed. Ga lập tức nói, Cơ quan ở trên mặt tượng Phật tìm kiếm mọi thứ có thể di động trên các tượng Phật kia. Hai người liền leo lên các tượng Phật, kiểm tra những thứ trên tay, đeo ở lưng các bức tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, họ đã phát hiện ra sự bất thường trên hai bức tượng gần hồ nước. Hai bức tượng Phật này có tạo hình phẫn nộ, nhưng trên tay của mỗi bức đều có một vật chứa. Một bức cầm bát nước lớn, dơ cao quá đầu, bộ dạng như đang chuẩn bị ném ra. Trên bốn cánh tay khác đều có vũ khí. Bức tượng còn lại thì ôm một giò rượu, áp sát vào ngực, như muốn nâng lên đổ vào miệng. Trong một cực bà chờ mơ khinh, không tốn sức máy đã nhẹ nhàng lấy được hai vật chứa đó ra khỏi tượng Phật.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 Cái một có thể chứa đựng cái nhiều. Trong một người bà không hiểu câu thiền ngữ này cho lắm, dịch thế nào cũng thấy không ổn. Bật máy tính ra xem, thì chỉ thấy màn hình đen kịt, không thể khởi động được nữa. Mơ Khinh nói đùa. Máy tính hoạt động quá độ nên bãi công phản đối rồi. Không có sự trợ giúp của máy tính, hai người nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mơ Khinh chợt phát hiện, bên trong giò rượu Iran ôm cũng có chữ Hai người liền chúi đầu vào xem xét thật kỹ. Sau một hồi vừa dịch vừa đoán, suy đi tính lại, hai người đại khái cũng hiểu được ý đồ của cổ nhân. Hai vật chứa này, một cái đái nông miền rộng, một cái cổ cao thân hẹp. Trọng lượng và dung tích cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn cơ quan khởi động, thì hai pho tượng này phải ôm vật chứa có trọng lượng bằng nhau mới được. Ngoài ra thì cổ nhân còn cung cấp một con số cụ thể yêu cầu hai vật chứa này Đều phải nặng đúng 9 cân Nhìn yêu cầu nghiêm ngặt trong vật chứa Hai người cùng nhăn mặt Không biết phải giải quyết thế nào đây Trên tay của họ lúc này Không có công cụ cân đồng đò đếm Vì vậy họ hoàn toàn không biết Hai vật chứa này nguyên bản nặng bao nhiêu Làm sao có thể đông ra được Trọng lượng 9 cân một cách chuẩn xác chứ Cổ nhân đã cho sẵn Một loạt các con số Như đường kính miệng và đáy vật chứa Chu vi vòng lớn nhất Độ cong mặt gấp hiển nhiên là yêu cầu của họ phải tính toán một hồi khốn nội kiến thức toán học của cả hai đều có hạn có một đống số liệu ấy mà vẫn không biết phải làm thế nào đây Trang một người bà ngẫm nghĩ một hồi đột nhiên buộc miệng thốt lên suýt thuật cái gì cơ mơ kinh không hiểu trong một người bà đáp tương truyền nhà toán học lớn của trung quốc thời cổ đại là tổ xuân chi Cùng với con trai của ông ta đã soạn ra một bộ sách toán học tên là Suyết thuật. Trong sách có nhắc đến phương pháp tính toán khác nhau. Tất nhiên có cả công thức tính thể tích của những khối hình học bất quy tắc như hình cầu, hình bán cầu. Chỉ có điều nội dung bộ sách này quá sâu sắc nên đến thời tống thì đã thất truyền rồi. Dụng ý của hai vật chứa này hiển nhiên là muốn chúng ta sử dụng Suyết thuật để mà tính toán thể tích của chúng. Sau đó mới tính ra lượng nước cần thiết để mà nó đạt được trọng lượng 9 cân. Mơ Kinh chưng hửng. Thật truyền rồi à Vậy thì anh đừng có nói còn hơn. Giờ chúng ta phải nghĩ cách để hai cái thứ này đều nặng đúng 9 cân đi. Trong một cường bà nói. Chúng ta có thước đo khoảng cách bằng laser. Có thể đo được độ dài chuẩn xác. Chúng ta có cọc tiêu, dây thừng, có ba lăng định hướng. Có thể làm thành một cái cân nhưng vấn đề là phải có vật tham chiếu trọng lượng làm quá cân chứ, um, gồm đã, anh nói vật tham chiếu trọng lượng hả? Mơ Kiền nói, tôi, tôi biết trọng lượng của từng cây súng, chuẩn xác đến đơn vị gam đấy. Trang một cựu bà chộp lấy hai vai của Mơ Kiền nói, vậy là được rối, bắt tay làm thôi. Sao mấy phen thử đi thử lại? rốt cuộc họ đã khiến cho hai vật chứa ấy đạt được cân bằng sau đó lại đổ thêm vào mỗi bên mấy giọt nước đặt về chỗ cũ kiên nhẫn đợi cho nước sôi sùng sục bên trong bay hơi bớt đi đầu tiên cột nước phun ra từ ba cái đầu thú nhỏ dần rồi biến mất Kể đó lại nghe một loạt tiếng ào ào nước nóng trong hồ cuồn cuộn đổ ra phần của đáy hồ không ngờ lại nghiêng đi tạo thành một con dốc thoai thoải trong một cơn bà và mơ khinh Đưa mắt nhìn nhau, gã bất giác thốt lên. Lại phải đi xuống nữa hả? Rút cuộc là xuống đến tận đâu đây? Mơ Kinh nói, chúng ta từ lúc vào trong thần miếu này toàn là đi xuống. E rằng đã xuống đến tận bình đại thứ nhất rồi cũng nên. Không. Trang một cường ba lắc đầu nói. Khác với bọn Mơ Kinh, nửa chừng mới nhảy dù xuống. Nhóm người của gã leo lên đây từ tầng thấp nhất nên hiểu được rất rõ ràng ba tầng bình đài này rút cuộc cao chừng nào trang một cừ ba điềm đạm nói chúng ta đang ở trong lòng núi án chừng đã xuống đến độ cao ngang với tầng bình đài thứ hai rồi tiến lên thôi hai người giữ thân bằng trượt xuống con dốc vẫn còn ướt nước rơi vào gian phòng phía dưới a vừa chạm mặt đất trang một cừ ba đã nhíu mày gian phòng này không có gì đặc biệt Giống hệt như gian phòng phía trên nó Cúng hồ nước như thế Cũng những bức tường như thế Chỉ là ở đầu phía bên kia không có hàng rào Và những bộ áo giáp bên trong mà thôi Mơ khi nói Tôi nói không có sai Đúng không? Chúng ta vẫn đang ở trong cửu cung biến Chẳng qua chỉ đổi sang một dạng thức khác mà thôi Trang một cường ba nghĩ ngợi dây lát Rồi gật đầu công nhận Ừm um, Ông nói đúng Có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy của cửu cung biến tôi nghĩ tôi đoán được kết cấu của cửu cung biến như thế nào rồi hả mơ khiên tròn mắt nhìn Trái một cường ba Trái một cường ba nói ông xem chúng ta rơi xuống giữa gian phòng nhỏ này mà phía bên trên lại là hồ nước ở sát tường những gian phòng này cũng quay lại thành hình chữ hồi vậy có nghĩa là các phòng bên dưới nhỏ hơn phòng bên trên một cỡ mơ khiên nói vậy thì sao trang một Cường ba nói cửu cung biến không phải là một khối lập phương dung vắn ông có thể nói nó như một cái khối rubik khổng lồ chỉ là khối rubik này lại cắm một góc nhọn xuống giống như con thoi vậy mờ hình hiểu được ý của trang một Cường ba nhíu mày nói ý của anh là giống như hai cái kim tự tháp một xuôi một ngược chập vào nhau à trang một Cường ba gật đầu mờ hình lại biến sắc mặt tiếp lời cũng có nghĩa là chúng ta càng đi xuống hành lang càng nhỏ đến gian phòng cuối cùng tức là đến được lối ra cuối cùng rồi hai người đều không biết không chỉ cửu cung biến này mà toàn bộ bạc ba la thần miếu đều có kết cấu như vậy sau khi biết được phương hướng đi tiếp tinh thần của hai người phấn chấn hẳn lên họ bắt đầu lần lượt tìm kiếm trong các gian phòng nhỏ xếp thành hình chữ hồi này gian nào lớn hơn đồng thời có hàng rào sắt chắc chắn là có cơ quan thông xuống tầng bên dưới đi được nửa vòng hai người đã tìm thấy căn phòng lớn hơn kia chị thấy phía trước hồ nước trong phòng có bày một cái bàn đá dài nối liền hai bức tượng. mặt bàn phía bên bọn trong một quận ba có sáu đường rãnh trên mỗi đường rãnh có một khối cầu bằng đá tròn nhẵn phía trước những đường rãnh này là bốn lỗ tròn kích cỡ vừa khích với khối cầu đá phía bên hồ nước lại chỉ thấy có tám lỗ nhỏ Bất thình lình trông thấy một thứ cổ quái như vậy, mơ khiên buộc miệng hỏi. Hả? Đây, đây là cái gì này? Trang mặt quần ba cẩn thận xem xét hàng chữ ở mé bên chiếc bằng đá rồi giải thích. À, tôi hiểu rồi. Cơ quan này tương tự với trò chơi xạ phúc rất thịnh hành thời hán đường, cũng là một dạng trò chơi giải đố. Quy tắc thời bấy giờ là giấu thứ gì đó dưới cái bát đồng thời cung cấp một số gợi ý nhất định người chơi sẽ dựa vào những manh mối đó mà suy đoán xem thứ giấu bên dưới cái bát là cái gì. vậy cái này thì sao? mời Kiên hỏi. trong một người bà nói: sáu quả cầu đá này kích cỡ giống hệt nhau, nhưng mà trọng lượng thì khác. chỉ có bốn quả là phù hợp quy tắc. chúng ta có bốn lần cơ hội. mỗi lỗ chỉ có thể bỏ một quả cầu vào. sau đó tám cái lỗ nhỏ ở phía trên kia sẽ cho chúng ta gợi ý. Trong tám lỗ ấy sẽ xuất hiện tám cọc báo hiệu, bốn đen, bốn trắng. Nếu mà anh chọn được quả cầu có trọng lượng phù hợp á thì sẽ xuất hiện một cọc báo hiệu màu trắng. Nếu quả cầu có trọng lượng phù hợp ấy lại được bỏ vào đúng lỗ thì sẽ xuất hiện một cây cọc báo hiệu màu đen. Chỉ khi chọn được quả cầu có trọng lượng phù hợp đồng thời bỏ nó vào đúng lỗ, cơ quan mới mở ra. Mơ khi nói, tổng cộng chỉ có sáu quả cầu đá Lấy đâu ra bốn lần cơ hội chứ? Trang một cường bà nói, Ừm, um, tôi không biết, Nhưng mà dựa theo những gì khắc trên đó mà dịch ra, Thì là như vậy mà. Mơ Khinh chầm chú quan sát, Hai bên đường rảnh nói, ô, oh, tôi hiểu rồi, Hai đầu đường rảnh này có cửa chập, Sau khi bỏ bốn quả cầu đá vào lỗ, Cửa chập sẽ mở, Để mà bốn quả cầu ấy lăn ra. Sáu quả cầu chọn bốn quả, sau đó lại phải xác định được thứ tự bốn quả cầu ấy vậy mà chỉ có bốn lần cơ hội coi lại chúng ta phải dựa vào vận may rồi Trong một cường bà nói sáu quả cầu chọn ra bốn quả chính xác ít nhất cũng phải mất hai lần thứ tự của bốn quả cầu này lại có hai mươi bốn loại tổ hợp gã gặp ngón tay lại tính toán hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại mơ khinh xua tay càng nè nè nè đừng có tính nữa Tính thế nào cũng không được đâu. Giờ máy tính cũng không dùng được. Vậy thì cứ làm như tôi nói đi. Dựa vào vận may thôi. May mắn thì bốn lần cơ hội cũng đủ rồi. Không may thì họ nói lắm. Dứt lời, y liền cầm một quả cầu đã lên. Trong một người bà nói, Nè, đợi đã Loại cơ quan này có thể phá giải được. Không cần phải đối chiếu từng cách một. Chúng ta chia sáu quả cầu này làm hai nhóm. Mỗi nhóm ba quả rồi chọn ra hai quả từ mỗi nhóm mờ khinh và tráng mặt quần ba lần lượt cầm quả cầu ở đường rã thứ nhất thứ hai và thứ tư thứ năm lên bỏ vào các lỗ từ 1 đến 4 các lỗ nhỏ phía bên kia bàn hiện lên hai cọc báo hiệu màu đen hai người cả mừng cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm hai cọc màu đen có nghĩa là trong bốn quả cầu mà họ chọn có hai quả là chính xác vả lại cũng đã được bỏ vào đúng lỗ của nó chỉ nghe cách một tiếng, cửa chập mé bên phải đường rảnh mở ra, hai quả cầu còn lại lăn vào. Tiếp đó, cửa chập phía bên trái cũng mở ra, lại có đủ 6 quả cầu xếp ngay ngắn. Lúc này, Trương Mặc ba và Mơ Khinh có thể khẳng định, hai quả cầu còn lại nhất định là có trọng lượng phù hợp, chỉ là không biết bỏ vào lỗ nào mới đúng. Tiếp sau đấy, họ chọn quả số 1 và số 2 trong 4 quả cầu ban đầu, vị trí cũng không thay đổi. Cộng với quả số 3 và số 6 Lần này cọc báo hiệu Hiển thị hai trắng một đen Trong một cường 3 chào mai Cũng có nghĩa là Trong quả số 1 và số 2 Chỉ có một quả phù hợp cả hai điều kiện Còn quả số 3 và số 6 Đều sai vị trí Lần tiếp theo Bọn họ để lại quả cầu số 1 Chọn quả số 5, số 3 và số 6 Thì cho vào hai lỗ Số 2 và số 3 Lần này xuất hiện hai cọc màu trắng mơ Kinh trầm ngâm giây lát rồi Hoàng hỷ nói tôi biết tôi đã biết cách phá giải rồi trang mặt quần bà gật đầu gà cũng biết hai người bỏ các quả cầu đá vào lỗ cơ quan chậm chậm mở ra lại là một con dốc thoai thoại khác xuất hiện hai người xuống tầng dưới cứ lặp đi lặp lại như vậy cuối cùng chỉ có bốn gian phòng xuống thêm một tầng nữa thì chỉ còn một gian phòng duy nhất Diện tích gian phòng này lớn hơn gian phòng có cơ quan ở tầng trên nhiều. Trong một cửa bà dùng ánh mắt án chừng, cảm giác cả bốn phòng ở tầng trên cộng lại cũng không lớn hơn gian phòng này là mấy. Trong phòng không có tượng thần Phật, cũng không có hồ nước. Dưới đất chỉ có một dũng nước động, nhưng vẫn còn hàng rào sắt và những bộ giáp bên trong. Bệ cơ quan được đặt ngay chính giữa phòng, cao chừng hơn một mét, trông rất giống bụt diễn giảng. Trên bệ cơ quan khắc một câu đố logic. Thần Hiệp Ốc Ương cách nhìn thấy cây thần, dự kiến sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đến ngàn quốc, hy vọng có thể ngăn chặn được cuộc phân tranh giữa ngàn quốc và gia quốc. Ở cửa ngàn quốc, có bốn vị đúng một loại ma quỷ trong bản giáo, và bốn quán ba, một loại ma quỷ chuyên rải bệnh dịch trong bản giáo. Nghe Hiệp Ốc Ương cách trình bày ý định xong, bọn họ liền đưa ra một câu đố nhằm khảo nghiệm trí tuệ của Hiệp Ốc Ương cách vị đốn thứ nhất nói trong chúng ta ít nhất có một kẻ nói thật vị đốn thứ hai nói trong chúng ta ít nhất có ba kẻ nói thật vị đốn thứ ba nói trong chúng ta ít nhất có năm kẻ nói thật vị đốn thứ tư nói trong chúng ta ít nhất có bảy kẻ nói thật vị quan ba thứ nhất nói trong chúng ta ít nhất có một kẻ nói dối vị quán thứ hai nói trong chúng ta ít nhất có hai kẻ nói dối Vị quan thứ ba nói, trong chúng ta ít nhất có bốn kẻ nói dối. Vị quan thứ tư nói, trong chúng ta ít nhất có sáu kẻ nói dối. Vậy hỏi, có mấy kẻ nói dối? Bên dưới đề mục là một hàng nút bấm hình dạng giống như chiếc lực nhỏ. Hiển nhiên là yêu cầu phải chọn đúng con số. Các con số trong đề mục cũng là nút bấm, có thể biến động. Trong một người ba, và Mơ khinh nghĩ ngợi một lúc lâu. Càng nghĩ lại càng thấy hồ đồ. Mơ khiên thậm chí còn chất vấn Trang một cực bà xem gã dịch có chuẩn xác không. Trang một cực bà khẳng định như đinh đóng cột. Chữ này nghĩa là ít nhất. Thì đúng rồi. Không thể sai được đâu. Còn lại toàn là số và những từ đơn giản không thể nhầm được. Mơ khiên lầm bầm nói Thêm một chữ ít nhất là cả đề mục hoàn toàn thay đổi đây. Một người nói ít thật và ít nhất một người nói thật là hai ý nghĩa khác hẳn nhau rồi. Đối với các câu đố mang tính logic kiểu này, Trang Mộc Cường ba và Mơ Kinh trước giờ đều dựa vào máy tính để mà giúp sức. Giờ máy tính đã hỏng, hai người nhất thời cũng chỉ biết gãi gãi đầu gãi tai. Thêm vào đó, Mơ Kinh lấy làm đau đầu với thứ tiếng trung mà Trang Mộc Cường bà dịch ra. Y bèn dứt khoát không nghĩ nữa để một mình gã tự tính toán. Trang một cửa ba phân tích đi phân tích lại một hồi lâu, cuối cùng khẳng định chắc chắn có bốn người nói dối. Bốn nút gồ lên được nhấn xuống. Một thoáng sau không thấy động tĩnh gì, không có cánh cửa nào mở ra cũng không rung chuyển gì. Mơ Khinh bắt đầu có một dự cảm chẳng lành, y căng thẳng nhìn sang phía Trang một cửa ba. Này. Cạch cạch. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động, hai người ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy hàng rào sắt kia đang từ từ dần lên đồng thời mấy cổ áo giáp bên trong dường như cũng bắt đầu động đậy rồi đúng lúc hai người quay đi đó bệ cơ quan trước mặt bất thình lình bùng một tiếng phun khói mù mịt hai người vội dùng một tay che kín mũi miệng tay kia khua loạn xạ khói mù tan đi mơ khiên đẩy mạnh trong một tầng ba một cái anh anh đã ấn sai rồi trời ạ đã đến gian phòng cuối cùng rồi mà anh lại ấn sai Ở đây thì chúng ta biết chạy đi đâu bây giờ chứ. Trang một người bà nói, Giờ không phải là lúc quán trách. Tôi không hiểu, những bộ giáp kia sao lại chuyển động được. Nhân lúc bọn chúng còn chưa ra. mau mau nghĩ cách khác đi, nhanh lên. Mơ hình xòe hai bàn tay ra nói, Tôi có cách gì nữa đây chứ? Phải xem thứ kia là gì rồi mình mới tính tiếp. Cả căn phòng rung lên một chập. Cảm giác như chiếc thang máy bị kẹt giữa lưng chừng, đang rơi xuống từng chút từng chút một. Tốc độ không nhanh lắm, cứ thụt một cái, rồi lại dừng. Mấy bộ áo giáp kia giống như những người máy đã được bật công tắc khởi động, đứng thẳng dậy. Thoạt nhìn, gai góc gồ lên lỗm chứm, những mảnh giáp sáng lấp lánh, toát lên sát khí nguồn ngục, là biết chúng chẳng phải là thứ tử tế gì. Nhanh, nhanh lên, nhưng lúc bọn chúng còn chưa hoàn toàn khởi động kia Merkin rút súng ra, dí hồng súng vào khe hở trên hàng rào, bắn quét một loạt đạn. Chỉ nghe những tiếng tinh tinh vang lên, như thể những hạt trân châu rơi xuống khai ngọc. Ánh lửa bắn tóe khắp phòng, đạn bắn đều bị bật bung ra. Xem chút nữa chính bản thân y đã bị thương rồi. Bị hai viên đạn sượt qua mặt, trong một cường bà chỉ thấy má mình bỗng rác, gã dội kêu lên. Giáp dày quá, không có thủng đâu, đừng có phí đạn nữa mà dứt lời gã rút ra hai quả lựu đạn cuối cùng ném vào trong hàng rào sau tiếng nổ chỉ thấy ba bộ áo giáp ở mé bên phải đã bị hất ngã ngửa bụi đất mù mịt nhưng tay chân vẫn không ngừng chuyển động hiển nhiên không bị tổn thương gì lớn lắm trong một cừng ba hất tay xua bụi xung quanh mình vừa ho sặc sụa vừa nói đây đây là cái thứ gì chứ lúc này hàng rào sắt cũng hoàn toàn mở ra Ba bộ áo giáp bên trái đã đứng thẳng lên bước tới. Chúng dường như cảm ứng được sự có mặt của trái mặt cường ba và mơ khiên. Chậm chậm ngoảnh đầu lại phía hai người, phóng chừng phần đầu của bộ giáp là một khối đặc ruột, không có khe hở nào, cũng không có lỗ mở cho mắt mũi tai miệng. Sau khi hướng mặt về phía trái mặt cường ba và mơ khiên, ở bên dưới vị trí giống là cái miệng đột nhiên bắn ra mấy cái đinh dài, nhắm thẳng vào chỗ của hai người. Lúc này Mơ Khinh không hiểu đã phát hiện ra điều gì, vẫn đứng bần thần ra đó. Tránh ra. Trong một cử bà bổ tới đè Mơ Khinh ngã lăn ra đất. Mấy cái đinh bắn xuống sàn qua lửa bắn tóe lên. Trong một cử bà nói: "Ông, ông đần thối mặt ra đó, nghĩ cái gì vậy?" Mơ Khinh chỉ tay vào chỗ gã vừa ném lù đạn nói: "Hình như có đường ra đó." Trong một cử bà vội nhìn theo hướng ấy. Bức tường sau lưng của mấy bộ áo giáp Bị hất ngã ngựa ấy đã lung lay Trong kẻ hở dường như có ánh sáng chiếu vào Trang một gần ba ngạc nhiên thốt lên Bức tường này chỉ có một lớp mỏng thôi à Hai người nhanh chóng tính toán Nếu ném một quả lựu đạn Đã trông thấy ánh sáng chiếu vào Vậy chỉ cần ném thêm hai quả nữa Nói không chừng Có thể nổ ra một lối thoát Trang một gần ba dội nói Nhanh, nhanh lên mơ khinh lấy lù đạn ra ngần người nói chỉ còn lại có một quả cuối cùng thôi lúc này mấy bộ áo giáp bên trái dường như đã khóa chặt vị trí của trong phường ba và mơ khinh đang sải chân đi thẳng tới đồng thời mấy bộ bị ngã ngửa ra dưới đất cũng đã ngồi dậy được mơ khinh nhắm vách tường có ánh sáng hắt ra ném quả lù đạn vào đó lại một tiếng nổ nữa bức tường đã bị phá ra một lỗ thủng đường kính chừng một mét Ánh lửa đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào gian phòng. Mấy bộ áo giáp đã ngồi dậy được kia lại bị vụ nổ làm cho ngã lăn ra đất một lần nữa. Nhanh lên! Mơ Kinh song thẳng lên, nhưng lúc thân thể nặng nề của bộ áo giáp còn chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh mấy bộ giáp ở mé trái, rồi lại nhảy luôn qua bộ giáp nằm ngang dưới đất, lao thẳng ra ngoài. Trong một cơn ba, bám sát sau lưng quỳ, vừa đến mép lỗ, Mơ Kinh chật hét lên. À! Y không kịp nhìn lại, vội quay người, tóm lấy Trang Mộc Cường Ba. Trang Mộc Cường Ba chạy phía sau, tốc độ hơi chậm, vừa nghe Mơ Kinh kêu lên cũng vội vàng phanh két lại. Liền ngay sau đó, chỉ thấy chỗ áo trước ngực thắt lại, thì ra đã bị Mơ Kinh tóm vào rồi. Hai cánh tay của Trang Mộc Cường Ba dang rộng, bàn tay vặn ngược bám vào mép lỗ hỏng trên tường. Mơ Kinh bám vào giặt áo của Trang Mộc Cường Ba, cả người lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài lỗ hổng do lù đạn phá ra ấy, không phải là đất bằng, mà là dạch núi treo leo. Chẳng những vậy, bên dưới dạch núi đó còn dung nham đang sôi sùng sục Nham thạch nóng, trông như chất keo chảy chậm chậm, ánh lửa đỏ rực cả không gian xung quanh. Những tiếng ùng ụt gian lên liên hồi kỳ trận, hoặc nhìn như thể chỉ cách trong gang tấc thôi. Cũng không biết khoảng cách thực sự giữa hố lửa và chỗ bọn họ là bao nhiêu nữa. Mơ khiên có cảm giác như mình bị ném vào một lò lửa rực cháy vậy. Trong một cung bà vừa trụ vững được thân hình, còn chưa kịp kéo mơ khiên lên, thì bộ giáp phía sau gã dường như đã lấy được đà hùng hục lao thẳng tới. Trong một cung bà đang chuẩn bị dùng sức ngã về phía sau, chợt liếc thấy bộ áo giáp đó, gã liền dội vàng buông tay ra, lách người né tránh. Bộ áo giáp đó không hãm được đà lao, cứ thế hút thẳng vào tường làm sụt ra một mảng lớn nữa rồi rơi thẳng xuống dưới một lúc lâu sau mới quá thành một chấm nhỏ chìm trong dòng dung nham nóng bỏng không còn tầm tính Trang một Cường ba bây giờ mới nhận ra hố dung nham bên dưới kỳ thực còn cách họ rất xa chỉ là nhiệt độ ở trên này thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của da người rồi không để cho Trang một Cường ba thêm nhiều thời gian để suy tính ba bộ giáp ở phía bên trái đều lần lượt chạy tới Gã đã buông một tay ra, mà bờ tường chỗ tay còn lại đang bám vào cũng bắt đầu lung lay, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trước ngực lại đeo thêm mơ khinh, khiến cho gã phải hơi khom người ra phía trước. Gã có thể tránh được bộ giáp thứ nhất, nhưng hai bộ phía sau e khó lòng mà thoát nổi. Cũng may, đúng lúc này, mơ khinh chợt buông tay thả mình rơi xuống, kể đó bám chặt vào mép vết đá treo leo y đeo mình phía ngoài nhìn rõ được tình huống xung quanh hơn Trái một cường ba. Vách đá này hình dạng như cái lưỡi đỉnh dòm phía trên cách bọn họ chừng bốn năm mét cao bằng gian phòng kia. Vách núi đen đúa lơ lửng phía trên đỉnh đầu như thể thái sơn áp đỉnh khiến cho người ta cảm thấy nặng nề khó tả. ở vị trí này mơ khinh có thể nhìn rõ bốn mặt của gian phòng kia kỳ thực đều chỉ có một lớp tường mỏng. Cả gian phòng này giống như được đẽo từ khối đá buông phía trên xuống, vừa khéo nằm ngay mép bình đài dạng như cái lưỡi thè ra này. Bọn họ đã nổ nhầm bức tượng, nếu cho nổ bức tượng phía sau, hai người có thể trực tiếp ra bề mặt của bình đài rồi. Lúc này họ chỉ có thể bám vào mép bình đài, vòng qua vị trí của gian phòng đá. Bên trong gian phòng đá, trên một cường bà thấy trước ngực nhẹ bẩn, áp lực giảm đi đáng kể, lập tức lộn người sang một bên tránh được bộ giáp nặng nề ụt ịt bộ giáp kia chừng như cũng muốn quành lại nhưng cơ hồ không thể dặn người đành cứ thế bật người lên đè vào trang một quần ba dưới đất đã thấy bộ giáp đầu tiên tông đổ bức tường lao ra vách đá bên ngoài trang một quần ba cũng biết thứ này cực kỳ nặng nề liền lăn một vòng dưới đất tránh né bộ giáp đập thẳng xuống mặt đất rung lên bần bật mơ khinh ở phía bên ngoài hét nhanh lên xuống đây dòng qua chỗ này là có thể leo lên được rồi. lúc này trong một cường ba đang đối mặt với bộ giáp thứ ba gã cũng là một kẻ tài cao gan lớn bật người lên theo thế lý ngư đã đỉnh kế đó chống tay lấy đà nhảy qua đầu của bộ giáp thứ ba lúc ở trên không lại xoay người mượn lực đạp một cái lên vai của bộ giáp rồi thả người trầm xuống bám vào mép bình đài nhắc lại trong một cường ba sau khi thấy bộ giáp đầu tiên tông đổ tường lao ra vách đá bên ngoài Trắc Mộc Cường Ba cũng biết, thứ này cực kỳ nặng nề, liền lăn một dòng dưới đất tránh né. Bộ giáp đập thẳng xuống đất, mặt đất rung lên bần bật. Mơ hình ở bên ngoài hét lớn lên. Nhanh lên, xuống đây, dòng qua chỗ này là có thể leo lên được rồi. Lúc này thì Trắc một Cường Ba đang đối mặt với bộ giáp thứ ba. Gã cũng là kẻ tài cao gan lớn, bật người lên theo thế Lý Ngư đã đỉnh. Kế đó chống tay lấy đà, nhảy qua đầu của bộ giáp thứ ba. Lúc ở trên không, lại xoay người, mượn lực, đạp một cái lên vai của bộ giáp, rồi thả người trầm xuống, bám vào mép bình đài. Những bộ giáp kia hình như rất sợ ánh lửa, không dám đến gần miệng lỗ, cứ chạy vòng vòng, lung tung trong gian phòng, như lũ nhặn cục đầu vậy. trong một cường ba và mơ kiên, cẩn thận treo mình bên ngoài vách đá, từ từ dịch chuyển vào mé bên trong của bình đài hình cái lưỡi. Bên dưới, chính là hố dung nham nóng chảy, hai người không dám lơ là nhìn từ bên dưới lên trang một cừng bà phát hiện ở mé bên ngoài bức tường có mấy lỗ hình vuông nhỏ mỗi bề chừng 10 cm vị trí của mấy lỗ vuông này hình như chính là chỗ các bộ giáp ngồi lúc đầu chẳng lẽ những lỗ hình vuông này và mấy bộ giáp kia có mối liên hệ gì đó gã cũng không có thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều hai người vòng qua gian phòng đá leo lên bề mặt bình đại Mơ khinh chỉ vào bức tường trước mặt nói nếu chúng ta cho nổ bức tường này thì có thể thoát ra ngoài luôn rồi nếu mà anh không đoán sai số bức tường này chắc cũng đã mở ra rồi y ngẩng đầu lên nhìn khe hở giữa bức tường và tầng nham thạch phía trên hiển nhiên bức tường này cũng giống như hàng rào sắt kia có thể nâng lên trên trâm một cường bà lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau lưng rốt cuộc bọn họ cũng đã thoát ra khỏi cửu cung biến ở đầu kia của bình đài hình chiếc lưỡi này là một cái hang động Dưới ánh lửa hắt lên chỉ thấy hai bên đều có một bức tượng trong cổ phát mà trang nghiêm. Trang mò cường Ba thoạt nhìn đã nhận ra hai bức tượng này chính là diệu thần giám thị công đức và tội ác trên thế gian cùng với trác lạp, thần bảo vệ của các chiến sĩ. Sâu phía bên trong hang thấp thoáng ánh lên những tia sáng màu vàng kim. Trang mò cường Ba chỉ mới nhìn lướt qua Mơ Kinh đã ở đằng sau quýt nhẹ vào cánh tay của gã. Gã ngoảnh đầu lại, chỉ thấy y nói nhanh. Này, không ổn lắm, đi thôi. Một tiếng ầm gian lên, bức tường sau lưng của hai người rung lên, bột phấn rơi lã tả. Hiển nhiên là năm bộ giáp bên trong đang hút vào. Gã và Mơ Kinh đều cho rằng những bộ giáp ấy chỉ là cổ máy vô trì, chẳng ngờ bọn chúng lại có thể khóa được vị trí của hai người ở cách một bức tường. Còn biết phá tường để mà xông ra. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Không hẹn mà cùng quay người chạy về phía hang động ở đầu bên kia bình đài hình cái lưỡi. Vừa vào trong hang, hai người cùng lúc hít sâu một hơi. Bầu không khí bên ngoài kia nóng bỏng mà vào đến trong này thì lạnh toát Chỉ thấy đại điện điển nhã không màu mè này trông giống như la hán đường ở những ngôi chùa bình thường vậy. Trên bệ đá dài cao chừng một mét có vô số tượng kim thân la hán ngồi dựa lưng vào nhau. Những vị la hán này lớn hơn người thường một chút. Dán ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, dung mạo hoàn toàn không khác gì người thật, đồng thời tướng mạo mỗi một bức mỗi khác nhau. Cổ nhân đã dùng cách tương tự như trên hành lang có các cột sáng ở tầng trên để lấy ánh sáng. Họ dựng vô số tấm gương đồng trong đại điện. Ánh sáng đỏ rực của nhàm thạch nóng chảy được gương đồng phản xạ, biến thành những tia sáng vàng kim chói rọi Những cột sáng đan nhau tạo thành một tấm lưới bao phủ lên vô số tượng phật như một chiếc lòng chụp khổng lồ vậy. Những bức tường kia vốn đã giác vàng giác bạc, được ánh sáng chiếu vào lại càng toát lên thần thái trang nghiêm, sống động như thật. Tựa hầu như la hán hạ phàm, tôn giả giảng thế. Mạc Khinh ngước mắt quan sát, thấy những bể đá dài ấy nối tiếp nhau san sát, bên trên toàn là tượng kim thân la hán, số lượng phải lên đến hàng dạng, không khỏi tắt lưỡi nói: đây toàn là vàng rồng sao? Nhiều vậy à? <cười> Chúng ta đã tìm được rồi. Chúng ta đến trước rồi. Chúng ta đã đến trước rồi. Trước khi Mơ Kinh kịp hưng phấn đến nỗi ôm chầm lấy Trác màu cường ba, nhảy cẩn lên. Gã đã dội chú y một chậu nước lạnh vào đầu. Sợ là ông phải thất vọng rồi đấy. Đây không phải là tượng Phật bằng vàng rồng, mà chỉ là tượng giác vàng thôi. Xem đi. Gã chỉ mấy pho tượng La Hán ở đằng xa, lớp vàng trên bề mặt tượng đã bong tróc lộ ra màu nâu của bùn đất ở phía bên trong. Trong một cử bà bước lại gần, trên bức tượng ấy không ngờ lại phát hiện ra đồ dệt may. Một ý nghĩ đáng kinh ngạc lóe lên trong đầu. Gã dội vàng dùng ngón tay nhẹ nhẹ phẩy lên lớp bùn đất. Quả nhiên bên dưới lớp giải dệt đó là một tầng vật chất dạng sừng khô cứng. Có thể khẳng định đây là da người đã khô kiệt. Nhìn xa hơn một chút nữa, không sai Cả dạng pho tượng La Hán ở đây kích cỡ tương đương nhau đều chỉ lớn hơn người thật một chút. Trong một cường bà rốt cuộc cũng khẳng định lại ý nghĩ trong đầu của mình. Gã kính cận đứng lên nói với Mơ Kinh Tuy không phải tượng Phật bằng vàng rồng nhưng còn quý giá gấp bội phần. Những La Hán này toàn bộ đều là nhục thân kim tượng đó. Nhục thân kim tượng Mơ Kinh cũng chạy tới. Đúng thế Trong một cường ba nhìn những bức tượng giác vàng đang ngồi xếp bằng trên bề đá thần thái nghiêm trang kính cẩn chậm rãi tiếp lời Không chỉ trong mật giáo có ghi chép lại mà cả đại thừa hiển giáo cũng có cách làm tương tự Một số vị cao tăng đại đức có tu vị Phật học đạt đến cảnh giới đại trí tuệ Sau khi tọa quá nhục thân không bị thối rửa Người đời sau kính ngưỡng liền mang thân thể không thối rửa ấy làm phôi Bên ngoài trét thêm bùn đất rồi sơn son thép vàng để mà cúng tế mơ khinh biến sắc thốt lên ý ý của anh là mỗi bức tượng ở đây trang một người bà nói đúng mỗi bức tượng la hán kim thân ở đây đều là nhục thân của một vị tiền bối đại sư sau khi tọa hóa gã chợt nhớ lại những tượng nhục thân trong tư thế đứng ở đảo quyền không tự hiển nhiên đây là mật pháp truyền thừa của các mật tu giả Hai người xuyên qua đại điện xếp đầy kim thân La Hán đi thẳng về phía trước. Thấy một cánh cửa đá chặn ngang đường. Trên cửa có vẻ một con rắn được trừ tượng quá. Mơ Kinh bảo nó giống rộng. Còn Trái mặt Cường ba lại cho rằng đây là Na Tháp, con rắn vô biên. Đa Cát ở thôn công bố cũng từng nhắc đến một truyền thuyết tương tự. Mơ Kinh lại bảo chưa chắc đây đã là con rắn vô biên gì đó. Cũng có thể là rắn thần trong tín ngưỡng của bộ tộc Hoa bà Gần như trong tất cả mọi tôn giáo, hình tượng rắn đều có vị trí rất quan trọng. Trong tín ngưỡng cổ, rắn tượng trưng cho tính dục, dương quyền, trường sinh và những mối nguy không thể dự báo. Cho dù thế nào khi đối diện với cánh cửa đá công tựa như màn hình chiếu phim cỡ lớn này, hai người cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào sức trâu hoặc chất nổ thì không thể nào mở nó ra được. Cần phải tìm xem cơ quan chút lẫy ở đâu. Này, cường ba! lại đây mà xem này mơ khiên chỉ vào miệng rắn đang ngoác rộng ở chỗ chiếc răng sắc nhọn có một vết máu lờ mờ lan dần lên phía trên rồi biến mất ở chỗ của mắt rắn những sợi tơ máu mờ mờ lại tản ra theo hình mắt lưới khiến con mắt tròn ấy trở nên hung hăng dữ tận lạ thường trong mau cường ba đưa tay sờ vào mắt rắn ở trung tâm nhãn cầu một hình thoi dài hẹp một khe hở rất nhỏ với những bộ phận xung quanh Những khe hở này khớp với đường nét trên bức phù điêu. Không rờ tay vào thì khó lòng mà nhận ra được. Mơ Khinh dùng ngón tay phát một nét trên vị trí của mắt rắn, đoạn nói. Anh xem, cấu tạo này có giống với cái quyết trì cỡ nhỏ không vậy? Nét mặt của Trắng Mà Cường 3 thoáng đội sắc, gã khe khẽ gật đầu. Mơ Khinh nói đúng, hút máu ở chỗ răng rắn, lan dần đến mắt rắn, đích thực là rất giống một quyết trì. Bên này Mơ Khiên đã bắt đầu hành động, y rút dao ra, nhấn đầu mũi dao lên ngón tay của mình, lẩm bẩm nói, Có khi máu của tôi lại dùng được đấy. Mũi dao đâm nhẹ vào, một giọt máu nhiễu ra. Mơ Khiên đặt ngón tay vào chỗ của răng rắn, giọt máu chảy ra khỏi đầu ngón tay, liền bị ống hút bên trong răng rắn, chậm chậm hút vào. Quyết trì cỡ nhỏ này không cần nhiều máu lắm. Mơ Kinh chỉ khẽ nhấn ngón tay một cái, răng rắn đã không hút thêm máu nữa. Không lâu sau, từng sợi từng sợi tơ máu bắt đầu lan đến gần mắt rắn, rồi men theo dòng ra ngoài dương dần vào bên trong. Khi những sợi tơ máu rẽ nhánh chạm vào con ngươi hình thoi bên trong nhãn cầu, chỉ nghe tách một tiếng rất nhẹ. Con người ấy liền thục vào bên trong, đồng thời dường như một lớp màng được mở ra. Chính giữa con mắt lộ ra một cái lỗ nhỏ hình thoi màu đen chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút ngoài ra toàn bộ đại điện đều không có gì thay đổi đây là cái gì vậy nhìn cái lỗ hình thoi ấy hai chân mày của Trác mau cường ba nhíu lại hiển nhiên tác dụng của quyết trì này chỉ là mở ra một cái lỗ nhỏ từ độ sâu của cái lỗ nhỏ này có thể thấy cần phải cắm thứ gì đó vào quả may mới khởi động được cơ quan mơ khiên thấy cái lỗ nhỏ hình thoi ấy thì mừng ra mặt cười cười nói à thì ra đây là lỗ khóa cần có chìa khóa thì mới mở ra được chúng ta có chìa khóa y thấy trong bao cườm bà đần mặt ra hoang mang không hiểu gì liền lặp lại một lần nữa chỉ chúng ta mới có chìa khóa chìa khóa ư trong một cườm bà càng thêm ngờ vực gã chưa bao giờ nhớ là mình có chìa khóa gì rốt cuộc mơ khinh đang nói đến thứ gì vậy ngay sau đó Mơ liền giải đáp mối nghi hoặc của gã, y thò tay vào sâu trong áo, lấy ra một thanh kiếm đồng nhỏ, gần như giống hệt với thanh kiếm gia truyền của Trác Mặc Cường Ba. Vừa nhìn thấy kiểu dáng và hoa văn khắc trên thanh kiếm, Trác Mặc Cường Ba cả kinh thốt lên. "Đây là là..." Đồng thời phản ứng đầu tiên của gã cũng chính là lần tìm thanh kiếm đồng trên người mình. Mơ Kinh cầm thanh kiếm đồng nhỏ trông như chiếc thập tự giá sáng lấp lánh. Nhìn thẳng vào mắt của Trác Mọc Cường Ba nói, Đây chính là chìa khóa. Đây là thứ mà gia tộc nhà anh truyền qua không biết bao nhiêu đời, Thứ mà dù trong trường hợp nguy hiểm nhất cũng tuyệt đối không thể đánh rơi. Vậy mà anh lại không biết nó dùng để làm gì ư? Trác Mọc Cường Ba cũng lấy ra một thanh kiếm đồng nhỏ giấu ở túi áo trong của gã ra. Hai thanh kiếm gần như giống hệt nhau. Chỉ khác ở chỗ, chui kiếm của Trác Mọc Cường Ba là con tỳ hưu ba sừng. Bên dưới là bốn con thú sư tử, rồng, hổ, đại bàng. Còn thanh kiếm của Mơ khinh lại khắc thành hình kỳ lân. Bên dưới là bốn con quỷ si, mị, giỗng, lượng. Hai thanh kiếm đồng đặt cạnh nhau, kích cỡ giống hệt, chất liệu giống hệt, công nghệ giống hệt. Chỉ cần lướt nhìn qua, bất cứ ai cũng có thể khẳng định hai thanh kiếm đồng này được làm ra ở cùng một nơi. Cùng một thời điểm, thậm chí là bởi cùng một người thợ trong một cường bà nhìn chầm chầm vào chúng, cơ hồ vẫn không dám tin vào mắt của mình. Đây là chìa khóa ư? Mà ông lấy ở đâu ra vậy? Mơ khinh nghi hoặc, nhìn trang một cường bà nói. Giống anh thôi, đều là của các tiền bối trong gia tộc truyền thừa xuống. Chẳng lẽ anh thật sự không biết à? Mặc dù anh không nói gì với những người trong nhóm của mình, nhưng mà tôi thấy anh coi trọng nó như vậy, cứ tưởng anh đã biết thanh kiếm đồng này rồi chứ... Trong một cường bà nói Tôi coi trọng nó Chỉ vì nó là vật truyền thừa của gia tộc thôi Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng Nó chỉ là một vật có ý nghĩa lịch sử Đối với gia tộc mình Mơ khiên nghiêm nét mặt lại nói Đã vậy thì tôi có thể nói cho anh biết Chìa khóa này Không chỉ là tượng trưng cho truyền thừa Và lịch sử Quan trọng hơn nữa Nó là một sự chứng nhận đối với huyết thống và thân phận Mà quan trọng nhất Nó là một chiếc chìa khóa Bao đời nay, gia tộc chúng tôi vẫn truyền lại cho đời sau rằng, không có chìa khóa này, cho dù có tìm được thần miếu, cũng không thể mở được kho báo cuối cùng. Có điều theo như truyền thừa của gia tộc chúng tôi, lẽ ra chỉ có một chiếc chìa khóa mới đúng chứ? Tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao anh cũng có một chiếc. giả lại, hai chiếc chìa khóa này tuy rằng hình dạng tương tự, kỹ thuật chế tác cũng giống nhau, nhưng mà vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt. Tâm tư của Trắc Mạc Cường ba lúc này đang cuộn lên những đợt sóng lớn, vô số ý nghĩ cũng dâng trào lên trong óc của gã. Trong gia tộc, không hề lưu lại bất cứ ghi chép nào liên quan đến chìa khóa này. Cha gã cũng không nhắc nhở gì đặc biệt. Nhưng mà các trưởng lão thôn công bố lại nhận định gã là thánh sứ. mờ Kinh là hậu nhân của Tây Thánh Sứ. Vậy con bản thân của gã? Rốt cuộc chuyện này ẩn chứa bí mật gì chứ? Truyền thừa nghìn năm, rốt cuộc bị đứt đoạn từ khi nào? Đoạn lịch sử thất lạc ấy, sao lại bị vùi chôn trong dòng chảy hỗn loạn của thời không? Thân phận của gã rốt cuộc là gì? Gia tộc của gã khởi nguồn từ đâu? Gã và bạc ba la thần miếu này có quan hệ như thế nào? Các trưởng lão thôn công bố, nói gã sẽ thức tỉnh. Gã vốn chỉ muốn tìm tử kỳ lăng thôi mà, sao lại biến thành như vậy chứ? mơ khinh không phát hiện ra tâm trí của Trác mặt cường ba lúc này đang rối như tơ vò chỉ thấy ánh mắt của gã hơi đờ đẫn liền khẳng định nếu vậy chắc chắn anh cũng không biết phải mở cái chìa khóa này như thế nào rồi đúng không dứt lời y liền ở trước mặt của Trác mặt cường ba cầm chui thanh kiếm đồng ấy vặn vẹo mấy cái cũng không biết là ấn vào những chỗ nào thoát cái chui kiếm đã mở ra bên trong chui kiếm là một ống kim loại Miệng ống xòe rộng như cái bát. Chỗ miệng bát tuy đã được chà sát cho sạch, nhưng vẫn còn vương lại vết máu. Một hai vệt đã chuyển thành màu xanh lục, không biết đã có từ mấy trăm năm trước. Nhìn chui kiếm đã mở hẳn ra, Mơ Kỳng mới nói. Tôi có thể khẳng định với anh, đây là một chiếc chìa khóa không thể phục chế. Đây, anh nhìn kỹ những ký hiệu tô tem chạm trổ trên thân kiếm đi. Chúng không chỉ là những biểu tượng, mà thực sự ra là lò xo có thể co duỗi được. Bên trong chiếc chìa khóa này cũng là một quyết trì cỡ nhỏ chỉ cần một giọt máu một giọt thuần quyết. Trước cặp mắt chăm chú của trái mô cường ba Mơ Kinh bóp nhẹ vết thương vẫn chưa khép miệng trên đầu ngón tay. Lại một giọt máu nữa nhỏ vào cái lỗ nhỏ hình miệng bát. Một loạt tiếng tách tách tách rất nhẹ như sâu phá kén vang lên. Cùng với những âm thanh ấy Những hình chạm nổi trên thân kiếm lại bật ra những hình trụ tròn, to thì bằng đầu đũa, nhỏ thì như tâm xỉ răng. Không chỉ thế, xung quanh những hình trụ tròn ấy lại bật ra những mũi gai nhọn li ti. Trên thân mũi gai lại bật ra tiếp rất nhiều những răng nhọn nhỏ như sợi lông. Hai bên răng nhọn ấy dường như cũng bật ra những sợi nhỏ hơn nữa, mắt thường không thể nào phân biệt được. Đại khái chỉ có thể trông thấy trên bề mặt răng nhọn phủ một lớp màn tơ như nắm mốc mà thôi trong một cường bà trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên đây là là mơ khiên nói không cần nhìn kỹ như thế đâu chỗ nhỏ nhất phải dùng đến kính hiển vi phóng đại một trăm lần thì mới phân biệt được cơ chúng tôi có lý do để tin rằng những sợi lông nhỏ li ti này đều là răng cưa của chìa khóa nó là chìa khóa duy nhất ứng với những lỗ nhỏ ở vết bên trong cái lỗ hình thoi này Trang một cường ba thẩm nghĩ giây lát, đoàn nói. Cho dù là vậy, nhưng mà với công nghệ ngày nay, muốn phục chế một chiếc chìa khóa như vậy chắc cũng không phải là quá khó chứ. Mơ khinh cười khẩy nói. Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Đầu tiên phải dùng nén vô số răng chìa khóa thành một vật thể hình thoi, đồng thời lợi dụng một lực nào đó để mà khiến những răng chìa khóa này hoàn toàn bật ra. Chẳng những vậy, Còn giữ được cả nghìn năm không hề hư hao tổn hại chút nào. Theo tôi được biết, trình độ khoa học công nghệ hiện nay vẫn chưa làm được điều đó đâu. Gia tộc chúng tôi đã làm thống kê, phần bật ra này chiếm một nửa thể tích của chiếc chìa khóa. Nhưng diện tích bề mặt lại bằng 130 lần diện tích bề mặt chiếc chìa khóa ban đầu đấy. cha một cường bà ngạc nhiên hỏi, Bọn họ làm cách nào vậy? Mơ khiên đáp, sinh vật. Giống như quyết trì vậy. Chúng ta có thể nói thế này. Toàn bộ chiếc chìa khóa giống như một thể sống có vỏ ngoài bằng kim loại. Bên trong chìa khóa này có dấu vết của sự sống. Tổ tiên của tôi đoán đó là một loại khuẩn niêm hợp hoặc chân khuẩn gì đó. Phạm vi sinh tồn của chúng giới hạn ở bên trong chiếc chìa khóa này. Quan hệ của chúng và chìa khóa cũng giống như sang hô với rặng đá sang hô vậy. Đồng thời khi được máu tươi kích hoạt, chúng sẽ sinh ra lực hướng ngoài rất mạnh, làm cho các răng chìa khóa bật ra ngoài. nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trang Màu Cường Ba, Mơ Kinh lại mỉm cười nói tiếp: không chỉ có vậy, loại sinh vật này còn kén chọn máu nữa, cũng giống như bộ phận kết hợp của thụ thể trong hệ thống miễn dịch ở cơ thể người vậy. Tội đoạn có lẽ đã đi sâu vào phạm trù gen rồi. Trang Màu Cường Ba không hiểu, đống thuật ngữ chuyên ngành Mơ Kinh vừa sổ ra lại thắc mắc. Thế nghĩa là sao? Mơ khiên giải thích. Tức là ngoại trừ tôi và những người mang huyết thống trực hệ trong gia tộc, máu của người khác hoàn toàn không có tác dụng gì với nó. Thấy hai mắt của trắng vòng cường 3 lại trận tròn lên, Mơ khiên nghiêm túc nói. Chúng tôi đã thực nghiệm rất nhiều lần, sự thật đã chứng minh, ngoài máu của những thành viên nam còn sống trong gia tộc, máu hay là chất lỏng nào khác trên cơ thể của bất cứ ai cũng hoàn toàn không có chút hiệu quả nào cả y thoáng ngập ngừng một chút rồi tiếp tục giải thích sở dĩ tôi nói đã liên quan đến phạm trù gen là vì cho dù là thành viên nam giới trực hệ trong gia tộc chúng tôi không phải người nào cũng có thể làm chiếc chìa khóa này bật ra được cha tôi là một ví dụ ông ấy không thể làm chìa khóa bật ra đến đời tôi máu của tôi lại làm được vì vậy mà di truyền cách đời á trang một cường ba lại biến sắc mặt ừ, đúng vậy mơ kinh gật đầu nói chúng tôi cũng nghĩ thế thông qua việc kết hợp với cá thể khác giới một số gen di truyền có thể lặn hoặc là trội khiến cho trong gia tộc tôi cũng có người này người nọ nhiều trường hợp dù là quyết thống trực hệ cũng không thể làm chìa khóa này bật ra được Trang một cường ba nén cảm giác ấn lạnh trong lòng xuống, lẩm bẩm. Di truyền, cổ độc, đồng tay kết hợp. Mơ Kinh gật đầu lia lia nói, Đúng, đúng, tôi cũng cho rằng đây là một phương thức vận dụng cổ độc của người qua ba. Thật khó tin là trình độ sử dụng cổ độc của họ đã đến giai đoạn nghiên cứu, lợi dụng gen di truyền rồi. Y vừa dứt lời, chợt gian lên tiếng xẹt xẹt xẹt. Sau đó, những răng của chìa khóa bật ra lại rụt trở về, tốc độ cực nhanh. Chị chớp mắt vài cái, chìa khóa đã trở lại hình dạng thanh kiếm đồng như lúc ban đầu. trong một cường ba không kiềm được, đưa mắt liếc nhìn y. Mơ khiên lại nói, Chúng tôi cho rằng trong máu của những thành viên nam có gen trội trong gia tộc của mình có một loại hoạt chất đặc biệt. Đối với thứ sinh vật bên trong chìa khóa, loại hoạt chất này giống như thuốc kích thích vậy hoạt chất trong máu có thể khiến cho sức lực của chúng tăng lên gấp bội đủ để làm bật ra các răng chìa khóa sau khi hoạt chất này tiêu hao hết chúng sẽ tự động rút trở về không lâu sau đó lại nghe tách một tiếng lỗ nhỏ hình thoi bên trong của mắt rắn lại đóng lại con người cũng bật trở ra mọi thứ đều khôi phục trạng thái ban đầu hả mơ kinh quay sang chỗ mắt rắn hân hoan kêu lên Xem ra nguyên lý của lỗ khóa này cũng giống như chìa khóa rồi. Lợi dụng hoạt chất trong máu của tôi làm nguồn động lực đấy. Trong một cửa ba bắt đầu nôn nóng, gã dục giả. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Cho chìa khóa vào thử xem, để xem sau cánh cửa này rốt cuộc có thứ gì. Máu ở đầu ngón tay của Mơ Kinh đã khô. Y bèn chọn một ngón khác, luôn miệng nói. Được rồi, được rồi. Răng rắn hút máu mắt rắn mở ra lỗ nhỏ hình thoại mơ khinh cầm thánh kiếm đồng vào trong trang một cường ba bấy giờ mới phát hiện lỗ mở hình miệng bát ở chùi kiếm có thể uống công mơ khinh hướng miệng bát lên phía trên nhiễu vào một giọt máu sau đó chăm chú lắng nghe đồng tĩnh bên trong cái lỗ khóa sau một loạt tiếng tách tách ý cho rằng đã được rồi liền bắt đầu chuyển động phần chui của chiếc chìa khóa hình thọc tự giá dần dần sắc mặt của mơ khinh bắt đầu biến đổi từ hân hoan trở nên nghiêm trọng từ nghiêm trọng trở nên nặng nề cuối cùng thì nhăn mặt cười khổ với rác mạc quần ba không đúng không đúng không xoay được rác mạc quần ba nhắc chở đây liệu có phải cắm ngược không vậy dù sao thì cả bốn mặt của chiếc chìa khóa đều có thể hướng lên trên mơ khinh khẳng định không đâu anh xem Y Chỉ vào thanh ngang trên chu kiếm nói Theo như tổ tiên của tôi truyền lại Chỗ này hướng lên trên là đúng rồi Trang một cực bà lặng lặng gật đầu Thanh ngang đúng là đã hạn chế chìa khóa Chỉ có thể cắm vào theo hướng này Gã lại nói Hay là để tôi thử xem Mơ thiền đang ủ rũ gật đầu Cũng được Trang một cực bà cầm thanh kiếm đồng gia truyền trên tay Nghĩ mãi không hiểu nổi Tại sao thứ này lại thành ra một chiếc chìa khóa? Gã cẩn thận quan sát vị trí của Mơ Kinh dặn ra ở chu kiếm, rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay của mình, chẳng thấy kẻ hở nào cả. Cần bạn không nhìn ra chỗ nào có thể dặn mở được. Gã thử dặn qua dặn lại một hồi, xong đều vô hiệu. Mơ Kinh đứng bên cạnh thấy vậy, liền lên tiếng. Không đúng, không phải làm như vậy. Nói đoạn, Y giật lấy thanh kiếm nhỏ Trên tay của Trắc Màu Cường ba Cả bảo Có mấy chỗ này Yêu cầu thủ pháp phải khéo léo mới được Chỉ thấy Y ấn ấn Xoay xoay lên đầu Mình và chân con tỳ hưu Không hiểu làm cách nào mà đã mở ra được Cũng giống như chìa khóa của Mơ Kinh chui kiếm mở ra xong Bên trong lại có một ống kim loại Miệng ống loe ra như cái miệng bát Cũng có vết máu Đã chuyển sang sắc xanh lục Nhìn những vết máu ấy Ánh mắt của Mơ Kỳnh nhìn Trác Màu Cường Ba càng thêm nghi hoặc, ý tứ rất rõ ràng. Rành rành tổ tiên nhà anh cũng biết cách sử dụng chiếc chìa khóa này. Tại sao đến đời anh lại quên hoàn toàn như vậy chứ? Trác Màu Cường Ba cũng chỉ biết lắc đầu, tỏ ý mình chẳng biết gì cả. Mơ Kỳnh kéo kéo chiếc chìa khóa của y, thời gian chưa hết nên vẫn chưa rút ra được. Y đưa con dao cho Trác Màu Cường Ba. Ý bảo gã thử xem máu gã có thể làm chìa khóa bật ra hay không. Trong một cơn bà có chút thấp thỏm bất an. Lúc mũi dao rạch vào đầu ngón tay, tay của gã hơi rung lên. Một giọt máu nhịu xuống, gã cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Chiếc chìa khóa trong tay của gã cũng tách tách tách biến đổi, thân kiếm bật ra những gai nhọn tùa tủa. Trên những gai nhọn ấy lại bật ra những mũi gai nhỏ hơn, hình dạng cuối cùng trông như một cây thông Noel mơ khinh mỉm cười quan sát quá trình biến đổi lẩm bẩm nói tôi đã bảo rồi mà trong một cậu bà chỉ khe khẽ lắc đầu sao lại thế này nha? cha có biết hay không vậy ông biết nhưng mà không nói với mình hay là bản thân của ông cũng không biết không cha cũng không biết từ thái độ của ông lúc giao chiếc chìa khóa này cho mình chắc chắn là cha không biết gì cả gia tộc nhà mình đã để cho sự việc này chìm vào lãng quên từ khi nào vậy hậu nhân của thánh sứ không ngờ mình cũng là hậu nhân của thánh sứ sao một lát sau mơ khiêng rút chìa khóa quy ra trong khi hai người chờ chiếc chìa khóa của trác mau cường ba hoàn nguyên lại trạng thái ban đầu mắt rắn cũng đã đóng lại cuối cùng chìa khóa trong tay của trác mau cường ba cũng đã thu vào gã thầm hít sâu một hơi dùng máu mình để mà mở mắt rắn ra rồi cầm chìa khóa vào nhỏ một giọt máu sau đó chầm chậm xoay chuyển chui kiếm trong ánh mắt chăm chú và đầy kỳ vọng của mơ khi Mật mã Tây Tạng phần 156 Của nhà dân Hà Mã Nhắc về trong một phần 3 Cuối cùng thì chìa khóa cũng đã ở trong tay Gã thầm hít sau một hơi Dùng máu của mình để mở mắt rắn ra Rồi cắm chìa khóa vào Nhỏ một giọt máu Sau đó chầm chậm Xoay chuyển chui kiếm trong ánh mắt chăm chú Và đầy kỳ vọng của Mơ Khiên Một lần Hai lần ánh mắt nóng bỏng của mơ khinh từ từ trở nên ảm đạm trong mò cừ bà ủ rủ ngoảnh lại lắc đầu tỏ ý vẫn không xoay được không không thể nào mơ khinh cuốn lên không thể nào sao cả hai chiếc chìa khóa đều không mở ra được vậy so với mơ khinh tra mò cừ bà còn bình tĩnh hơn gã giải thích nếu tôi không lầm chắc hẳn còn một chiếc chìa khóa nữa đừng quên bây giờ sứ giả đã mang ra ba món tính vật chia ra đưa cho ba người khác nhau. Nếu tôi và ông mỗi người đều có một chiếc chìa khóa, vậy hẳn phải còn một chiếc chìa khóa thứ ba nữa. Mơ Khinh thất vọng nói: "Ý của anh là chỉ có chiếc chìa khóa thứ ba kia mới mở được cánh cửa này à?" Mơ Khinh không cam tâm chút nào, nghe thấy chìa khóa của Trác một Đường Ba thu trở về trạng thái ban đầu, y lại nói: "Thử, thử lại một lần nữa, thử lại lần nữa xem sao." Đáp ứng yêu cầu của Mơ Khinh. Trong một cường bà lại thử thêm một lần nữa. Sau đó, tự Mơ Kinh cũng thử lại một lần nữa. Nhưng rất rõ ràng, chìa khóa của Mơ Kinh và Trong một cường bà đều không mở được cánh cửa đá nặng này. Mơ Kinh lại rút chìa khóa ra, nhìn Trong một cường bà với ánh mắt gần như tuyệt vọng, nói bằng giọng gian lên. Anh, anh, anh cứ thử lại một lần nữa xem sao. Trong một cường bà nói, Có lẽ số mệnh đã định sẵn chúng ta không thể đến được nơi sâu nhất của bạc Ba La Từng Miếu. Ông Hà Tất phải cưỡng cầu làm gì chứ? Vậy, bây giờ tính sao đây? Chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Không thấy gì cả. Không tìm được gì cả. Chỉ bị kẹt cứng ở đây chờ chết thôi. Không, tôi tuyệt đối không chấp nhận đâu. Mơ Kinh dung tay dằn lấy chìa khóa của trách mọc cường ba, nhét vào lỗ khóa, rồi tóm lấy ngón tay của gã nặng máu ra. Hai người nhìn giọt máu từ từ biến mất trong miệng ống le ra. vốn dĩ hai người cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Nhưng đúng lần này giọt máu vừa nhịu xuống sau một loạt tiếng tách tách tách. Đột nhiên có thêm một âm thanh khác. Nghe như tiếng đàn đứt dây hay bảo kiếm rời vỏ vậy. Nhẹ nhưng mà rất rõ. Liền ngay sau đó lại gian lên tiếng giật nặng rơi xuống. Tiếng bánh răng, tiếng trục quay, tiếng ma sát kèn kẹt hòa trộn vào nhau. Không cần chuyển động gì thêm, mắt rắn đã tự xoay tròn, lỗ khóa xoay cùng với chìa khóa. Cả con mắt rắn khổng lồ chạm trổ trên cánh cửa như thể sắp sống dậy. Một vài đường dân thụt vào, một số đường dân khác lại nổi gồ lên. Tiếp đó, cả gian đại điện bắt đầu thay đổi. Bể đá bên dưới kim thân của các vị tiền bối bắt đầu chuyển dịch vị trí. Tiến trước, lùi sau, hoặc sang phải, hoặc sang trái, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Trong đại điện này, duy chỉ có hai người đàn ông đang trợn tròn mắt hả hóc miệng trước cánh cửa đá là không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong đầu của hai người đều đang thắc mắc cùng một vấn đề. Tại sao hai lần trước không được mà lần này lại thành công như vậy? ngay sau đó, cả hai đều hiểu ra. Hai lần trước, họ dùng máu của cùng một người để mà mở lỗ khóa và nhỏ vào chìa khóa. Còn lần này, lại dùng máu của Mơ Khinh khiến cho mắt rắn mở ra. Sau đó cầm chìa khóa của Trác Môn Cường Ba vào. Trong chìa khóa là nhỏ máu của Trác Môn Cường Ba. Phỏng Chừng phải đồng thời sử dụng máu của cả hai người mới có thể phát huy được tác dụng thực sự. Trác Môn Cường Ba còn nghĩ xa hơn. Mẫu chốt không phải ở chỗ chìa khóa. Cả hai chiếc chìa khóa ấy chỉ là vật dẫn. Máu của hai người mới là thứ có tác dụng thực sự. Hai dòng máu thuần chủng đã truyền thừa hơn một nghìn năm của các vị thánh sứ. Bây giờ họ mới ngộ ra được ý nghĩa thực sự của hàng chữ. Một người có huyết thống thuần chủng được cắt nổi bật trên cánh cửa lớn bạc Ba La Thần Miếu. Chỉ thoáng sao, bố cục của gian đại điện đã được hoàn toàn biến đổi, đồng thời thân rắn trên cánh cửa cũng gồ lên vô số dãy, dưới bụng mọc thêm chân có móng vuốt, Trong không còn giống con rắn nữa mà hơi giống một con rồng. Chỉ có điều sao màn chấn động ấy Cánh cửa trước mặt của họ vẫn đóng chặt. Trong một cường ba khẽ lay nhẹ, rút chìa khóa ra. Vẫn là Mơ Kinh nhanh mắt hơn, y chỉ tay vào một cây cột mới xuất hiện ở chính giữa đại điện hỏi. Đó, đó là cái gì vậy? Hai người đến gần cây cột, chỉ thấy bốn mặt cây cột hình vuông mỗi cạnh dài chừng hai mét, đều có bậc thang, trên đỉnh hình như khoét rỗng Không gian có thể chứa được người. Hai người quyết định leo lên xem sao. Cây cột đá này được thả từ đỉnh dòm của đại điện xuống. Mơ khinh lên trước, phát hiện ở giữa cây cột là một trụ kim loại đường kính khoảng nửa mét. Một vòng xung quanh trụ kim loại ấy có thể đứng được năm sáu người. Sau đây, trái bó cường ba cũng leo lên. Mơ khinh cười lớn nói, À, thì ra cánh cửa kia chỉ là vật che mắt thôi. Ai mà ngờ được, lối vào thật sự là ở chính giữa đại điện chứ. Nếu như không rõ chân tướng, Cứ cố cho nổ hoặc là phá hoại cánh cửa đá kia. Nói không chừng, phía sau chỉ toàn là đá núi mà thôi. Trang một cường bà vừa đứng vững chưa kịp nói gì. Cột đá đã được trụ kim loại ở giữa dẫn động, trầm chầm, chầm dâng lên. Thấy cột đá vẫn tiếp tục dâng cao. Trang một cường bà thầm nhủ chỉ sợ khi cột đá này trở lại vị trí ban đầu, dù là ai đến được đây cũng sẽ chỉ nghĩ cách phá hoại cánh cửa giả kia hoặc là đào sâu xuống dưới mà thôi có kẻ nào nghĩ ra việc đào lên phía trên mấy chục mét chứ? Dọc đường có một quảng hoàn toàn tối đen. Tuy rằng khoảng cách rất ngắn nhưng mà không gian tối đen kín mít ấy trong một cường ba vẫn cảm thấy ngạt thở. Không gian nhỏ hẹp này rõ ràng là không đủ dưỡng khí cho hai người. Đúng vào lúc cảm giác hoảng loạn manh nha xuất hiện thì bọn họ đến được tầng trên. Thứ đầu tiên đập vào mắt của hai người là ánh sáng. Ánh sáng này khác với thứ ánh sáng ở bên dưới, không phải sắc đỏ của dung nham và màu vàng cam của những pho tượng giác vàng, mà là một thứ ánh sáng mạnh đến chói mắt. Ánh sáng xuất hiện quá bất ngờ, quá mạnh mẽ, đến nỗi trắc mặt gường ba và mơ khiên, vừa ra khỏi vùng tối tâm, không thể không dơ tay chắn trước mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh qua những kẻ ngón tay. Qua kẻ ngón tay, trong mắt của họ dần dần mở to, không phải vì bị ánh sáng mạnh kích thích như lẽ thường. Trước mắt họ lúc này đây, toàn là những thứ đủ khiến cho người bình thường phát điên, phát rồ. Đó là báo vật. Cột đá càng lúc càng dâng cao, số lượng báo vật đập vào mắt của họ cũng tăng lên theo cấp số nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ thấy vô số quần sáng rực rỡ chói mắt, tựa như cầu vòng tan vào dòng nước cuồn cuộn Cơ hồ muốn dương mình thoát ra khỏi những báo vật kia, cháy tràn đi khắp chốn Không gian mở rộng, lượng oxy trong không khí cũng tăng lên. Trong một cơn bà hít vào một hơi, cả người liền nhẹ bẩn như thể muốn bay lên. Gã cũng từng nghe truyền thuyết về châu quan bảo khí. Tương truyền trên bề mặt của những món châu báu thực sự quý hiếm đều có một tầng linh khí. Dù bị chôn vùi dưới lòng đất sâu, những món báu vật ấy vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng gã chưa từng gặp báo vật nào như thế. Cho dù trước đây cũng từng có người nhờ gã cầm hộ những viên bảo thạch trị giá hàng chục triệu. Nhưng trong mắt của gã, đó chẳng qua cũng chỉ là mấy viên đá có màu sắc đặc biệt một chút mà thôi. Nhưng mỗi một món báo vật ở đây đều tỏa ra thứ ánh sáng lóa mắt, khiến cho Trác một Cường bà thậm chí không biết nên hình dung những gì gã đã nhìn thấy như thế nào nữa. Cảm tưởng như trên bề mặt của mỗi món phẩm vật ở đây, Đều phủ một lớp chân khuẩn, Có thể phát ra ánh sáng quỳnh quang vậy. Hoặc trên bề mặt kim loại, Mọc chi chít những sợi lông mao phát quang vậy. Thứ ánh sáng đó, Mới đầu thì hơi chói mắt, Nhưng chỉ thoáng sau đã đã phát hiện ra, Nó rất dịu dàng, Chập chơn, rung động, Khiến cho ánh mắt của người ta bất giác, Bị hút chặt không rời. Mơ khinh há miệng, Hít thở từng ngụm không khí lớn. Đứng trước cả một kho báu mênh mông, thì đột nhiên không biết mình nên cười hay nên rơi nước mắt, chỉ đờ người ra. Cặp mắt đã bị ánh sáng các loại báo vật chiếm giữ, đầu óc hoàn toàn rỗng không. Đây mới thực sự là một gian đại điện huy hoàng rực rỡ. Ở nơi này, mặt sàn không biết được dát lên một lớp vàng mỏng hay là những viên gạch bằng vàng rồng dày nặng nữa. Mỗi cây cột trong đại điện đều bọc một lớp áo vàng, điêu khắc hình rồng hình phượng giữa mây lạnh. Ngay cả bốn bức tường và đỉnh dòm cũng được bao phủ trong sắc vàng kim chói rò. Trước mắt có hai người là một hàng phật tháp được xây bằng gạch xương, rất đậm đà bản sắc dân tộc Tạng. Mỗi tháp cao chừng một mét. Bệ tháp và đỉnh tháp đều đúc bằng vàng rồng. Thân tháp còn có một vành đai bằng vàng. Đỉnh tháp khảm các loại bảo thạch, mỗi viên to như mắt rồng. Gạch xương màu trắng điểm xuyến trên ánh sáng màu vàng, trông như một hàng vệ binh hiên ngang tề chỉnh. Thần tháp đều mở ra, tạo thành một am thờ giỏ. Bên trong đặt các tượng Phật vàng lớn nhỏ tạo hình khác nhau. Đằng sau những Phật Pháp này là một số đồ trang trí bằng vàng. Họ có thể thấy tượng vàng của thập đại niên thần, một thứ trông như cái giường lớn kiểu cổ của Trung Quốc, cũng bằng vàng rồng, chất đầy ngọc ngà châu báu Ngoài ra còn có một cái tủ bằng vàng trông như quan tài, điêu khắc thành hình một cái động vật Thọ chó. Xa hơn chút nữa, là những tượng Phật kích cỡ lớn hơn. Đảng chú ý nhất phải kể đến hai bức tượng cỡ đại cao nhất cũng tầm 4 mét ở chính giữa đại điện. Thoạt nhìn không giống tượng Phật mà là một nam một nữ. Người nam tướng mạo trang nghiêm quay vệ toát lên khí thế của kẻ ngạo thị thiên hạ. Còn người nữ lại đoan trang từ ái bờ môi hơi nhếch lên tựa như nụ cười của nàng Mona Lisa. Trong một cường ba lập tức Bị hai pho tượng vàng lớn nhất này thu hút Đây nhất định là tượng vàng cao ba trượng Của tạng dương Tùng Tán can Bố Và công chúa Văn Thành Mà sách sử ghi chép Đơn vị đo lường thời đó Và ngày nay có sự sai biệt nhất định Nhưng hai bức tượng này Cũng xứng danh là những bức tượng vàng rồng Lớn nhất thế giới rồi Ánh mắt của Mơ Khinh Lại hoàn toàn bị hút vào đống báo vật Đặt trên thứ vật dụng giống như chiếc giường Y thậm chí Còn không dám chắc Rốt cuộc nên gọi thứ đó là gì nữa? Chỉ biết nó được chạm trổ bằng kỹ thuật chạm rỗng. Bên trên có hình mây trôi và hoa lá. Toàn bộ những viên bảo thạch đính xung quanh đều không tầm thường. Có điều những thứ bày trên giường kia mới thực sự khiến cho tâm thần của Mơ Kinh đắm say ngây ngất. bảo vật vô giá, mỗi một món trên giường đều là bảo vật vô giá. Không biết bao lâu sau, tâm trí của hai người mới bình tĩnh trở lại. Họ lại tiếp tục chậm chậm đặt chân lên sàn đại điện màu vàng kim, men theo hàng phật tháp tiến về phía trước. Dọc đường Bất Giác Mơ Kinh không ngừng so sánh những thứ ở trước mắt của mình với những thứ y đã lưu trữ trong ký ức. Những món báo vật được phát hiện từ thỏi nhân loại bắt đầu có lịch sử. Chế phẩm bằng vàng rồng lớn nhất thế giới. Phải đổi lại là... kia là kim cương lam. Không ngờ... Không ngờ lại có viên kim cương màu lam lớn đến như vậy. Viên kim cương lớn nhất thế giới phải đổi lại là viên hồng ngọc lớn nhất thế giới. Phải đổi lại là viên ngọc mắt bèo lớn nhất thế giới cũng phải đổi lại. Kia là phỉ thúy sao? Sao lại có thứ phỉ thúy xanh mướt đẹp đến thế chứ? Viên phỉ thúy đẹp nhất lớn nhất thế giới phải đổi lại dương tòa, dương trượng, mũ miệng khám nạm nhiều châu báu nhất thế giới, đều tất cả phải đổi lại. Sau mỗi bước chân, hơi thở của Mơ Kinh càng lúc càng thêm gấp gáp. Y đã không kiểm soát nổi cơ thể của mình nữa, toàn thân rung lên bần bật. Dọc đường bước tới, Y gần như tuyệt vọng nhận ra, phàm là những món châu báu thiên nhiên hoặc là nhân tạo được cho là nhất trong lịch sử mà Y nhớ được. Chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ đều đã bị xoáng ngôi. Liếc mắt nhìn ngang, bên trái có một cái cây bằng vàng rồng, cao chừng mét 7-8, cành cây chỉ nhánh, buông xuống những chuỗi bảo thạch long lanh như giọt lệ. Không có gió, cũng tự đông đưa. Không phải những chuỗi bảo thạch ấy đung đưa, mà là ánh sáng tỏa ra từ chúng. Hơi dịch ánh mắt đi một chút, lại sẽ thấy một chiếc kim luân lớn, ở đầu mỗi tia hào quang chiếu ra đều gắn một viên bảo thạch tròn nhẵn trong nhờ nhờ, giống như ngọc trai nhìn kỹ hơn sẽ kinh ngạc phát hiện ra những viên bảo thạch ấy hóa ra chính là ngọc thời gian trong truyền thuyết từ kết một khoảng thời gian nhất định một trong những hạt châu này sẽ phát ra ánh sáng kéo dài đến khi hạt châu tiếp theo sáng lên lặp đi lặp lại như vậy nghìn năm cũng không sai lệch không cần dịch chuyển ánh mắt chỉ cần nhìn xa hơn một chút nữa phía sau kim pháp luân ấy là một khay mantra cao hơn một mét rưỡi do những viên trân châu to tướng ghép lại mà thành Từ trên xuống dưới tổng cộng có 5 tầng Không biết rốt cuộc phải dùng đến mấy nghìn mấy vàng viên Đặc biệt nhất là mỗi viên đều to nhỏ bằng nhau Trắng ngần không tì vết Phóng tầm mắt ra một chút nữa Trên bức tường màu vàng phía xa sừng sững một tấm vách màu ngọc bích Còn cao hơn cả mừng khinh Trông như một dần trăng tròn màu xanh ngọc Nhìn sắc xanh biên biếc đặc biệt ấy Lẽ nào đó lại là phỉ thúy? Một miếng phỉ thúy đường kính hơn 2 mét, hoàn toàn không tìm vết. Miếng phỉ thúy ấy có màu như lá cỏ mới nhú lúc đầu xuân, lại thấp thoáng có thể nhìn xuyên qua, trông thấy phù điêu chạm nổi trên bức tường vàng phía sau nó Phẩm chất của miếng phỉ thúy này thế nào? Thiết tưởng không cần phải nói nữa. Thứ này còn thuộc về nhân gian nữa hay sao? Miếng phỉ thúy lớn thế rõ ràng có thể dùng làm bình phong. Thậm chí làm tường ngăn cũng được. Đúng là lấy ngọc làm tường. Lấy ngọc làm tường mà. Cuối cùng, hai chân của mơ khinh cũng không đỡ nổi trọng lượng của cơ thể y nữa. Y ngã nhào lên một bức tượng Phật vàng rồng ngồi trên đài sen. Bức tượng này kể cả đài sen bên dưới thì cao gần 2 mét, gần bằng người thật. Một chân khoanh lại, một chân hơi duỗi ra. Bốn tay đều cầm pháp khí. Bộ cà sa khoác trên thân tượng Phật không phải được chạm nổi. Mà đúng là một bộ áo Phật dệt bằng tơ vàng. Những sợi tơ vàng được xe ra còn mảnh hơn sợi tóc. Chạm tay vào cảm giác mềm mại trơn bóng như lụa. Cả tấm áo cà sa lớn như vậy mà cầm trên tay cảm giác nhẹ như lông hồng. Án chừng tổng trọng lượng cũng không quá 100 gram. Thật xứng là một tác phẩm thần kỳ. Những bảo thạch khảm nạm trên các pháp khí ống ánh rực rỡ, ánh sáng xuyên thấu, chiếc xà qua các pháp khí... Trong màu cường 3 còn nhìn rõ được sự biến ảo của màu sắc và quỷ tích của chùm sáng. Bảo thạch trên các pháp khí kết hợp với những viên bảo thạch ở trán ngực và bụng của tượng Phật. Lợi dụng chùm sáng bảy màu vạch ra trên không trung một ký hiệu tựa hình lục mang tinh. mơ hình bổ nhào lên tượng Phật, không nhúc nhích gì được nữa. Cục ít hầu không ngừng cuộn lên, cuộn xuống, hít hà một cách tham lam sợ như hít được mùi tỏa ra từ những món báo vật này có thể khiến chú y thư thái, sảng khoái lâng lân toàn thân vậy. Cuối cùng, Mơ Khinh cũng hít đủ linh khí của báo vật. Trong y lúc này, giống như tên nghiện vừa được thỏa mãn, người mềm nhũng mặt ngửa tựa vào lòng của pho tượng, tay chân gian rộng, tạo thành hình chữ đại. Cơ hồ bao nhiêu sức lực đã bị rút kiệt, chỉ còn lồng ngực phập phồng lên xuống không dứt thôi. Hai mắt của y trận trừng lên nhìn trận. Thân thể như đang đắm chìm ngụp lặng trong ảo giác. Miệng của y cứ lẩm bẩm nói mớ. Ha, ha, ta đã phát hiện ra rồi. Ta đã phát hiện toàn bộ điều là của ta. Báo vật vô giá. Toàn bộ đều là báo vật vô giá cả. Ông nội ơi, cháu đã tìm được rồi. Cháu đã tìm được rồi. <cười> Không biết bao lâu sau, Mơ khinh mới sực nhớ ra, vẫn còn một kẻ tên là Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh mình lý trí rốt cuộc cũng hồi phục được phần nào y khó nhọc ngẩng đầu lên lập tức trông thấy Cường Ba thiếu gia Trác Mộc Cường Ba đang đứng cách đài sen nơi Mơ Kinh ngã chừng 5 mét lạnh lùng nhìn y chầm chậm Mơ Kinh lại nằm xuống cười lớn nói anh đã thấy chưa Cường Ba tất cả những thứ này đều là của tôi cả không trang một cừ ba hờ hững trả lời những thứ này không phải của ông cái gì mơ Kinh giật bắn mình nhảy dựng lên như một con bão hung mảnh trừng mắt nhìn trang một cừ ba quát. ngươi ngươi nói cái gì sát khí trong một cừ ba lập tức cảm nhận được sát khí ngùn ngục tỏa ra từ mơ Kinh. trong y lúc này chẳng khác nào một con dạ thú đang liều mạng bảo vệ lãnh địa trợn mắt nhìn kẻ ngoài lai xâm nhập sát khí cuộn trào mãnh liệt trang màu cường bà cảm thấy khó hiểu cùng một con người tại sao chỉ trong nháy mắt có thể thay đổi nhiều đến vậy những thứ châu báu này thực sự có thể thay đổi linh hồn của một con người hay sao hay đây mới là bộ mặt thật của mơ kinh? nếu là trước khi vào thần miếu trang một cường bà hẳn còn e dè khi đối mặt với sát khí ngùn ngụt ấy có điều lúc này gã thấy rất rõ tâm lý của mơ khinh vừa trải qua một trận đại chiến dữ dội cho dù về mặt thể lực y vẫn còn sung sức nhưng tinh thần của y lại đang ở trong trạng thái cực độ yếu ớt bởi vậy trước câu hỏi của mơ khinh gã vẫn chậm rãi trả lời nhấn từng chữ một tôi nói những thứ này không thuộc về ông chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng của gã mơ khinh đã hung hăng nhào tới cặp mắt trần trụi hệt như giả thú săn mồi Thậm chí dễ dão hoạt như rắn Dũng luôn thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt Cũng đã biến mất Trái một cường ba không nhân nhượng Ngược lại còn song thẳng tới nghênh đón Trước những cú đấm như trời gián Của cường ba thiếu gia Lý trí của Mơ Kinh dần dần hồi phục Y đau đớn phát hiện ra Gã đàn ông này mạnh lên rất nhiều So với lúc mới tiến vào bạc ba la thần miếu Mơ Kinh dùng dãy Y không cam tâm Y không hiểu nổi Suốt mấy tháng lang thang trong thần miếu Y và Trác Màu Cường Ba ăn cùng một thứ, làm những việc giống nhau. Nhưng tại sao đối phương dường như mỗi ngày một mạnh lên, càng lúc càng mảnh? Bản thân của Y lúc này cũng không thể duy trì được cục diện cân bằng với gã nữa rồi. Đương nhiên, Mơ Kinh cũng hiểu, Y đã phải gắn hết sức trong trận chiến với Kha phù, thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm nữa, lúc này, Y không thể điều chỉnh để tinh thần của trạng thái tốt nhất. Nhưng cho dù là vậy, y cũng không thể kém cỏi tới mức này chứ. Mỗi chiêu thức của Trác Mặc Cường Ba đều có xu thế chèn ép y, khiến cho y không thở nổi. Đối với sự thay đổi này, Trác Mặc Cường Ba cũng không hiểu rõ lắm. Gã chỉ lờ mờ cảm thấy giữa hai chân mình có một vật thể hình bánh xe đang chậm chậm chuyển động. Thân thể mình dường như mỗi ngày đều có biến hóa. Gã không biết dùng ngôn từ như thế nào để mà hình dung sự biến hóa này. Chỉ khi đang quan sát, tiếp xúc, cảm tri môi trường xung quanh, gã mới phát hiện ra những điểm khác biệt rất nhỏ. Mơ khình lại dính thêm mấy đòn nặng, bắt đầu không giữ được trọng tâm, y vẫn còn vũ khí, nhưng một thứ bản năng nguyên thủy lại ghìm y lại, không cho y sử dụng. Một tiếng nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Đừng rút súng, rút súng là ngươi sẽ chết chắc. Cuối cùng khi Mơ Kinh bị đánh cho ngã nhào vào một bức tượng Phật, loạn troạn mấy bước, vẫn chưa đứng vững, Y mới tỉnh hẳn cuống quýt nói, Đừng đừng, đừng, Cường Ba Thiên Già. Tôi, tôi là Mơ Kinh đấy. Đừng đánh nữa. Hả? Ông đã tỉnh lại rồi à? Trái một Cường Ba bước lên trước, tước vũ khí của Mơ Kinh. Lúc này Mơ Kinh vẫn đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Có trời mới biết Y sẽ làm ra những chuyện gì. Mơ Kinh không phản kháng, Chỉ gật đầu lia lịa nói Tôi tôi tôi tỉnh lại rồi Vừa nãy vừa nãy không hiểu làm sao Giống như bị ma ám vậy ừ, Chết tiệt Thậm chí tôi còn không biết suốt cuộc Mình đã làm những gì nữa Nghe câu trả lời của Mơ Kinh Trong một cựu ba chỉ cười nhạt Đừng tin bất cứ chữ nào Câu nào của y cả Gã vẫn còn nhớ rất rõ Lời cảnh cáo cuối cùng của nhạc dương Mơ Kinh chậm rại bước đến Y đã sáng tỏ tình huống lúc này. Chỉ cần Y không ra tay, Trái Bọc Cường Ba cũng sẽ không tấn công. Y ngập ngừng dây lát rồi mở miệng. Nhìn đi, Cường Ba thiếu gia, đây mới là kho báo thật sự. Mỗi một món đồ ở đây, chỉ cần mang ra ngoài kia, chắc chắn sẽ làm cho cả thế giới chấn động. Những thứ này, do chúng ta phát hiện, chúng là của chúng ta đấy. Chúng ta? Trái Bọc Cường Ba liếc mắt nhìn mơ khiến Đúng vậy. Ánh mắt của Mơ Kinh đầy kích động. Chúng ta, mỗi người, một nửa. Y vừa nói, vừa nhìn trong một cường ba. Thoáng sao, y chợt biến sắc mặt. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh muốn một mình độc chiếm à? Mấy chữ cuối cùng, Mơ Kinh nói có vẻ rất khó nhọc. Giờ đây, vũ khí cũng bị đối phương đoạt mất rồi. Sắc mặt của y trở nên hết sức khó coi. Anh... Anh không thể mang đi hết được Những thứ này một mình anh Liệu, liệu có thể mang đi được bao nhiêu chứ? Những món báo vật này Chỉ cần tiện tay vơ một nắm Cũng đủ khiến chúng ta trở thành người giàu nhất thế giới rồi Không phải anh muốn đọc chiếm tất cả đấy chứ? Không Nghe thấy câu nói này Mơ khiên mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng tiếp đó Trái Bảo Cực Ba lại nói Những thứ này không thuộc về của chúng ta. Chúng thuộc về nhà nước. Nhắc lại Mơ Kinh, sau khi nghe Trái Mộc Cường bà nói những báo vật này thuộc về nhà nước, giọng của Mơ Kinh lạc đi Y nhìn Trái Mộc Cường ba như nhìn một tên ngốc, rồi lập tức hỏi vặn lại. Nhà nước à? Chúng thuộc về nhà nước nào chứ? Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal hay là Bhutan? Chúng ta còn không biết mình đang đứng trên lãnh thổ của đất nước nào. Vậy anh định giao trả những thứ này cho chính phủ nào đây, hả? Trong một cựu bà không trả lời câu hỏi của Mơ Khiên, gã đang nghĩ đến một vấn đề khác, liền hỏi. vừa nãy ông nói gì? Ông cũng không biết mình đang ở địa giới của nước nào à. Nhưng hẳn ông phải rõ, các ông từ đâu tiến vào đây chứ? Mơ Khiên nói, phải, phải. Chúng tôi từ nước En băng qua biên giới, sau đó tiến vào khu vực không người, xuyên qua hành lang gió Tây. Suốt dọc đường, chúng tôi cũng không thấy cột mốc biên giới nào của Trung Quốc, cũng không phát hiện cột mốc hay là đội biên phòng của bất cứ quốc gia nào. Toàn bộ tiến đường của chúng tôi đều là khu vực không người, đi suốt 15 ngày trong vùng bị sương mù dày đặc bao phủ. Vì vậy, tôi cũng không biết là chúng ta đang ở trong địa giới của nước nào nữa. Những thứ này kỳ thực đều là vật vô chủ, không thuộc về quốc gia nào cả. Theo Công ước và Quán lệ của Quốc tế, Những thứ này toàn bộ đều thuộc về người phát hiện ra chúng Trái màu Cực ba ngẫm nghĩ về lát Vẫn lắc đầu nói Không được Đây không phải là vật tàn trữ tư nhân Mà là tài sản thuộc về toàn bộ nhân loại Nằm đó tổ tiên người tàn của chúng tôi Vì không muốn những báu vật này bị quỷ hoại trong khói lửa chiến tranh Đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ Mới đưa được chúng đến nơi này Bảo tồn hoàn hảo cho đến ngày hôm nay Những báo vật này phải thuộc về đất nước chúng tôi, phải trả về cho toàn nhân loại. Trả về cho toàn nhân loại? <cười> <cười> Mơ Kinh cười khinh bỉ. Cũng được. Vậy ai sẽ quản lý chúng? Ai đứng ra phân phối chúng? Ai cho ai cái quyền đó? Hả? Tổ tiên người tạng? Tôi hỏi anh, đây là cái gì? Đây là cái gì chứ? Mơ Kinh săn tay áo lên, cầm chặt chiếc chìa khóa tổ truyền trong tay. Bước dẫn trong một cường bà. Tại sao bạc ba la thần miếu này lại bí mật như thế? Tại sao hơn một nghìn năm nay không ai tìm được nơi này? Rồi tại sao không phải ai cũng có thể tiến vào? Ai cũng có thể mang những thứ ở đây đi. Tại sao chìa khóa lại ở trong tay của tôi? Tại sao chỉ có máu của tôi mới có thể khiến cho chìa khóa phát quy được tác dụng thực sự chứ? Hả? Tổ tiên người tạng à? Đây là tài sản tổ tiên gia tộc tôi. Còn cả tổ tiên gia tộc của anh nữa, để lại cho chúng ta. Đây là tài sản của chúng ta, của gia tộc chúng ta, anh nhớ đấy. Không đợi Trái một Cường ba kịp phán bác, Mơ Kinh đã dội dàng bổ sung. Anh, anh nghĩ thế nào thì mặc kệ anh, nhưng mà phần của tôi, phải để lại đấy. Hãy nhìn xem, những thứ này ở đây mà xem, chưa nói gì khác, chỉ tính riêng vàng thôi, chỉ cần anh thích. Muốn tổng trữ lượng vàng của Trung Quốc tăng gấp đôi, gấp ba cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần anh thích là được. Nhưng mà cũng đừng quên, gia tộc của chúng tôi cũng khổ sở tìm kiếm những thứ này suốt một nghìn năm nay rồi. Anh không thể gạt bỏ sạch trơn nỗ lực của chúng tôi được. Tôi cần phải nhận được phần thuộc về gia tộc mình, trừ phi anh giết tôi. Anh muốn giết tôi sao? Muốn giết một người tay không tất sắc à? Lại từng nhiều lần cứu mạng anh hay sao? Hả? Đến đi. Tôi không còn sức phản kháng. Tôi là kẻ yếu. Giết đi. Anh giết tôi đi. Nói đoạn, Mơ Khinh liền trưng ra bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Trong một cường ba, nhìn bộ dạng ấy của Mơ Khinh cũng cảm thấy không nhẫn nhịn được nữa. Phóng chừng cả đời Mơ Khinh chắc chưa từng biểu lộ ra vẻ mặt này trước bất cứ ai. Những thứ báo vật ở đây Rõ ràng đã khiến chỉ số thông minh của y hạ xuống, chỉ còn ngang với một đứa bé. Trong một tuần bà nhất thời không kìm được, bật cười thành tiếng, sau đó nói: "Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi nghĩ ông và cả gia tộc của ông hiển nhiên đều đã hiểu lầm rồi. Tôi không biết gia tộc của ông nhận được truyền thừa như thế nào. Tuy rằng các vị tiền bối trong gia tộc tôi hoàn toàn không còn nhớ về sự kiện này nữa, nhưng mà tôi nghĩ Chúng ta có chìa khóa mở kho tàng không có nghĩa là chúng ta là người sở hữu những thứ báo vật này. Chúng ta chẳng qua, chỉ là những người canh giữ chúng mà thôi. Đây không phải là thứ một hai dương triều có thể sở hữu, càng không thể thuộc về một hai gia tộc nào đó. Ông có hiểu không? Ông hiểu được đạo lý này không vậy, hả? Mật hình nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Anh, anh cũng biết, anh cũng biết. Anh cũng biết đây không phải là những thứ một hai dương triệu có thể sở hữu. Hãy nhìn mà xem. Ngón tay của y chỉ về phía một tác phẩm điêu khắc từ ngà voi Ngà voi trắng ngần như ngọc. Mỗi chiếc dài hơn hai mét, bức điêu khắc ghép từ mấy trăm chiếc như vậy. Những người thợ khéo léo thời xưa đã dùng thứ ngà voi quý giá này để mà chạm trổ ra nhà cửa cung điện đình đài lầu cát. Sau đó dùng kết cấu mộng để ghép thành một dương đô mang phong cách Ấn Độ cổ đại. Thậm chí trong tác phẩm điêu khắc này còn có cả hồ nước và sông ngòi. Có điều hiện giờ đều đã khô cạn. Phóng chừng người xưa đã dùng ngà voi để phóng chế lại kinh đô của một dương triệu Ấn Độ cổ đại nào đó. Trong những nhà cửa thuyền xe kia còn có vô số người vàng lớn bằng ngón tay cái. Cửa sổ và cửa ra vào có thể đóng mở, xe ngựa có thể chuyển động. Thậm chí cuốn sách vàng đặt trên án thư của những người vàng tí hon kia cũng khắc chi chích chữ. Này, hãy nhìn những thứ này xem. Mở hình lại chỉ sang một chỗ khác. Thứ ấy trông giống như một tòa cung điện bằng vàng, cao chừng hơn một mét, chia làm hai tầng. Trước cửa tầng dưới của cung điện có hai vật trông như cái bàn đạp bằng vàng. Tầng trên có cửa mở ra cả bốn mặt, nhỏ hơn tầng dưới một dòng. Dường như còn có thể độc lập chuyển động nữa. Thứ này thì Trái một Cường Ba biết. Gã từng đọc trong các thư tịch cổ tương truyền món đồ này do xảo tượng thời đường tên là Mã Thị Phong chế tác. Khi có người đặt hai chân lên bàn đạp tầng dưới sẽ có người tí hon cầm dùi trống đi ra xòa bóp các quyệt đạo ở gan bàn chân và mu bằng chân người đó. Đồng thời bốn cánh cửa trên tầng hai cũng mở ra. Cánh cửa thứ nhất Sẽ có người tí hon mang gương, mang lược, mang trăm cài tóc ra giúp người chỉnh trang. Cánh cửa thứ hai sẽ mở ra, sẽ có người tí hon mang bầu rượu tự động rót đầy ly. Cánh cửa thứ ba mở ra, sẽ có người tí hon bước ra nhẹ nhàng ca múa, kèm theo tiếng đàn ca sướn sáo. Cánh cửa thứ tư mở ra, sẽ có thần quang báo giờ. Đến tối lại có người tí hon cầm đèn bước ra. Đây có thể nói là món đồ tự động quá phức tạp nhất, tiên tiến nhất của Trung Quốc cổ đại. Về sau, Đường Nguyên Tông đem tặng cho Thổ Phồn như một món quốc lễ, rồi biến mất trong giai đoạn lãng đàn bã diệt Phật. Mật hình Dung Hai tay lên tiếng nói, Đây là những gì? Là tích lũy tài sản gần 300 năm của hai viên triều mạnh nhất thời bấy giờ. Không chỉ do họ tự sản xuất được, mà còn có cả tài sản cướp đoạt được từ quốc gia xung quanh nữa và cả đồ tiếng cống của những quốc gia xa xôi khác nữa kìa. Tất cả mọi thứ ở đây, phần của đông thổ đại đường chỉ chiếm một phần năm, thổ phồn cũng không thể nhiều hơn một phần năm. 18 nước Tây vực cộng thêm Ấn Độ, đại khái cũng chiếm một phần năm. Ngoài ra còn có tài sản của những nước nhỏ ở Nam Dương, hay xa hơn nữa, đến tận Tây Âu. Anh, anh có thể đại diện cho ai? Anh có thể giao hoàng những báo vật ở đây cho ai? Anh chỉ có thể đại diện cho chính mình. Anh không thể đem ý chí của mình mà áp đặt cho tôi được. Nếu như những báo vật này thuộc về toàn dân loại, vậy thì phải đưa chúng đến đâu? Hả? Liên Hiệp Quốc à? <cười> Thật đúng là một thứ logic nực cười. Nếu nói tổ tiên tôi đã đảm nhận trách nhiệm bảo vệ báo vật, vậy thì... Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những của báo này theo cách của mình. Vào lúc cần thiết, bán đi một số báo vật dùng để làm chi phí duy trì việc bảo vệ cũng như khai thác kho tàng. Như vậy mới là cách bảo vệ phù hợp với quy luật kinh tế đấy." Trong một cường bà, đột nhiên không kìm được cảm giác tức cười. Những điều mà Mơ Khinh vừa nói cũng là logic điển hình của một tên cường đạo. Gã cười khẩy, đặt ra cho đối phương một câu hỏi Ông cho rằng chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi đây sao? hả? Nghe câu nói của Trắc Mộc Cường Ba, Mơ Kinh lập tức ngẩn người. Từ lúc đặt chân vào kho báo này, đầu óc của y chỉ còn một vùng trống rỗng. Sau đó y mới nhớ ra sự tồn tại của mình, cũng như sứ mệnh của gia tộc. Sau nữa mới nhớ ra còn có sự tồn tại của Trắc Mộc Cường Ba. Về sao vì không đánh lại gã mới chuyển sang tranh chấp lý lẽ Còn những vấn đề khác, nhất thời y chưa hề nghĩ đến. Nếu như hai người không thể sống sót rời khỏi đây, vậy thì vừa nãy chuyện bọn họ cãi nhau đỏ mặt tía tai thật đúng là vừa quang đường, vừa tức cười. Mà ngay cả khi họ có thể may mắn rời khỏi chốn này, rốt cuộc y có thể mang theo bao nhiêu báo vật chứ. Đây cũng là điểm chắc một cường ba cảm thấy tức cười nhất. Gã nhớ lại một câu chuyện rất nổi tiếng. Ba thanh niên nhàn rỗi. Đi lang thang trên phố, vừa đi vừa bàn xem. Nếu như một ngày nào đó, một trong ba người nhặt được một triệu đồng, thì sẽ chia chác thế nào? Hai người còn lại yêu cầu chia đều, còn người nhặt được tiền trong giả thiết ngay từ đầu đã nhất quyết không chịu. Vì chuyện này mà ba người bắt đầu cãi nhau to tiếng, cuối cùng còn lao vào ấu đả nhau. Đến khi cảnh sát đến kéo họ ra, hỏi xem chuyện gì, Hai người trong bọn mới chỉ kẻ thứ ba kia nói, Hắn nhặt được một triệu, Nhưng mà nhất quyết là không chịu chia cho chúng tôi. Cảnh sát giật mình, Lại đòi người thứ ba mang tiền ra nợ. Người thứ ba kia đần thối mặt một lúc lâu, Rồi mới lẩm bầm nói, Ờ, chúng tôi giả sử như vậy thôi, Đã nhặt được tiền đâu chứ. Lúc này tình cảnh của hai người rất giống ba thanh niên kia. Bọn họ cùng lắm chỉ có thể tuyên bố, Họ đã tới đích, Họ đã trông thấy những báo vật trong truyền thuyết kia đều thực sự tồn tại. Kho báo này, đích thực, có thể thay đổi diện mạo của một hoặc là thậm chí mấy quốc gia lớn thuộc vào hàng siêu cấp. Nhưng liệu bọn họ mang đi được bao nhiêu trong số những pho tượng Phật vàng nặng đến mấy tấn này? Rồi ở chúng cơ quan cạm bẫy, trùng trùng điệp điệp, nguy cơ ẩn hiện khắp nơi, liệu họ có thể sống sót để mà ra thế giới bên ngoài hay không chứ? Nếu không thể sống để rời khỏi đây, thảo luận những chuyện ấy phóng có ý nghĩa gì nữa? giả như có thể thoát ra ngoài, Trái Mọc Cường 3 nhất định sẽ báo cáo lại cụ thể tình hình lên trên. Còn việc các quốc gia tranh giành hay hợp tác khai thác khối tài sản khổng lồ này thì không phải là chuyện của bọn họ có thể chó miệng vào thảo luận nữa. Bây giờ, Trái Mọc Cường 3 mới lên tiếng khuyên bảo Mơ Khiên. Ông hiểu chưa? Chúng ta nãy giờ đang tranh luận những vấn đề vô nghĩa. Mơ khinh bị đả kích nặng nề, sắc mặt tái nhợt đi, chỉ nghe Y Lẩm Bẩm nói một mình. Không, không phải vậy, không phải vậy đâu. Lúc này những trải nghiệm trong bạc ba la thần miếu lần lượt hiện lên trong tâm trí quy. Những cơ quan cạm bẫy, những loài sinh vật quái dị hung tàn đều hiện lên một cách rõ nét. Mà đường lui của họ đã bị cắt đứt thậm chí còn không thể trở về trong cửu cung biến. Bốn bề chỉ có dung nham sôi trào, nóng bỏng. Trong hoàn cảnh này, hai người muốn sống rời khỏi bạc ba la thần miếu. Có thể nói là cơ hội gần như bằng không. Trong lòng của Mơ Kinh, đây những tạp niệm rối bời. Lẽ nào tôi phát hiện ra kho báu Chỉ để... chết ở đây à? Không! Không! Y gầm lên điên loạn. Nhất định... Nhất định là phải có lối thoát. Vẫn còn lối thoát khác mà. Vừa gào thét, y vừa guồng chân chạy giữa những đống vàng bạc châu báo chất cao ngút. Trang một cường ba không yên tâm, vội chạy theo sau y, hét gọi. Đây, đây, ông chạy đi đâu đây? Gã loáng thoáng, cảm thấy dường như mình đã để sót điều gì đó. Nhưng mờ khiên khiến cho gã lòng dạ rối bời, đống châu bão lấp lánh lại làm gã qua mắt chống mặt. Nhất thời không có cách nào tập trung suy nghĩ được. Sau khi hai người rời đi, ở một góc bọn họ không thể bắt giác, bên trong một bức tường vàng cách mặt đất chừng 5-6 mét, có một lỗ rất nhỏ, mắt thường gần như không nhận ra nổi. Trong lỗ nhỏ ấy có một đầu giò đang chầm chậm rụt về. Phía bên kia bức tường không ngờ lại là một đường hầm nhân tạo được quét ra bằng chất nổ cao khoảng một mét. Bên trong có hai hàng lính đánh thuê Nửa ngồi, nửa quỳ Lữ Kinh Nam, Pháp Sư Á La Mẫn mẫn, bị trói gô lại Miệng nhét đầy chặt thứ gì đó Khiến cho ba người không thể phát ra bất cứ âm thanh nào Bọn họ đã đến đây Trước cả trái mặt quận ba và mơ khiên Chỉ là người trẻ tuổi Không cho phép họ tiến vào gian đại điện Bày kim thân của các vị đại sư tiền bối Ngược lại Còn bắt leo vách đá bên phía trên quét ra một đường hầm như vậy Không ai biết ý đồ của y rốt cuộc là gì. Người trẻ tuổi thu đầu dò hình mắt rắn lại, khẽ nói. Chúng giữ được lý tính hơn là tao dự đoán. Người không bị châu báu làm cho dao động như vậy trên đời này thật sự rất ít. Chạy đi, chạy đi, chạy nhanh thêm chút nữa đi. Tao đang đợi chúng mày đây. Hai người kẻ trước người sau chạy hùng hục giữa những tia sáng đủ màu sắc đập vào mắt của họ từng đống từng đóng ngọc ngà châu báu đống bên này là kim cương chữ nhân hình chữ tháp chữ bảo chữ yết ma chữ kim cương quyết kim cương bàn kim liên hoa kim pháp luân dù vàng trướng vàng bình vàng chén vàng roi vàng ảo trân châu niệm châu mắt mèo ngọc như ý cây như ý sa châu chuột vàng phun báo bát cáp ba la tất cả đều mang đậm phong cách của dân tộc tạng Đống bên này là dây lưng khảm đầy bảo ngọc, dây đeo kiếm, dòng cổ, vòng tay, dòng cánh tay, xuyến tay, nhẫn, hoa tay, vòng tay, hình rắn hổ mang thần, dòng chân, linga, tượng thần Brahma, Shiva, Vinu bằng vàng, theo phong cách Ấn Độ cổ. Giữa những đống châu báu này là các pho tượng Phật đúc bằng vàng rồng. Có trời mới biết, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu pho tượng Phật vàng như thế, lớn có, nhỏ có cộng thêm sàn nhà và các bức tường, rồi các cột trụ. Nơi đây đã gần như một mỏ vàng khổng lồ rồi. Trong đại điện, rốt cuộc chứa bao nhiêu vàng? Mười nghìn tấn? Một trăm nghìn tấn? Hay còn nhiều hơn nữa? Mờ khiền nói có thể khiến cho tổng trữ lượng vàng của Trung Quốc tăng lên gấp đôi, hoàn toàn không phải chỉ thuận miệng nói bừa. Nếu thật sự có cách vận chuyển số vàng ở đây ra, giá vàng trên thế giới ít nhất cũng phải giảm đi một nửa chứ chẳng chơi. Đặc biệt, khi chạy đến gần những pho tượng cao lớn đến 4-5 mét, Trang một Cường 3 xây sẫm cá mặt mài. Thật không ngờ lại có người dùng vàng rồng đúc thành pho tượng lớn như vậy. Trước đây gã dũng tưởng rằng vàng mà cổ nhân nói đến kỳ thật chính là đồng vàng. Nhưng lúc này, nhìn màu sắc, nhìn chất liệu, đây rõ rành rành là vàng rồng trăm phần trăm. Trang 3 còn để ý thấy, trên bề mặt bức tượng có vết tích nung chảy, Rõ ràng người xưa cũng không thể nào vận chuyển được pho tượng lớn như vậy đến đây. Họ phải cắt ra thành các mảnh nhỏ, sau đó mới nung chảy rồi ghép lại. Không lâu sau, họ đã chạy từ đầu bên này đến đầu bên kia của đại điện. Mơ Khinh ở phía trước gào rú lên như một kẻ điên dại. đây, Ở đây có một cánh cửa! Mau lên! Ở đây có cửa nè! Cương bá! Chạy đến gần, Mơ Khinh mới thất vọng nhận ra. Đây không phải là một cánh cửa, Mà chỉ là một bức tường trắng Có điều trên bức tường màu vàng kim này Có chữ Những hàng chữ dọc đặt cạnh nhau Rất giống với mấy hàng chữ Ở cửa lớn của bạc ba la Thần miếu Chỉ có điều bây giờ Mơ Kinh không có hứng thú Với cổ văn lằn hoàng này Hùng hục chạy một mạch từ nãy đến giờ Y đã bắt đầu thở không ra hơi Hai tay chống xuống đầu gối quăng mình thở dốc Tại sao Tại sao không phải là cửa chứ bọc cường Ba cũng dừng lại nghỉ chân bên dưới mấy hàng chữ lớn đó. Một lúc sau gà mới cất tiếng nói. "Tôi nghĩ đây không phải là cánh cửa." "Cái gì?" Mặc Hình lập tức phấn chấn tinh thần, truy vấn gã. "Bên trên đó viết cái gì vậy?" bọc cường Ba lần lượt dịch từng chữ một. "Nơi tập trung của cải chân chính, phải dùng trí tuệ mới mở ra được cánh cửa." Dẫn đến tự do. Mực hình bố nhào lại gần bức tường, lần mò khắp một lượt từ trên xuống dưới. Là cửa hả? Là, là cửa. Cửa ở đâu? Ở đâu chứ? Hai mắt của y đột nhiên sáng bừng, nét mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Không sai. Đúng, đúng là cửa rồi. Tôi thấy khe cửa rồi. Giữa bức tường và sàn nhà có khe hở, Mờ hình lần tìm men theo khe hẹp ấy. Rốt cuộc cũng tìm được một đường nét của một cánh cửa trên bức tường màu vàng kim. Khe hở giữa cửa và bức tường được giấu rất kỹ. Mờ hình nhíu mày bởi chỉ có loại cửa thục vào mới không lộ ra dấu vết thế này. Y già Trang Mộc Thường 3 không thấy quá trình cửa lớn bạc ba la thần miếu mở ra. Vì vậy cũng không biết người xưa có thể chế tạo ra những cánh cửa dày tới chừng nào. Nhưng Y biết Loại cửa này là khó phá hoại nhất. Sau đó, y lại lần mò tìm kiếm trên mặt tường một hồi. Làm, làm sao mà mới ra được? Phải có cơ quan để mở cửa ra mới đúng chứ. Trang một cường ba vẫn đang tiếp tục đọc. Cái, cái vỏ kiên cố nhất bảo vệ tất thảy mọi thứ ở đây. Đọc xong, gã gõ gõ mấy cái lên chỗ của cánh cửa rồi lại gõ vào cạnh đó. Cũng không biết kiên cố đến mức nào. Trang một cường ba lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên đọc hàng chữ cuối cùng. Máu của bản bà là chìa khóa duy nhất để mở cửa. Phía sau lại có thêm một câu nữa. Các ngươi thật sự đã quyết định rồi chứ? Phá hoại hay là giữ? dữ? Ừ, thế là ý gì chứ? Trang một cường ba trầm ngâm, dường như gã dịch vẫn chưa được chuẩn xác lắm. Ừ, nếu có giáo sư Phương Tân ở đây hoặc giả máy tính chưa bị hỏng thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, gã giật nghe Mơ Kinh reo lên mừng rỡ. À, tìm thấy rồi, ở chỗ này này. Trang một cường ba bước tới, chỉ thấy Mơ Kinh đang đứng bên cạnh cánh cửa chừng hơn chục mét. chăm chăm nhìn vào một cái bồn kim loại, cao khoảng ngang lưng người, hơi giống như một cái đỉnh thời xưa. Thấy trang một cường ba đi tới, Mơ Kinh hân hoàng nói. Tôi biết ngay mà, cơ quan để mở cánh cửa này chẳng ở đâu xa. Bọn họ phải chôn dây ngầm, phải dùng quyết trì. Khoảng cách xa quá sẽ tiêu hao rất lớn. À, anh xem, đây là quyết trì, đây là hố trữ máu, đây là hố rửa máu, đây là rảnh chia, còn đây là bồn hoạt quá, đây đây là lỗ khóa. Trong một gần bà bước đến gần quan sát kỹ hơn. Cái đỉnh này giống như một cái chậu lớn, mỏng, dẹt, đặt trên giá đỡ ba chân. Đái chậu, chia làm ba khu vực, có những đường dân xoắn phức tạp, hoặc có thể nói đó là các ống dẫn. Cuối cùng thông qua lỗ nhỏ ở rìa chậu, dẫn xuống chân đỡ bên dưới. Thứ này rõ ràng được gắn liền với sàn đại điện. Cũng may, Mơ Kinh tinh mắt. Chứ nếu không để ý sẽ rất dễ lầm tưởng nó là một món báo vật gì đó thân chậu có chạm trổ ba loại thú được trừ tượng hóa Trong một cửa bà loáng thoáng nhận ra một trong ba loại thú đó rất giống con thú lành khắc trên thanh kiếm đồng của gã đó là tỳ hưu mơ khinh không chờ nổi nữa bèn cầm chiếc chìa khóa của y vào khu vực có tô tem kỳ lân nhỏ máu vào rồi vòng tay đo thử kích cỡ của hố trữ máu lẩm bẩm nói chắc cần khoảng 10 ml máu Y nghiến răng tay cầm lưỡi dao rạch nhẹ Máu liền đổ tràn vào trong quyết trị Không ai biết Chìa khóa của Y và máu trong quyết trị Đã xảy ra phản ứng như thế nào Chỉ thấy máu trong chậu Chảy theo các đường ống chậm chậm lan đi Rồi một tách thành hai Hay hai làm một Cuối cùng biến mất ở chỗ mở Chảy xuống chân đỡ bên dưới Trong bồn vàng không còn lại chút dấu vết nào Của máu tươi Một lúc sau đột nhiên Cả đại điện rung chuyển, mặt đất dường như có thứ gì đó to lớn bị kéo đi. Tiếng chuyển động của những bánh răng khổng lồ gian lên. Nhưng bánh răng chỉ cách cách cách được mấy tiếng, rồi như bị thứ gì đó làm kẹt lại, phát ra một loạt tiếng két két két đai đi đai lại. Máu của một mình tôi không đủ. Mơ khiên lập tức có phản ứng, y nói với trái mặt cực ba. Còn cần cả máu của anh nữa mới được trang một cặp ba lắc đầu nói vô dụng thôi anh không thấy hả tuy là một bồn chứa nhưng đây là tổ hợp của ba quyết trị cần có ba chiếc chìa khóa chỉ với hai người chúng ta không thể mở được cánh cửa này đâu gã ngoảnh đầu nhìn hàng chữ trên cửa các ngươi thật sự đã quyết định rồi chứ phá hoại hay là gìn dữ gã có cảm giác câu này như một sự cảnh cáo hoặc một lời nhắc nhở để người có năng lực mở cánh cửa này phải suy nghĩ cho kỹ càng chớ nên đưa ra quyết định một cách mù quáng mơ thiên nói anh không thử thì làm sao mà biết được Cảnh cửa đầu tiên đó không phải cũng dùng máu của hai chúng ta mà mở ra được hay sao nói không chừng có hai trong ba là đã đủ chiếm đa số phiếu rồi Tình anh đấy thử một lần xem sao nào ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào hàng chữ thứ nhất và thứ hai cánh cửa dẫn đến tự do rất có thể đây chính là lối ra duy nhất dành cho chúng ta anh không nghĩ đến chuyện ra khỏi đây sao kỳ thực là mơ khi muốn nói anh không nghĩ đến việc mang những thứ ở đây ra ngoài hay sao có điều khi cất tiếng y đã kịp thời ghìm lại y thực không muốn nhắc đến chủ đề nhạy cảm này trước mặt của trong một cường ba vào thời điểm hiện tại cánh cửa dẫn đến tự do cụm từ này do Trác Mộc Cường Ba dịch ra. Gã cũng biết mình dịch không chuẩn xác, nhưng sâu trong tiềm thức, gã vẫn hy vọng ý của cụm từ đó đúng là như vậy. Nhìn quyết trì ở trước mặt, Trác Mộc Cường Ba cũng hơi đồng tâm. Gã không phải chiến sĩ vệ đạo một lòng kiên thành, đồng thời cũng âm thầm ôm mối hy vọng có thể mang những thứ báo vật ở đây ra thế giới bên ngoài. Tuy mục đích của gã khác với Mơ Kinh, gã không muốn kiếm làm của riêng. Nhưng nếu để những kết tinh của trí tuệ nhân loại này Phải vùi chôn trong lòng núi Thì cũng thật là đáng tiếc Được rồi Chúng ta thử lại một lần nữa xem Mật mã Tây Tạng Phần 157 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại trang một gần ba Nhìn quyết trì ở trước mắt Cũng hơi đồng tâm Gã không phải là chiến sĩ về đạo một lòng kiền thành, đồng thời cũng âm thầm ôm mối hy vọng có thể mang những báo vật ở đây ra thế giới bên ngoài. Tuy mục đích của gã khác với mơ khiền, gã không muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà nếu để những kết tinh của trí tuệ nhân loại này phải dùi chôn trong lòng núi, thì cũng thật là đáng tiếc. Được rồi, để tôi thử xem. Trang một cường ba cũng cấm chìa khóa của gã vào, cắt tay nhỏ máu. Hố trữ máu trong quyết trì dần dần đầy lên. Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống, trong đầu của trăm mặt vườn ba không ngừng xuất hiện đi xuất hiện lại một câu hỏi. Đã quyết định chưa? Các ngươi đã quyết định chưa? Các ngươi đã quyết định chưa? Không, có gì đó không ổn. Nhất định là có gì đó không ổn. Nhưng theo lý mà nói, thì chẳng có gì không ổn cả. Ở đây chỉ có gã và mơ khiên những người khác căn bản không thể mở được cánh cửa ra bên ngoài. phải chăng gã vẫn chưa yên tâm về mở khiên? Tại sao cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn vậy? Cuối cùng, trong một cực ba cũng đè được cảm giác thấp thỏm không yên đó xuống, gã ngẫm nghĩ một lượt, rồi dễ dàng nhận ra cảm giác bất an này không phải là biểu hiện của sự nghi hoặc đối với hoàn cảnh xung quanh, mà dường như xuất phát từ bản năng của gã. Giống như khi thỏ nhìn thấy chim ưng, chuột gặp phải rắn vậy. Nội bất an ấy đã khắc sâu vào trong gen di chuyển. Trái một cường ba đưa mắt nhìn Mơ Khinh. Sắc mặt cô y cũng rất căng thẳng, gã liền hỏi. Có phải anh cũng cảm thấy điều gì đó không ổn không? Lo lắng nhiều hơn là hưng phấn à? Không, không có gì. Mơ Khinh dối lòng phủ định. Tôi muốn ra ngoài đến sắp phát điên lên được ấy chứ... Có gì mà không ổn đâu. Trong lúc nói, Y lại dùng một tay nắm chặt lấy tay kia, gắng sức che giấu những rung rẩy rất khẽ. Trong một cường 3 gần như có thể khẳng định, cảm giác bất an của Mơ Kinh thậm chí còn mạnh mẽ hơn gã nữa. Gã lập tức ngừng nhỏ máu, băng ngón tay lại. Có điều, máu trong quyết trì đã bắt đầu phản ứng với chìa khóa, chảy tràn qua các ống dẫn với tốc độ kinh người. Một phần đã biến mất ở lỗ mở chỗ chân đế, Hai người mang theo tâm trạng thấp thỏm, kinh sợ nhìn cánh cửa màu vàng kim phía trước. Không ai biết rằng sau cánh cửa đó là gì. Cũng không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gần như giống hết quá trình sau khi Mơ Kinh nhỏ máu. Đại điện cũng chấn động như thể có vật thể khổng lồ gì đó bị hút đi. Sau đó bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động. Lần này thì được lâu hơn, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt lại. Cánh cửa lớn chừng như có dấu hiệu được nâng lên, có điều mỗi lần chỉ nhích động được chưa đầy một cm, thì lại đã nặng nề rơi xuống. Không hiểu tại sao. Nhìn thấy cánh cửa đó không thể mở ra, trong một cường ba lại có cảm giác nhẹ nhõm. Tặng đá lớn đè nặng trong tim rơi xuống, nỗi căng thẳng và lo âu cũng đã biến mất. Vẫn không được, cần thêm chiếc chìa khóa thứ ba nữa. Trang một cường bà nói như thể vừa trút được gánh nặng, chiếc chìa khóa thứ ba sao có thể được hơn một nghìn năm rồi có trời mới biết khánh sứ năm đó chết toi ở xóa xỉnh nào rồi hai người chúng ta gặp nhau đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi tôi không dám mơ có kỳ tích lớn hơn nữa xuất hiện đâu mơ khinh hàng học nhìn chăm chăm và quyết trì cơ hồ muốn phá tung vật thể bằng kim loại này ra câu nói của mơ khinh chật gợi lên trong đầu của trái một cờ bà một ý nghĩ Tại sao hai người đều là hậu nhân của Thánh Sứ, đều có chìa khóa, vừa khéo lại có thể mở được cánh cửa đầu tiên? Thế này chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Không thể dùng trùng hợp để mà giải thích được. Nhất thời vô số suy nghĩ dội lên trong tâm trí của gã. Thoạt đầu giáo sư Vương Tân nói, gã có thể tham gia đoàn khảo sát của nhà nước, vì nơi gã muốn đến, vừa khéo cũng là nơi đoàn khảo sát muốn đến. Sau đó, ở thành bang Mai Trong cả một khu vực rộng lớn, bọn gã lại tìm được đúng bạch thành. Càng trùng hợp hơn nữa là bọn gã lại có trong tay chìa khóa cuối cùng của địa cung Ahed. Rồi qua mơ khinh, gã biết được, Soret phát hiện ra bản đồ trong địa cung. Bản thân của Soret cũng nói, y tìm thấy tấm bản đồ đó bên trong cánh cửa cuối cùng của địa cung. Lần theo dấu vết tấm bản đồ đó, bọn họ lại bất ngờ phát hiện được một tấm bản đồ khác ở đảo quyền không tử. Đó là lúc gã lần đầu biết được thân phận thánh sứ của mình. Gã còn tưởng ông trời muốn trêu cợt mình một phen nữa. Rồi khi bọn họ gặp khó khăn trên núi tuyết, cuối cùng không tìm được đường đi tiếp. Dương hữu lại mang theo hương ba la mật hoàng bảo giám. Anh ta tìm được trong địa cung Ma Gia xuất hiện. Trùng hợp. Trùng hợp. Toàn bộ đều trùng hợp hay sao? Trong một cường bà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ sao mình lại có những trải nghiệm như một nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ vậy chứ tất cả mọi thứ đều giống như một vở kịch mọi người cầm kịch bản diễn theo vấn đề là ai đang đạo diễn tất cả trong vở kịch này gã đóng vai gì còn mơ khiên y được phân cho vai gì chứ nghĩ tới đây trái một Cường bà lại không khỏi nhớ đến những gì đã xảy ra trong thần miếu mơ khiên bị mát và kha phu bắt tay bắn đứng Hai kẻ này nghe lệnh của ai? Tại sao mát lại đột nhiên mất mạng? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì chứ? Trang một cường bà đột nhiên buộc miệng thốt lên. Không ổn. Không thể mở cánh cửa đó ra được. Gã muốn phá quỷ quyết trì bằng kim loại này đi. Hiềm nổi vật này lại quá kiên cố. Trang một cường bà kéo bà lô. Định lấy ra tất cả mọi thứ có thể nổ được. Đúng lúc này, chợt nghe quanh một tiếng lớn bức tường màu vàng kim sau lưng dở ra một lỗ tàn quá mười mấy tên lính đánh thuê tay cầm súng lần lượt bước ra mấy người cuối cùng là lữ kinh nam pháp sư a la mẩn mẩn đang bị khống chế mờ hình còn đã kinh ngạc trước hành vi khác thường và đột ngột của trang một cường ba chợt tiếng nổ lớn vang lên khiến chú y giật bắn mình kinh hãi thêm một phen nữa trang một cường ba vừa nghe thấy tiếng nổ đã gắng sức rút chìa khóa ra không ngờ chìa khóa cấm và quyết trì lại bị nghiêm chặt trang một Cường ba làm biến dạng cả chui chìa khóa mà vẫn không sao rút ra được bọn lính đánh thuê vừa tiến vào đại điện lập tức khống chế trang một Cường ba và mơ khiên trang một Cường ba vốn định phản kháng nhưng khi thấy pháp sư ala lữ cái nam gã liền bỏ cuộc mơ khiên không có vũ khí trong tay nên cũng không phản kháng đồng thời y cũng muốn xem kẻ đứng sau lưng của mát và kha phu rốt cuộc là người như thế nào Quả nhiên, một người thân hình không nổi bật lắm bước ra khỏi đám linh lên thuê. Y dường như đang mỉm cười nói Mơ Kinh, cường bà thiêu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Y nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc chuẩn mực. Mơ Kinh nhíu mày giọng nói này sao mà nghe quen vậy? ngón tay Úc Y khẽ giật một cái. Thế là phản ứng gì chứ? Trong một cường bà chầm chú quan sát dáng điệu và đặc trưng hình thể của người này cuối cùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của y nhưng dưới lớp màu ngụy trang không thể nhìn rõ được mặt mũi ra sao ánh mắt của gã chằm chằm lướt qua lửa kinh nam pháp sư ả la và mẫn mẫn trong lòng dường như, như đã đưa ra phán đoán thomas không để cho bọn họ đợi lâu y đón lấy một chiếc khăn bông đã thấm cồn từ tay tên lính đánh thuê đứng cạnh nhẹ nhàng lau chùi một gương mặt trẻ tuổi gốc cạnh xuất hiện trước mặt chúng nhân đến thời điểm này cuối cùng y cũng có thể xuất hiện với gương mặt thật của mình rồi toàn thân của mơ kinh bất giác run rẩy cả lên y sợ hãi nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi ấy người người quyết sách Trong một tuần bà cũng lạnh lùng nói quả nhiên là anh đường thọ lữ cái nam và pháp sư á la đưa mắt nhìn nhau quả nhiên đúng như họ nghĩ làm gì của ngài thomas nào chứ phải là ngài đường mới đúng mật hình vô cùng chấn động y trố mắt lên nhìn trang một cừng ba hoàn toàn không thể ngờ đội trưởng của bọn y kẻ được gọi là người quyết sách lại chính là đường thọ anh trai của đường mẫn đồng thời cũng là tên điên mà y ra lệnh bắt cóc đường thọ nhe răng cười dường như có vẻ ngượng ngùng y đảo mắt nhìn bọn lính đánh thuê mấy tên này sớm đã đỏ mắt thèm thuồng hết nghiêng bên này lại ngó bên kia Khẩu súng cầm trong tay cũng đang rung lên nhẹ nhẹ, cơ hồ có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Đường thọ điềm đạm nói Này, tao biết chúng mày rất kích động, nhưng cần phải kiềm chế. Những thứ đã hứa với chúng mày, tao nhất định sẽ trả đủ, chỉ là lúc này vẫn chưa được. Ít nhất chúng ta cũng phải mở được cánh cửa sau cùng này ra đã. Chúng mày biết trên cửa kia có giết gì không? Bên trong cánh cửa này mới là báo vật thật sự. Những thứ bên ngoài không thể so sánh được. Huấn hồ muốn sở hữu những báo vật này, điều kiện tiên quyết là phải sống sót để rời khỏi nơi đây mới được. Câu nói cuối cùng dường như có chút tác dụng. Một vài tên đã lấy lại bình tĩnh. Nhiều báo vật đến mấy thì cũng phải còn mạng, sống sót trở về thì mới có thể hưởng thụ được. Có điều vẫn còn một vài tên không nghe lọt được chữ nào vào đầu. Bây giờ là lúc ta hoàn thành sứ mạng rồi. Dứt lời, đường thọ để mặc cho đám lính đến thuê ấy, chậm chậm lại gần quyết trì, lấy trong giặc áo của mình ra một thanh kiếm đồng nhỏ. Lại là một thanh kiếm đồng cùng chất liệu, cùng kiểu dáng với hai thanh của Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh đều kinh ngạc ngấn người. Trác Mộc Cường Ba ở gần hơn, loáng thoáng trông thấy trên chui kiếm là hình một con chim được trừu tượng hóa thân kiếm có chạp khắc bốn hình thù kỳ quái. Một cái giống con tầm, một cái nữa thì giống con cá. Nhưng dây cá lại giống như tay chân của trẻ con chưa hoàn toàn phát triển thành hình. Hai hình còn lại thì trái mọc cường ba không thể hiểu nổi. Pháp sư à là đứng sau lưng của đường thọ nhưng vẫn nhìn được thanh kiếm đồng qua khe hở. Ông biết đó là lục đạo tứ sinh, tượng trưng cho luân hồi. Còn thanh kiếm đồng của trái mọc cường ba thì chạm khắc hình tứ phương thủy thú, tượng trưng cho sự bảo vệ. Nhưng ông không hề biết mấy thanh kiếm đồng này còn là chìa khóa, nên cũng hết sức chấn động. Lực Anh Nam lại lấy làm kinh ngạc trước sự ung dung điềm tĩnh của đường thọ. Ở giữa đại điện vàng rực này, trước mắt là vô số châu báu lấp lánh hào quang. Ngay cả Pháp Sư Á-la và bản thân của cô cũng không khỏi rúng động. Càng không cần phải nói đến những kẻ bị tài vật, Làm mê đắm đánh mất chính mình kia Nhưng riêng đường thọ Vẫn giữ nguyên bộ dạng hờ hững như không đó Dường như tất cả mọi thứ ở đây Đều chẳng liên quan gì đến y Ảnh mắt của y nhìn những người khác Vẫn u quốc như thế tựa hồ như đang trách trời thương dân vậy Đường thọ vừa cấm chìa khóa vào vừa nói Như các người đã thấy Chiếc chìa khóa thứ ba nằm trong tay ta tà. Vì vậy cũng đừng có kinh ngạc làm gì Mơ Khinh không dám tin vào sự thật hiển nhiên trước mắt. Anh, anh cũng là thánh sứ ư. Thánh sứ? Uhm, coi như vậy đi. Đường thọ khinh khỉnh trả lời. Ta và người cũng giống nhau, đều là hậu duệ của du dương. Mơ Khinh bị câu trả lời này làm cho chấn động, loạn choạn lùi lại một bước, trong lòng thầm nhũ. Hắn biết, hắn biết tất cả. Đường thọ bắt đầu trích máu mỉm cười nói. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa. Không có hai người tương trợ, ta cũng không nghĩ được cách nào mở cánh cửa này ra. Nói tới đây, y liếc thấy chìa khóa đã biến dạng của trong một quần ba, liền quay sang nhìn gã nói. ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy. Bên trong cánh cửa ấy, rốt cuộc là có cái gì? Trong một tuần bà một mặt cố gắng trấn tĩnh mặt khác thì bắt đầu sâu chuỗi toàn bộ các sự kiện lại với nhau. Khò báo Đường thọ khẳng định chắc nịch. Ta đảm bảo với các người bên trong nhất định là kho báo thật sự, chắc chắn có các thứ mà các người muốn. Lúc nói câu này, ánh mắt của Y chậm chậm chuyển sang phía Pháp Sư a la Trên cánh cửa này giết gì, Pháp Sư Đại Nhân hẳn là hiểu rất rõ rồi chứ. Phạm Sư a bây giờ mới chú ý và bắt đầu xem xét mấy hàng chữ trên cửa, đồng thời dịch lại. Kho báo đầy ấp trí tuệ. Con đường mở ra bí ẩn của đại tự nhiên bên trong tòa tháp hình trứng kiên cố này. Quỷ diệt hay tồn tại là do các người quyết định. Trang một cường bà nghe ông dịch mà thẹn mướt mồ hôi. Tuy chỉ sai có mấy chữ nhưng ý nghĩa dịch ra lại thay đổi rất lớn. Câu này dành cho ba người chúng ta đấy đường thọ cười cười với trác mọc cường ba bộ dạng của vẻ rất thân thiện y trích máu xong băng bó qua loa là vết thương rồi nhìn phản ứng của máu mình bên trong quyết trị đường thọ chợt hỏi trác mọc cường ba tranh thủ chút thời gian sao không nói cho mọi người biết gì cớ gì mà ngươi lại nghĩ ta là kẻ đứng sau mọi người mọi việc vậy chứ trác mọc cường ba trác mọc cường ba không đáp mà hỏi ngược lại Tại sao anh không nói cho chúng tôi nghe trước? Anh đã sắp đặt mọi thứ như thế nào để tôi và Mơ Kinh biến thành quân cờ của anh vậy? Mơ Kinh lại trợn tròn mắt lên. Đến thời điểm này, Y vẫn không dám tin mình lại trở thành quân cờ của kẻ khác. Đường thọ đánh mắt ra phía sau một cái. Lập tức có hai tên lính đánh thuê dùng mũi súng thúc mạnh vào lưỡi cái nam và đường mẫn. Bây giờ đường thọ mới chậm rãi quay người lại, nở một nụ cười hết sức thân thiện tình thế nghiêng về phía ta mà cường ba thiếu gia được rồi trong một cường ba để tâm trạng của mình lắng xuống liếc nhìn mẫn mẫn đang bị áp giải mẫn mẫn cũng hướng ánh mắt đau khổ nhìn về phía gã trong một cường ba cú dằn lòng trầm chầm nói là gì mẫn mẫn sắc mặt của đường mẫn lập tức tái mét trong một cường ba nói Toàn bộ sự việc này bắt đầu từ khi tôi tìm kiếm tử Kỳ Lân cho đến lúc đặt chân đến Sanila. Mỗi một sự việc xảy ra trong quá trình này dường như đều có một lời giải thích có vẻ rất hợp lý. Nhưng trong đó lại nảy ra mấy vấn đề mà tôi thủy chung vẫn không sao hiểu nổi. Một trong số đó là Nhạc Dương. Đường thọ lộ vẻ mặt trầm ngâm, cơ hồ đã sắp nghỉ thông, nhưng những người còn lại phóng chừng vẫn chưa thể hiểu được. Trong một cường ba nhìn Mơ Kinh, rồi lại nhìn Lữ Kinh Nam nói. Lúc đó, chúng tôi mới chỉ đề phòng của Mơ Kinh và những thế lực khác đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Căn bản không hề nghĩ đến anh, mà uy hiếp lớn nhất đối với chúng tôi lại chính là Mơ Kinh. Những trải nghiệm trước đó của chúng tôi khiến cho Pháp Sư Á La và Lữ Kinh Nam đều tin chắc rằng trong đội ngũ của chúng tôi có kẻ nằm dùng của Mơ Kinh. Đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Ba Tàng đồng thời sự thật cũng đã chứng minh nghi ngờ của họ là chuẩn xác. Pháp sư Á La và lữ cái Nam đều ngầm gật đầu. Trác Mộc cường ba lại nói tiếp: để moi ra được kẻ nằm dùng của Mơ Kinh, đồng thời cũng để thăm dò xem Mơ Kinh rút cuộc nắm được bao nhiêu tư liệu, cánh Nam đã quyết định dùng kế phản gián. Người được chọn cho vai trò gián điệp hai mang này chính là Nhạc Dương. Nhạc Dương là lính trinh sát xuất sắc do một tay của lữ cái Nam huấn luyện. Hơn nữa cậu ta từng có kinh nghiệm làm gián điệp. Cậu ta cũng là một trong số ít người mà cánh nam có thể tin tưởng được. Nhưng khi thực hiện kế hoạch, cánh nam và pháp sư sợ tôi hành sự theo cảm tính hoặc là quá manh động, không thể phối hợp với nhạc dương, mà thậm chí còn làm lộ thân phận của cậu ấy. Vì vậy họ đã giấu không cho tôi biết hành động này. Có lẽ cánh nam và nhạc dương cũng chỉ giữ liên hệ một chiều thôi. Lữ cánh nam gật đầu. Rồi lập tức khe khẽ lắc đầu, vẫn còn một người nữa biết chuyện này. Trái một Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam. Nhanh chóng hiểu ra người còn lại kia là ai. Gã lại tiếp tục nói, Quá trình nhạc dương xâm nhập vào nội bộ tổ chức của mơ Khiên như thế nào? mơ Khiên đã nói với tôi rồi. Tôi có thể lý giải được. Nhưng có một điểm duy nhất mà tôi không sao hiểu nổi. Đó là khi chúng tôi trải qua muôn vàng gian khổ khó khăn lắm thì mới đến được Sanhila. Chỉ cần Nhạc Dương không kích hoạt thiết bị phát xạ tín hiệu bằng tia laser, thì dù cho Mơ Kinh có nắm được bao nhiêu tư liệu chăng nữa, cũng chẳng có ích gì. Nếu Nhạc Dương là một gián điệp phản gián, tại sao cậu ta lại hành động như vậy chứ? Nói tới đây, Trang Mọc Cường bà ngưng lại giây lát, đưa mắt nhìn Lữ cánh nam. Cô hẳn cũng biết nguyên quỷ của sự việc này, chỉ thấy trong mắt của cô thoáng lộ ra vẻ hân hoàng. cổ vũ trong Mọc Cường bà nói tiếp. Trang Mọc Cường bà nói, Tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó là trước lúc Nhạc Dương kích hoạt thiết bị phát tín hiệu laser, thì đã có người phát tín hiệu đi rồi. Nhóm người nhảy dù đầu tiên không phải do Nhạc Dương dẫn đến. Mơ Kinh không chỉ có một kẻ nằm dùng trong đội ngũ của chúng tôi, mà Nhạc Dương lại không thể phát hiện kẻ này là ai. Vì vậy, cậu ta mới thay đổi sách lược. Nếu đã có người phát tín hiệu trước rồi, vậy thì tại sao cậu ta không làm chứ? Như vậy có thể tranh thủ tín nhiệm của Mơ Khinh, đồng thời cũng có thể kéo được nhóm người của Mơ Khinh vào khu vực của chúng tôi đã thăm dò khảo sát. Đây chính là suy tính của Nhạc Dương. Lúc này, máu của đường thọ đã phát huy tác dụng. Mặt sàn dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, rồi mạnh dần lên. vật chặn cuối cùng đã bị rút ra, không còn gì ngăn cản bánh xe răng khổng lồ chuyển động nữa. Trung tâm thần miễu say ngủ nghìn năm đã bắt đầu sống dậy phát ra những âm thanh như núi long đất lở. Đường Thọ cảnh báo tất cả mọi người có mặt trong đại điện, đứng xa cánh cửa ra một chút. Tốt nhất là tìm một vật nặng để mà bám vào, cẩn thận kẻ bị hút vào trong đó đấy. Nhánh lên. Cánh cửa khổng lồ chầm chầm nâng lên. Đại điện rung lắc, vô số hạt bụi vàng nhỏ li ti rải xuống từ trần điện, khiến cho toàn bộ đại điện đều ánh lên sắc vàng lấp lánh gương mặt u uất của đường thọ rốt cuộc cũng thoáng hiện lên vẻ hân hoan mơ khinh vẫn nhìn chằm chằm vào đường thọ không chớp mắt không hiểu đang nghĩ gì trang một cường ba liếc mắt nhìn pháp sư Á la hai người khẽ gật đầu gã lại ngoảnh sang phía lửa kinh nam nhoẻn miệng cười ánh mắt mẫn mẫn, từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi trang một cường ba mơ khinh rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa bấy giờ mới phát hiện ra Cánh cửa này không thể dùng tính từ dày nặng để mà hình dung được. Lực kéo khổng lồ từ bánh răng kéo cánh cửa lên phía trên, ít nhất cũng đã nâng được 10 mét rồi. Vậy mà cánh cửa vẫn kẹt bên trong khung cửa. Đến khi giữa cửa và khung cửa hé ra một kẽ hở, đột nhiên xuất hiện một lực hút khổng lồ. Tất cả mọi người đều thấy rõ, lớp bụi vàng đang lơ lửng trên không trung. Chẳng khác nào một màn sương mù mịt phảng phất như bị một cái miệng khổng lồ há ra hút sạch. Gần như một nửa không khí trong đại điện cũng bị hút vào bên trong, đồng thời cánh cửa phát ra một tiếng ầm lớn. Không biết là cánh cửa đang chuyển động hay là cả bốn bức tường của đại điện này đều đang bị nâng lên nữa. Lực hút mạnh mẽ quấn lấy chân của mỗi người. Nếu đường thọ không nhắc nhở, chắc hẳn phần lớn đã đứng không vững mà bị hút vào trong đó rồi. May mà bọn họ đều ôm chặt một bức tường dạng lớn. Mặc dù vậy, cả người lẫn tượng Phật cũng bị kéo trượt đi một khoảng. Mai Thầy lịch khúc này xuất hiện bất ngờ, biến mất cũng rất đột ngột. Chỉ sau một khoảng thời gian, chừng một hơi thở là tan biến. Cả bọn đều cảm thấy áp lực nhẹ hẳn, hai chân lại hạ xuống mặt sàn. Cánh cửa khổng lồ rốt cuộc cũng được mở ra. Bên dưới là một rãnh dài chừng 20 mét, sâu 78 mét. Mơ khinh thầm tính toán. Cánh cửa này có lẽ là một khối lập phương khổng lồ, mỗi bề dài khoảng 20 mét, nhưng phần lộ ra phía bên ngoài mỗi bề chỉ chưa đến 5 mét mà thôi. Cũng không biết được làm từ chất liệu gì nữa. Trong một quần bà lại đang nhìn bức tường ở mé bên, giờ đây kim loại đã bị hút hết để lộ ra một vách đá. Ở chính giữa hai bức tường đá, hai mé bên cánh cửa đều có một cầu thang dẫn lên trên. Ở cuối cầu thang dường như lại có một gian phòng khác, Sau lưng của gã là vô số Những lỗ thông khí to bằng đầu ngón tay Phía trước là bức tường Có cánh cửa khổng lồ Dạch ra một đường ranh giới rất rõ ràng Với dách đá ở hai bên hiển nhiên là một kiến trúc khổng lồ khác Do một loại chất liệu khác xây nên Pháp Sư A-La lại tập trung chú ý Vào phía sau rảnh sâu Bên trong cánh cửa khổng lồ kia Phóng chừng ông muốn nhìn rõ xem Bên trong đó rút cuộc có thứ gì Lúc này cánh cửa đã được nâng lên Ánh sáng hắt ra từ mấy tấm gương đồng vốn dùng để thu ánh sáng cho đại điện liền chiếu thẳng vào bên trong đó. Phía trong đã có sẵn những tấm gương khác bột vàng vẫn lơ lửng trên không trung khiến cho người ở bên ngoài có thể nhìn rõ được quỷ tích phản chiếu của những cột ánh sáng ấy. Tháp hình trứng Pháp sư A-La khẽ thốt lên Pháp sư A-La biết rõ kết cấu của tháp hình trứng đó là một dạng phật tháp không có đường nối hình dạng giống như quả trứng chim vậy lúc này dưới ánh sáng hắt vào từ các tấm gương đồng kết cấu trong tháp hiện rõ lên mồn một trước mắt bán kính của tòa tháp này khoảng hai mươi mét chính giữa có một cây trụ đặc đường kính khoảng ba mét thân trụ có đường rãnh hình xoắn ốc dường như có thể đưa thứ gì đó trong tháp nâng lên hoặc là hạ xuống trong tháp vẳng ra tiếng bánh răng và băng chuyền chuyển động kèm theo tiếng u, u, u tựa như có vật thể khổng lồ nào đó đang khuấy động không khí những hạt bụi vàng li ti xoay chuyển trong quần sáng như ngàn dặm ngôi sao trong dải ngân hà đường thọ đưa mắt nhìn đám người vẫn đang ngây ngẩn chưa biết phải làm gì tiếp theo giải thích vừa nãy là áp suất âm người qua ba cổ đại đã biết vật phẩm có thể bảo tồn lâu hơn trong môi trường chân không vì vậy bên trong tòa tháp hình trứng này đã bị hút sạch không khí sau đó Y lại lệnh cho bọn lính đánh thuê áp giải mấy người nhóm trong băng cự ba xuống cái rãnh sâu mà cánh cửa nâng lên để lại. Hai bên rãnh sâu này có cầu thang xoắn ốc. Sau khi cả bọn chầm chậm leo xuống, đường thọ nói: đây không phải là đá, tuy nhìn giống đá nhưng mà thực ra lại là một thứ có thể gọi là kim loại do cổ nhân nung luyện ra. Cụ thể là nó là thứ gì thì đến giờ vẫn chưa phân tích ra được. Nhưng thứ này chính là vật liệu xây dựng tuyệt hảo mà các nhà khoa học hiện đại bấy lâu nay vẫn không ngừng tìm kiếm. Nó nhẹ hơn nhôm, nhưng lại kiên cố hơn thép tinh luyện. Dùng thuốc nổ mạnh cũng hầu như không bị ảnh hưởng gì. Ngay cả nhiệt độ cao mấy nghìn độ cũng không có hiệu quả. Tốc độ dẫn nhiệt của loại chất liệu này nhanh nhất trong các loại kim loại đã được biết đến ngày nay. Trừ phi nung chảy toàn bộ tòa tháp hình trứng này bằng không cách duy nhất để mà gây phá hoài cho nó là dùng nhiệt độ siêu cao, chẳng hạn như ti laser. Chỉ có điều các loại bắn tia laser hiện giờ đều quá lớn, ta vẫn chưa đủ năng lực để mang loại máy móc cỡ lớn ấy lên đây. Vì vậy, anh đã lợi dụng tôi và mơ để mà mở kính cửa này, phải không? Trang một cuồng bà thẫn thờ hỏi. À, không. Đường thọ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. Cánh cửa này chỉ mở ra khi ý chí của các ngươi mong muốn một cách mãnh liệt. Y nhìn trong một cường ba và mơ khiên, rồi lại tiếp lời. Chẳng lẽ các người không biết, cho dù là máu của các ngươi nhưng mà nếu khi nhỏ máu các ngươi có tâm trạng sợ hãi, co rút, đau đớn, thì cũng không thể khiến cho chìa khóa nảy sinh phản ứng được. Cơ thể con người là thứ hết sức kỳ quái. Các người bị tình cảm chi phối, vui vẻ, kích động, sợ hãi, quán loạn, hân quan. Mỗi loại tình cảm đều sẽ khiến cho cơ thể sản sinh ra những vật chất khác nhau, được gọi là hóc môn. Những hóc môn này có thể nhanh chóng lan tỏa đi khắp toàn thân, khiến cho máu của các người có những thay đổi hết sức lạ lùng. Ta thật sự khâm phục những người qua ba đó. Không biết là bọn họ đã nghiên cứu về cơ thể người đến trình độ nào mới có thể tạo ra loại chìa khóa thần kỳ như vậy. Lúc này, bọn họ đã đi qua được rảnh sâu, leo lên rìa phía bên kia. Ở đây có một bình đài rộng, khoảng 5 mét, dài 10 mét. Đứng bên trong tòa tháp hình trứng này, cả bọn chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn. Nhắc lại, lúc này, cả nhóm người đã đi qua được rảnh sâu, leo lên rìa bên kia. Ở đây có một bình đài rộng khoảng 5 mét, dài 10 mét. Đứng bên trong tòa tháp hình trứng này, cả bọn chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Tháp hình trứng là một tòa tháp, cũng có thể nói là hình dạng tương đối, giống như một tòa tháp, trên nhỏ, dưới to. Phía trên, còn chừng 10 mét nữa là đến trận. Bên dưới e rằng phải sâu đến cả trăm mét. Bọn họ đang đứng ở phần đỉnh tháp, phía dưới là một bệ hình chữ T. Một đầu chữ T gắn với trục ở chính giữa, còn nét ngang trên đầu chữ T thì hơi cong cong, vừa khéo ăn khớp với thân tháp. Cả bệ tháp này đang quay xung quanh những đường rãnh xoắn ốc trên thân trục, từ từ nâng lên. Kết cấu chỗ tiếp giáp giữa cái bệ hình chữ T và trục giữa giống như kết cấu của thang cứu hỏa. Mấy tầng chồng lên nhau có thể kéo dài hoặc thu gọn lại. Như vậy, có thể đảm bảo dù là ở phần đáy đường kính lớn nhất hay là phần đỉnh tháp đường kính nhỏ nhất, đoạn cong trên đầu dẫn bám sát vào thân tháp. Trác một phường 3 vốn tưởng rằng Tòa tháp mà đường thọ tốn bao công sức sắp đặt mới mở được này. Hẳn phải có một thứ gì đó đặc biệt gì thường. Nhưng trước mắt gã đây bên trong tòa tháp lại hoàn toàn trống rỗng. Chẳng lẽ người xưa đã chuyển hết những thứ bên trong cái tháp này đi rồi hay sao? Suy nghĩ của những người còn lại, phỏng chừng cũng không khác trái mò cường ba là mấy. Bên trong tòa tháp này, ngoại trừ bệ hình chữ T có thể chuyển động ra, chẳng còn gì khác nữa làm sao hấp dẫn bằng đại điện lấp lánh vàng bạc châu báu ngoài kia. Duy chỉ có pháp sư là là nhìn ra được manh mối gì đó. thì lực của ông ta vốn tốt hơn những người khác một bậc. Ông nhận ra, mặt tường đằng sau những cục sáng đang xen kia không hề trơn nhẵn mà có những đường nét do khẽ hở hình thành, chia thân tháp thành những ô nhỏ, trông giống như tủ đựng thuốc trong hiệu thuốc bắc vậy. Toàn bộ đều là những ngăn kéo tòa tháp này không ngờ lại do hàng nghìn hàng vạn cái ngăn kéo như vậy hợp thành. Mà chiếc bệ hình chữ T có thể xoay chuyển này, chính là để những người đứng trên đó có thể dễ dàng tiện lợi đến bên cạnh và mở ra bất cứ ngăn kéo nào. Bên trong những ngăn kéo ấy, rốt cuộc có thứ gì? Đường thọ nói, vách tường của tòa tháp này dày đến 20 mét, vậy thì mỗi ngăn kéo phải lớn chân nào, có thể chứa được bao nhiêu thứ. Đường thọ nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc trong ánh mắt của những người còn lại, nhưng y không giải thích, mà lại quay về chủ đề lúc nãy. Cường ba thiếu gia, người xem, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, tại sao không tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhỉ? Người nghi ngờ Merkin gài thêm một tên nằm dùng khác vào đội ngũ của mình. Nhưng mà trong đội của các ngươi còn rất nhiều người kia ma, tại sao chỉ nghi ngờ có một mình mẫn mẫn thôi? Trong một cường ba nhìn đường thọ bằng ánh mắt chán ghét tên này không ngờ lại bảo em gái ruột của mình làm ra những chuyện như vậy so với đường mẫn y càng không thể tha thứ hơn đường thọ vẫn trưng ra bộ mặt hờ hững thản nhiên giống như một thanh niên hiếu học khác cầu tri thức khiến cho người khác cũng không thể nào biết được trong lòng của y rốt cuộc đang nghĩ điều gì đúng vậy thoạt đầu tôi cũng không nghĩ đó là mận mẫn, mẫn. Trang một cường bà phẫn nộ nói tiếp. Nhưng khi mạng của tôi và Nhạc Dương như ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta đã nói với tôi rất nhiều vấn đề cần chú ý. Chẳng hạn như quan hệ giữa Mơ khinh và Soa Rệt sẽ xấu đi. Trong bộ quần áo liền thân của Mơ khinh chế tạo có thuốc nổ, cánh nam vẫn còn sống. Nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến sự việc trong đội ngũ của chúng tôi còn một tên nội gián khác. Như vậy, chỉ có hai trường hợp một là tên nội gián này đã chết, tất nhiên không cần phải nói nữa. trường hợp thứ hai là tên nội gián này có quan hệ đặc biệt với tôi, cậu ta không nỡ nhắc đến mà hy vọng tôi có thể tự phát hiện. nói tới đây, giọng của Trác Bạch Cường ba càng lúc càng thấp xuống, mẫn mẫn cúi gầm mặt, nước mắt chảy dọc theo gò má, rơi xuống bình đài dưới chân. dù vậy đó cũng chỉ là nghi ngờ của ngươi thôi, không có chứng cứ nào. Đúng không? Đường thọ truy vấn. Trong một tuần ba im lặng không đáp. Hồi lâu sau mới cất tiếng. Nghi ngờ chỉ là bước khởi đầu. Một khi đã xé rách cái màn mọc đầu tiên, rất nhiều vấn đề anh không muốn nghĩ, không muốn đối diện đều bày ra trước mắt. Và lại tất cả những vấn đề không thể giải thích được đều chỉ về cùng một hướng. Nói thật, tự trong đáy lòng của tôi không hề muốn nghi ngờ mẩn mẩn. Cô ấy là một cô bé thuần khiết nhường ấy. Nếu đúng cô ấy đã làm ra những chuyện như thế này, thì tôi quá thật là quá thất vọng với nhân tính của con người rồi. Ừ, nói cho ta nghe xem, có những vấn đề nào không thể giải thích được? Đường thọ lại hỏi. Vẫn bắt đầu từ tên nội gián mà Mơ Kinh cài cắm kia. Sau này tôi gặp Mơ Kinh, có hỏi y rút cuộc y đã gài những người nào vào đội ngũ của tôi. Mơ Kinh thừa nhận có bà Tàng và có cả một người khác nữa. Chỉ là người này đã chết trong quá trình vượt Minh Hà rồi. Mà trước lúc chết, bà tang đã nói với tôi, Mơ Kinh có tìm đến anh ta, nhưng sau lần từ rừng rằm ở châu Mỹ trở về, anh ta không giúp cho Mơ Kinh làm bất cứ việc gì nữa. Tôi tin bà Tàng. Trong tình cảnh đó, anh ta không cần phải giấu giếm tôi điều gì nữa cả. Tên nội gián còn lại kia đã chết trước khi đến Sanila. Vì vậy mà kẻ phát tín hiệu nhất định là người khác. Thêm nữa, Lữ Kinh Nam đã ra lệnh cho Nhạc Dương phụ trách giám sát tất cả mọi người. Khi không thể tìm ra người phát tín hiệu là ai, cậu ta mới tự mình phát tín hiệu. Tôi biết rõ năng lực của Nhạc Dương. Vì vậy mà sau này lại rà soát thêm một lượt toàn bộ quá trình cho đến khi nhóm người nhảy dù đầu tiên xuất hiện. Thu nhận tín hiệu, leo lên đỉnh núi tuyết đều cần thời gian. Theo suy đoán của tôi, có lẽ người đó đã phát tín hiệu lúc chúng tôi leo từ tầng bình đại thứ nhất lên tầng bình đại thứ hai. Nhưng mà lúc ấy, toàn bộ nhóm của chúng tôi đều đang ở trên một khung treo lắp tạm lơ lửng giữa lưng chừng dạch núi. Muốn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu trong hoàn cảnh đó mà không bị phát hiện là một việc rất khó khăn. Trong một cường ba, hít sâu một hơi, Nhìn thẳng vào mẫn mẫn chậm rãi tiếp lời Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ Hôm chúng tôi leo cháy đá ấy Mẫn mẫn có đánh rơi một món đồ Đánh rơi trước mặt tất cả mọi người Vì vậy không ai xin lòng ngờ việc gì cả Dù là vô tình hay cố ý Đó cơ hội là một cơ hội duy nhất Đồng thời cũng nhại bén nắm bắt được khoảng trống trong suy nghĩ của chúng tôi Ai bảo rằng kích hoạt thiết bị phát tín hiệu nhất định phải lén lén lúc lúc mới làm được chứ. Mẫn mẫn nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống. Nước mắt lạ chả tuôn rơi, không dám ngước lên nhìn Trang Mạc Cường Ba. Âm mũi của Trang Mạc Cường Ba trở nên nghèn nghẹt, giọng của gã hơi rung rung. Đây chỉ là một trong số các vấn đề. Ngoài ra, còn một việc mà tôi cứ nghĩ mãi không hiểu được. Đó chính là... Lúc trước khi chúng tôi tiến vào địa cung Ahed ở Maya, diễn tế ở đó là một cái hang lớn lồ lộ, lộ trên mặt đất. Lúc đó Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tăng ở đấy, tôi được kể lại rằng Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng của tôi, liền đến đó tìm kiếm, bất cẩn rơi vào trong hang. Nhưng cái hang đó lớn như vậy, nổi bật như vậy, thậm chí tôi còn nghi ngờ thầy giáo của mình nữa. Có điều về sao? Khi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, tôi đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ nếu mẫn mẫn không rơi xuống cái hang đó tôi cũng sẽ không nhảy xuống nếu chúng tôi không xuống tất cả những gì đã diễn ra trong địa cung cũng sẽ không xảy ra chúng tôi sẽ không mở cửa đá cứu được viên hậu. xoa rệt cũng sẽ không phát hiện được tấm bản đồ bên trong cánh cửa đá ấy nếu tất cả mọi chuyện ấy đều do mẫn mẫn gây ra tới đây trang một cửa ba không thể nói tiếp được nữa Đường thọ liền trả lời giúp gã. Thông sai, là nó cố ý ngã xuống đây. Mẫn mẫn càng cúi đầu thấp hơn nữa. Trong một cuộc ba tiếp tục nói nhanh hơn. Còn nữa, khi chúng tôi ở đảo quyền không tự, trong tế đàn mạng Đà La cuối cùng, Mơ Kinh đã phát hiện ra một tấm bản đồ. Sau này, tôi nghe nói Mơ Kinh phát hiện một tấm bản đồ đó dưới đất. Đồng thời, Mơ Kinh cũng chính miệng chứng thực, Tấm bản đồ ấy do y phát hiện ra trong lúc chiến đấu. Thế nhưng điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì mà Pháp Sư A-la nói. Bọn họ đến tế đàn mạng Đà-la đó trước và lại mục đích chính cũng là để tìm kiếm. Đương nhiên là đã lật tung từng tắt đất trong tế đàn lên rồi mới phải. Vậy mà họ không tìm được gì. Đây cũng là một điểm khiến cho tôi nghi hoặc. Tấm bản đồ ấy rốt cuộc ở đâu ra? Đường thọ trả lời đúng đúng thế bản đồ là do mẩn mẫn mang theo bỏ dưới đất y vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười ấy nhưng hoàn toàn không nhìn ra được dù chỉ một chút vẻ đắc ý nào cả lúc này y là giống một vị giáo sư trẻ đang giải đáp các thắc mắc cho sinh viên lữ cái nam pháp sư ả la mơ khi nghe trong học cờ bà và đường thọ một hỏi một đáp đều không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc Có một số vấn đề ngay chính bản thân của họ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy câu hỏi đơn giản này không ngờ đã phủ định toàn bộ những giả thiết của họ trước đây. Đúng lúc này, đang một tiếng, sau đó là một tràng những tiếng cách cách cách. Cái bệ hình chữ T bên dưới rốt cuộc cũng xoay tới trước mặt của cả bọn, chậm chậm dừng lại. Khi nó đến gần, họ mới nhận ra cái bệ này rộng hơn lúc nhìn từ xa khá nhiều. Ở hai bên còn có lan can trắng hơn chục người lần lượt bước lên trên, cái bệ phát ra tiếng ma sát nặng nề, bắt đầu chậm chậm chuyển động xuống phía dưới. đứng ở một đầu bệ hình chữ T, đường thọ lại gần trái một Cường bà nói: tiếp tục chủ đề câu chuyện nào? đúng thế, người phát hiện được rất nhiều điểm nghi vấn ở mận mẫn, có điều từ những điểm đáng ngờ này đâu thể trực tiếp sâu chuỗi đến ta, người không nghi ngờ mơ kiên sao? Trái một Cường bà cười gằn nói. Như anh nói, thoạt đầu quả thực là tôi có nghi ngờ Mơ Kinh, bởi vì anh đã bố trí một màn kịch. Hình như anh trai của Mẫn Mẫn, Đường Thọ, đã bị Mơ Kinh bắt cóc khỏi bệnh viện. Mà trước sự kiện này, Mơ Kinh từng bắt cóc người điên ở Mông Hà. Đã có tiền lệ, y bắt cóc thêm anh nữa thì cũng không có gì lạ. Mơ Kinh làm vậy, một là có thể moi từ miệng của anh một số thông tin về Sanila hay là có thể lợi dụng anh để mà uy hiếp mẫn mẫn, buộc cô ấy làm việc cho y. Chuyện này dường như rất hợp tình hợp lý. Thế nhưng sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ mẫn mẫn, mang kịch mà anh bố trí lại khiến cho tôi phát hiện ra rất nhiều điểm bất hợp lý khác. Đường thọ lấy làm hứng thú. Ừm, nói nghe xem nào. Trong một gần bà nói. ba người. Người điên ở Mông Hà, bà Tàng. Còn cả anh nữa. Ba người các anh đã đến nơi này. Nếu như chân tướng sự thật chỉ có một, vậy thì lời nói của ba người phải khớp với nhau mới đúng chứ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ trải nghiệm của anh, bà tang và người điên ở Mông Hà kia lại không giống nhau. Về sao chúng tôi biết được? Người điên ở Mông Hà có lẽ ra khỏi đây theo được sông ngầm. Vậy thì chỉ còn có anh và bà tang Hai người chắc hẳn đều đi đường núi tuyết. Nhưng như những gì mà bà tang nói, Và những gì chúng tôi đã trải qua con đường ấy cực kỳ khó khăn. Muốn tiến một bước cũng gian nan vô cùng. Dù đầy đủ dưỡng khí thì cần phải có thể năng để vượt trên mức cực hạn của người bình thường. Nhưng mà lúc đó Mẫn Mẫn lại kể với chúng tôi là anh lái xe diệt giả phóng từ trong này ra. giả lại còn chạy một mạch đến khả khả Tây Lý. Hừ, chuyện này khó tin thật. Trước đây thì tôi luôn nghĩ rằng Cách giải thích duy nhất chính là dùng đất anh và ba tang nói đến, không phải là một. Nhưng nếu thế, thì những sự việc khác lại không thể giải thích nổi. Hai đội viên đội khảo sát khoa học khả khả Tây Lý nhặt được cuốn nhật ký của anh. Cuối cùng thi thể lại xuất hiện trên núi tuyết mà chúng tôi đã đi qua. Còn ở khả khả Tây Lý, nơi anh bị lật xe, chúng tôi gặp phải ba anh em sói xám. Chúng chính là lũ sói sinh sống ở đây. Chuyện này không phải là trùng hợp. Như vậy thì không thể giải thích được làm cách nào anh lái xe từ đây đến tận khả khả Tây Lý được. Nét mặt của đường thọ giãn ra. Chỉ nghe y nói, chuyện này xảy ra cũng hai ba năm rồi. Ngươi vẫn còn nhớ sao? Trong một người bà nói, nếu cách giải thích duy nhất không chính xác, vậy thì nhất định còn cách giải thích khác. Tôi nhớ trước đây có người từng hỏi tôi một vấn đề thế này. ba con sâu rớm, Đầu đuôi nối nhau xếp thành hàng một, bò về phía trước. Một con nói, Trước mặt chúng tôi chẳng có con sâu rốm nào hết. Một con khác lại nói, Trước mặt tôi có hai con sâu rốm. Con cuối cùng cũng nói, Trước mặt tôi có hai con sâu rốm. Hỏi thế là như thế nào? Đáp án của câu hỏi này là, Trong ba con sâu rốm, có một con nói dối. Tương tự như vậy, Trong ba người điên thoát khỏi Sandila, Có một người nói không khớp với những gì mà hai người còn lại nói. Ngoại trừ lý do nơi anh ta đi không phải là nơi của hai người kia nói đến, thì còn một cách giải thích khác. Đó chính là trong ba người điên ấy, có một người đang giả điên. Gương mặt của đường thọ cuối cùng cũng hiện lên vẻ khen ngợi. Trong một cường bà nói tiếp, Tôi lại nghĩ đến một chuyện nữa, chính là khi tôi và Mẫn Mẫn đến bệnh viện tìm anh lần thứ hai. Bác sĩ chủ trị của anh nói với chúng tôi bệnh tình của anh rất nặng. Thuốc bình thường gần như không có tác dụng. Thực ra, nếu nghĩ theo một hướng khác, giả sử anh không bị điên mà là một người khỏe mạnh, vậy thì những thứ thuốc kia cũng chẳng có tác dụng gì với anh cả. Thậm chí, anh có uống thuốc hay không cũng rất đáng nghi đấy. Tôi không biết anh có mục đích và ý đồ gì. Tóm lại, tất cả chuyện xảy ra ở Kha Kha tay lý, Chẳng qua chỉ là một vở kịch mà anh tự đạo diễn, tự diễn xuất mà thôi. Đường thọ cải chính. Không. về điểm này thì ngươi nói sai rồi. Lúc đó đúng là ta đã lái xe tới Khà Khà Tây Lý. Chỉ có điều xe của ta đậu ngay trên làn ranh có tuyết ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển mà thôi. Giả lại lúc đó đúng là ta đã làm một việc mà hết sức điên cuồng. Ta đã nghĩ cách dụ bắt được ba con sói ở đây Đó chính là việc kích thích nhất trong đời mà ta từng làm. người không thể tưởng tượng được ta làm thế nào để mà đưa chúng ra ngoài núi tuyết đâu. Mang ba con sói ra khỏi nơi này không dễ hơn việc lái xe ra khỏi đây chút nào cả. Hơn nữa ta cũng không ngờ lũ sói ấy lại đuổi ra tận bên ngoài núi tuyết khiến cho ta suýt nữa là là chết trong xe rồi. Ta đã phải lái xe quần thảo với đàn sói suốt ba ngày ba đêm mới thoát được đấy. Đường thọ dường như vẫn còn rợn người khi nhớ lại tình hình lúc ấy. Đó là một lũ chó điên, ta chưa từng gặp loài giả thú nào đáng sợ hơn bọn chúng. Khác biệt lớn nhất giữa chúng và các loài giả thú khác là ở chỗ cách nghĩ và cách làm của chúng, đã gần giống với con người. Người có thể tưởng tượng khi hơn dạng tên thờ săn tinh thông các loài kỹ xảo săn giết khác nhau cầm theo vũ khí đuổi rác sau lưng người, cảm giác sẽ như thế nào? dưới sự săn đuổi của chúng tinh thần và ý chí của người lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ không có cách nào nghỉ ngơi cũng không thể ngủ được sang đến ngày thứ sáu tinh thần của ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn suy sụp lại đúng lúc này ba con sói kia cơ hồ muốn phá lòng chui ra lúc ấy ta chỉ còn lại hai bàn tay không mọi vũ khí đều đã tiêu hao hết dọc được. thể lực cũng ở trong trạng thái hư nhược nhất Không còn cách nào khác, ta đành bỏ xe, cố định bằng đạp ga để nó tự động lao về phía trước. Hơn nữa, khi đội tuần tra núi phát hiện ra, đích thực là ta đang bị hôn mê. Chỉ có điều trước khi ngươi gặp ta, ta đã hồi phục hoàn toàn rồi. Về điểm này thì suy luận của ngươi đã sai. Mọi việc xảy ra ở khả khả tây lý không phải do ta sắp xếp. Chính vì chúng thực sự xảy ra nên mới có nhiều sơ hở như vậy. Không thể giải thích. ư, Thật là tức cười. Không ngờ ngươi lại tìm được điểm đột phá ở đó. Nhất định ngươi vẫn còn chứng cơ khác, phải không? Chỉ dựa vào những điểm vừa nói, ngươi tuyệt đối không thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Trong một cường bà nhìn đường thọ chầm chậm. Anh còn nhớ cuốn nhật ký của mình không? Thứ đó cũng không nằm trong sự sắp xếp của anh à? Đúng vậy chứ? Vì vậy, trong đó mới xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đường thọ lắc đầu. Ta không nghĩ rằng trong cuốn nhật ký đó lại xuất hiện sơ hở. Mỗi lần ghi chép nhật ký, ta đều có biên tập lại mà. Trang một cường bà nói. Tôi biết anh đã sửa chữa. Anh biến hành động thám hiểm của một nhóm người thành hành động của một mình anh. Anh cũng đã thay đổi tên và địa danh thám hiểm. Làm như vậy để giấu sự tồn tại của tổ chức các anh. Đúng vậy không? Thấy gương mặt của đường thọ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, Trang một gần ba lại nói tiếp. Độc hành hiệp đường thọ, đây là một biệt hiệu người ta đặt cho anh. Anh đã đi rất nhiều nơi, mạo hiểm rất nhiều. Nghe nói anh luôn đi một mình, không có ai hỗ trợ. Sự thật thì sao? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không ai biết rốt cuộc anh đã đi đâu, với ai, làm những việc gì. Những điều đầu tiên tôi biết về anh, không phải qua lời kể của Mẫn Mẫn, Mà là qua cuốn nhật ký của anh để lại. Nhờ đó mà Trương Lập cực lực giới thiệu, tôi từng đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của anh rất nhiều lần. Mỗi chương, mỗi đoạn, mỗi chuyến du hành, ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi chỉ có một. Đó là anh rất mạnh. Chẳng những vậy cùng với thời gian, khi mà tôi nắm được càng lúc càng nhiều tri thức về thám hiểm và chiến đấu, tôi lại phát hiện thêm, anh còn mạnh hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều từ lúc đó tôi đã lờ mờ có cảm giác e rằng ngay cả pháp sư a la cũng không phải là đối thủ của anh sau này tôi nhớ lại khi tôi vừa gia nhập doanh trại huấn luyện tiến sĩ cổ từng nhắc đến anh như một người có tính sở hữu rất cao thứ gì cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng như vậy có nghĩa là tiến sĩ cổ đánh giá cao năng lực của anh nhưng không xem trọng tư cách làm người của anh Tiến sĩ cổ là bậc trưởng thượng mà ngay cả thầy giáo của tôi cũng hết sức kính trọng. Tôi hoàn toàn tin vào năng lực phán đoán của ông ấy. Đường thọ hư khẽ một tiếng. Ừ? Vậy thì sao chứ? Trong một cường bà nói. Tôi nhớ thời đi học. Thầy giáo từng nói với chúng tôi là bất kể học cái gì, trước tiên cần phải học làm người đã. Một con người đạo đức bài hoài, nếu hắn ta lại càng thông minh, càng nắm bắt được nhiều tri thức, thì sự phá hoại gây ra cho xã hội sẽ càng lớn. Chỉ xét riêng điểm này thôi, tôi đã không thể không nảy sinh nghi ngờ với anh. Dạ lại, trong quá trình trao đổi với Mơ Kinh, tôi đã nhiều lần thăm dò gặn hỏi y. Rất hiển nhiên, Mơ Kinh hoàn toàn không biết gì về những hành vi của Mẫn Mẫn, khiến cho tôi ngờ vực. Mơ Kinh cũng chỉ là kẻ bị bích trong hũ nút mà thôi. Tôi không thể không nghĩ, nếu đúng là Mẫn Mẫn, thì rốt cuộc cô ấy làm gì cho kẻ nào? vì vậy sự kiện Mơ Khinh bắt cóc đường thọ cũng rất đáng để xét lại. mà khi kẻ đó nhắc nhở Mơ Khiên rằng mẫn mẫn có một người anh trai đang ở trong bệnh viện, đồng thời được Y phái đi chấp hành nhiệm vụ bắt cóc không phải ai khác mà chính là Mas, kẻ đã từng được Mơ Khinh tín nhiệm, nhưng cuối cùng lại phản bội Y. Mơ Khinh cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai có thể khiến cho Mas lẫn Kha Phù cùng phản bội lại Y. Y chỉ biết rằng Người ẩn mình đằng sau toàn bộ sự kiện này rất mạnh hơn nữa về cơ mưu thì lại chẳng thua kém y chút nào. Sự thật là trong khi trò chuyện bản thân của Mơ Kinh cũng từng nhắc đến trong số những người mà y biết e rằng chỉ có đội trưởng của tiểu đội của bọn y người quyết sách mới có năng lực làm được những việc ấy. Khi sâu chuỗi tất cả những điều này lại với nhau cuối cùng tôi đã nghĩ đến một giả thiết đáng sợ. Người quyết sách chính là đường thọ đường thọ chính là người quyết sách nói tới đây trâm một cường ba đưa mắt liếc nhìn mơ khiên y lúc này vẫn chưa hết chấn động trước sự thật đường thọ chính là người quyết sách không đúng đường thọ chất vấn ta không cho rằng chỉ dựa vào mấy cuộc trò chuyện với mơ khiên và soa rệt mà ngươi có thể đi đến kết luận như vậy ngươi tuyệt đối không phải loại người có trí tưởng tượng phong phú Giả lại trước khi gặp Mơ Kinh và Soa Rệt Người thậm chí còn không biết Trên đời này tồn tại một kẻ Gọi là người quyết sách Trang một quần 3 gật đầu Đúng thế Dựa vào những gì mà hai người bọn họ Miêu tả về người quyết sách Tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng Đó là một người đàn ông gốc châu Á Trẻ tuổi, mạnh mẽ Biệt hiệu trong tổ chức là chồn Các người mỗi lần hành động Đều không để lộ tên tuổi Và thân phận thật sự sau khi hành động kết thúc lại tách ra trở về đất nước của mình chỉ với những thông tin như thế tất nhiên không thể đi đến kết luận nào cả nhìn vẻ mặt như thể muốn nói vậy làm sao mà ngươi biết được của đường thọ trong một cựu ba lại tiếp tục nhưng mà anh vẫn nhớ xin chứ anh ta chắc hẳn cũng là một quân cờ khác của anh đúng không đường thọ khe khẽ gật đầu trong một cựu ba trầm giọng nói tôi vẫn luôn nghĩ rằng xin là một vị quý tộc anh quốc bác học đa tài dù cánh nam và pháp sư ả đều cho rằng thân phận của xin rất có vấn đề nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy xin là một người bạn đáng tin cậy cho đến khi anh ta bị anh giết chết lữ cánh nam và pháp sư ả đều nhìn sang phía đường thọ với ánh mắt ngạc nhiên đường thọ cũng thẳng thắn thừa nhận đúng vậy Nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ các ngươi đến Bạch Thành trong rừng rậm Nam Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không nên xuất hiện trước mặt của mọi người nữa. Lòng hiếu kỳ của hắn quá lớn, sớm muộn gì cũng phá hoại kế hoạch của ta. Vì vậy, từ khi tham gia vào kế hoạch này, định nghĩa của ta dành cho hắn chính là công cụ dùng một lần. Công cụ? Các người coi anh ta như một thứ công cụ thôi sao? Trong một cường ba không thể kềm chế được cơn giận. Nhưng trong đôi mắt của đường thọ, gã chỉ thấy một sự bình thản đến lạ thường. Tựa như y đang hỏi ngược lại gã. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đều là công cụ. Chỉ có thế thôi. Trong một cuộc bà sực hiểu ra, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để mà nói chuyện với đường thọ được. Kẻ này coi mạng người như cỏ rác. Tất cả mọi người ở đây đều bị y coi như quân cờ để mà đùa bỡn trên lòng bàn tay thế nhưng y lúc nào cũng tỏ ra nho nhã lịch sự không hiểu tại sao nhìn người trẻ tuổi này trong lòng của trang một cừ ba chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo nhưng lữ kinh nam và pháp sư Ala ở trong tay y gã cũng đành nén cơn giận lạnh lùng nói trước lúc chết xin có nói một câu mà chúng tôi không ai hiểu Bolisi maker coutte đường thọ lập tức hiểu ra trang một người ba tiếp tục nói thoạt đầu tôi cũng không hiểu xin rốt cuộc muốn nói gì tới khi gặp được xoa rệt biết được bọn họ là một nhóm trộm mộ kỳ quái người đứng đầu nhóm gọi là người quyết sách khi ấy tôi mới liên hệ với tử trạng của xin và đoán kỳ thực lúc đó điều anh ta muốn nói là người quyết sách cổ độc kể từ thời điểm đó tôi dần dần hiểu ra sau lưng của mơ khinh vẫn còn một kẻ gọi là người quyết sách đang náo mình trong bóng tối xin được người quyết sách phái đến gia nhập nhóm của chúng tôi vậy thì max và kha phu ở bên cạnh mơ liệu có phải cũng vì kẻ này mà phản bội ý? mẩn mẩn làm việc cho ai có phải cũng liên quan đến người quyết sách vậy thì đường thọ đã mất tích kia một người trung quốc rất mạnh có quan hệ gì với người quyết sách không tất cả các mắt xích được kết nối lại bởi vậy khi anh xuất hiện trước mặt tôi tôi cũng không nghi hoặc nữa Toàn bộ sự việc này là một âm mưu. Tất cả mọi thứ đều được anh trù tính trước từ lâu. Chúng tôi chẳng qua, chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của anh. Dù có nỗ lực đến mấy, thật ra cũng vẫn từng bước, từng bước đi về phía con đường mà anh đã bố trí sẵn mà thôi. Mật mã Tây Tạng, phần 158 của nhà văn Hà Mã.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 chống hai tay lên lan can, những mắt nhìn sang phía bên kia thân tháp lẩm bẩm nói: quả không hổ là cường bà tiêu gia, tư duy tinh tế cẩn mật lắm. Ta vốn không thích xuất đầu lộ diện mà thích ở một nơi không ai biết đến, lên kế hoạch kỹ càng cho tất cả mọi việc. lâu dần những người trong tổ chức, đặc biệt là người trong tiểu đội của ta, đúng thế họ đã đặt cho ta một cái biệt hiệu mới gọi là người quyết sách. Biệt hiệu thực sự của ta lại chẳng có ai gọi nữa. Đúng thế, đối với ngươi, đây là một âm mưu. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, vận mệnh của ngươi đã bị ta sắp đặt rồi. Sau đó, mỗi một nơi ngươi đi, mỗi một việc ngươi làm đều là do ta mong muốn ngươi làm. Ta dẫn dắt cho ngươi làm. Hình như ngươi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta thì phải. Cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngươi thỏa mãn. Trang một cường bà nói, Công ty của tôi phá sản như thế nào vậy? Đường thọ ngạc nhiên nhìn trong một cường ba, chỉ nghe gã nói tiếp. Đồng phương chính đã hợp tác với tôi nhiều năm. Tôi khá hiểu về con người của anh ta. Anh ta không thể làm được chuyện đó, nhất định là bị người khác cưỡng ép rồi. Đường thọ gật đầu. Ừ, đúng thế, là do ta làm. Có một số người là vậy đấy, không sống vì mình mà luôn hết mình nỗ lực vì thân thích gia đình, con cái gì đó. Ta dùng tính mạng của cả họ nhà hắn uy hiếp, cho nên hắn buộc phải làm theo thôi." Trà một người bà lại nói: "Mục đích của anh là muốn cắt đứt mọi đường lui của tôi, buộc tôi phải đến Sandila tìm kiếm tử kỳ lân và bạc ba la thần miếu, để rồi ngờ ngỡ tự nguyện mở ra cánh cửa không thể mở ấy cho anh, đúng không chứ?" Đường Thọ thừa nhận: "Đúng vậy." Chỉ là ta không ngờ ông trời cũng giúp ta một tay. Ngươi lại trúng phải cổ độc, ngay cả khi công ty không bị phá sản, ngươi cũng phải đến đây thôi. Trang một người bà nói, tôi vẫn chưa hiểu là nếu anh chỉ cần quyết thống của chúng tôi với sức mạnh của anh và thế lực của tổ chức, chỉ cần bắt tôi và mơ khinh đưa tới đây là đủ rồi. Hà tất phải phiền phức như vậy, anh không sợ chúng tôi sẽ chết trên đường sao? Đường thọ liếc nhìn Pháp Sư Ala la hỏi ngược lại, Tại sao mật tu giả do Pháp Sư Ala đại diện chỉ phái đi một vị Pháp Sư có danh vị kết quả? Tại sao bọn họ không phái hẳn một vị khăm bố đi? Thấy trong một cường ba lộ vẻ trầm tư, đường thọ lại nói tiếp. Nói thật cho ngươi biết, ở nơi ngươi không thể biết được, có hai thế lực khổng lồ đang giao tranh quyết liệt, tựa như hai cơn bão lớn cuộn vào nhau. Mà ngươi chẳng qua vừa khéo ở trung tâm của dùng xoáy ấy mà thôi. Mười ba kỵ sĩ bằng tròn, quả thực rất mạnh. Nhưng thế lực của mật tu giả cũng không hề yếu. Để mà tranh giành những đầu mối dẫn đến bạc ba la thần miếu, bọn họ đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần rồi. Cuộc chiến giữa hai thế lực này thậm chí còn bắt đầu từ trước khi ngươi ra đời nữa kia. Cả hai bên đều hiểu rõ, chỉ cần thế lực cấp cao của bên mình có động tĩnh, thì đối phương nhất định cũng xúc động theo. Đến lúc đó, sự thể sẽ bị làm rình ráng lên, Nói không chừng cả thế giới đều biết chuyện này mất Mà bọn họ không thể biết được Trên thế giới liệu có còn tổ chức nào đáng sợ hơn Lớn mạnh hơn Lại ẩn mình sâu hơn họ nữa không Vì vậy mà thái độ của song phương Đối với sự kiện này đều giống nhau Nhìn bề ngoài các người chỉ là một nhóm nhỏ không đáng để mắt Nhỏ đến độ thậm chí không thể coi là một đội ngũ nghiệp dư được Nhưng mà thực ra các ngươi lại nắm được rất nhiều đầu mối mà ngay cả các đội ngũ chuyên nghiệp nhất cũng không có đương nhiên hầu hết những đầu mối ấy là do những thế lực ở đằng sau kia lần lượt cung cấp cho các ngươi mục đích của song phương như nhau đều muốn dùng một quân tốt nhỏ bé để che trời dược biển nhân lúc tất cả các thế lực khác chưa kịp chú ý để các ngươi đến được bạc ba la thượng miếu trước tiên tráp bọc cờ ba kinh ngạc nhìn pháp sư a la và lữ kênh nam Rõ ràng sự thật này đã vượt quá sức tưởng tượng của gã. Đường thọ nhìn Pháp Sư A-la ánh mắt dữ cợt, thản nhiên nói. Ta nghĩ đám người trong trưởng lão hội nhất định đang ngấm ngầm sung sướng lắm đây. Cuối cùng cũng có một đội ngũ trong tay bọn họ thành công đặt chân đến Sanila, trở thành nhóm người đầu tiên tiến vào bạc ba la từng miếu. Và thực sự thì 13 kỳ sĩ bằng tròn cũng hy vọng Mật Tu Giả nghĩ như thế. Các người có hiểu không? Thấy cho mặt người ba vẫn đang nghỉ ngợi, đường thọ lại bổ sung thêm. Thế lực cấp cao của song phương đang ngấm ngầm giao chiến trong bóng tối. Điều này người không thể biết được. Nếu như bắt cóc, có thể giải quyết được vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống yên bình hơn 40 năm trời như vậy sao? Không có những mặt tu giả âm thầm bảo vệ ngươi và người nhà trong bóng tối. người sớm đã mất tích không biết bao nhiêu lần rồi. Dạ lại trò bắt cóc này không phù hợp với quan niệm mỹ học của ta ta thích sắp đặt kế hoạch để quân cờ như ngươi làm theo ý ta cái cảm giác thao túng vận mệnh của người khác tất thảy đều nắm trong lòng bàn tay của ta loại người như ngươi không thể nào hiểu nổi đâu cách làm này đương nhiên vẫn có hệ số nguy hiểm nhất định nhưng mà xét cho cùng ta cũng không phải thượng đế không thể nào an bài số mệnh của người khác một cách tận thiện tận mỹ được Trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch quả thực cũng có một số sự việc ngoài ý muốn mà ta không thể dự đoán được. Nhưng xét về tổng thể các ngươi vẫn phải theo tuyến đường mà ta đã vạch sẵn ra. Trang một cường bà nói Nếu như tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt vậy thì chuyến đi khả khả tây lý là gì? Lúc đó anh đã lệnh cho Mẫn Mẫn dẫn chúng tôi tới khả khả tây lý ư? Đường thọ nói Ta đã bảo rồi mà ta không thể an bài mọi thứ một cách hoàn hảo. Để đảm bảo ngươi không chết trên đường, ta đành phải làm ngươi mạnh hơn lên. Ta muốn ngươi nhận ra sự yếu kém của mình, nhận ra rằng ngươi cần phải được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Đám người pháp sư A La khảo nghiệm ngươi hết lần này đến lần khác, trên thực tế cũng chính là ta đang khảo nghiệm ngươi hết lần này đến lần khác. Khả khả tài lý chỉ là bước khởi đầu, môi trường tự nhiên khắc nghiệt ở đó chắc hẳn có thể khiến cho ngươi ý thức được điểm này. Chỉ là ta không ngờ được, các ngươi lại may mắn gặp được ba con súc sinh đã thoát khỏi tai ta ấy. Cảm giác lành lẽo từ từ dâng lên trong lòng của Trác Màu Cường Ba. Người trẻ tuổi, bộ dạng nho nhã thanh tú này, đang kể lại việc y khống chế và lợi dụng tất cả bọn gã với thái độ hờ hững như không vậy. Tất cả mọi thứ đều do y một tay sắp đặt, bắt đầu từ tấm ảnh, Rồi chuyện gã quen với mận Mẫn, đến Khả Khả Tây Lý, đến Mai Gia, từ cánh cửa sinh mệnh, đến đảo quyền không tự, cho đến lúc đặt chân tới bạc Ba La từng Miếu. Tất cả đều do y sắp đặt. Gã đột nhiên nghĩ đến một việc càng đáng sợ hơn. Sau một thoáng do dự, rốt cuộc cùng các tiếng hỏi. Vợ, vợ tôi, anh, có phải... Đường thọ vẫn đáp bằng một dòng bình thản đáp. Là do ta làm. Nếu không khiến cho người đàn bà ấy rời bỏ ngươi, ta làm sao mà có thể sắp xếp cho mẫn mẫn tiếp cận ngươi được? Cho dù tiếp cận được ngươi rồi, nó làm sao có thể nhanh chóng nắm được trái tim ngươi chứ? Giọng của đường thọ không cao cũng không thấp, tựa như đang kể là một chuyện hoàn toàn không liên quan đến y vậy. Trong đầu tráng Mộc Cường 3 nổ ầm một tiếng, chỉ nghe đường thọ tiếp tục nói. Ta đại khái mất khoảng hai ba năm, để quan sát và nghiên cứu người từ việc ăn ở đi lại đến cuộc sống gia đình, môi trường làm việc và thái độ xử sự thậm chí từ một động tác nhỏ của người ta cũng có thể biết được trong lòng người lúc đó đang nghĩ gì. Toàn thân của Trác Mọc Cường Ba rung lên bần bật, gã rung rẩy chỉ tay vào mặt của Đường Thọ nói: "Mày, mày tên Đường Thọ thực chẳng khác nào là một con ác quỷ." Trác Mọc Cường Ba chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Kẻ này lại ngấm ngầm quan sát gã suốt hai ba năm trời mà gã hoàn toàn không hay biết. Chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta thấy kinh hoàng rồi. Đường thọ vẫn đang tiếp tục nói, Không chỉ quan sát ngươi, ta còn quan sát cả gia đình ngươi nữa. Quan sát mỗi một người trong gia đình của ngươi. Có thể nói thế này, ta hiểu ngươi và hiểu người nhà của ngươi còn hơn chính bản thân của ngươi nữa. Ta biết con gái người có nụ hôn đầu tiên lúc nào, ở đâu, với ai. Ta biết nó giấu thư tình ở nơi nào trong nhà. Ta biết mã số để mà mở cuốn nhật ký của nó là bao nhiêu. Những thứ này, kẻ làm cha như ngươi, không thể nào mà biết được. con về vợ ngươi, đường thọ cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt của trái mặt cường ba. Lúc này, sắc đỏ đã lan dần khắp cổ gã. Sắc mặt của đường thọ vẫn thản nhiên như không y lại tiếp lời thời gian ngươi ở nhà không bằng một nửa thời gian ở công ty ngươi chẳng những không để ý đến những việc nhà vừa vụn vặt vừa phức tạp lại càng không chú ý đến tâm trạng của vợ mình không biết thế nào là lãng mạn cuộc sống gia đình của ngươi nhạt nhẽo như một cốc nước lọc khác một trời một vực với những thành công trong sự nghiệp mà ngươi đạt được ngươi có biết đâu bao lâu rồi vợ chồng ngươi không gần ngủ nhau không không nhớ chứ gì ta đã làm thống kê hộ ngươi rồi kết quả thực sự là khiến cho người ta không nỡ nói ra vợ ngươi mỗi ngày đều làm việc nhà trông nom con gái học hành còn ngươi căn bản không hề để ý đến họ ngươi không biết một người đàn bà như thế rút cuộc là cần gì muốn gì thành thử chuyện này cũng không tốn của ta nhiều công sức lắm chỉ cần tìm một con bạc đã thua sạch ở lafegat biến hắn thành một người trẻ tuổi thành công trong sự nghiệp rồi sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Với sự xuất hiện của một người đàn ông lão luyện, lại hiểu rõ lòng dạ đàn bà hơn ngươi. Ta chỉ cần tạo ra một số mâu thuẫn gia đình nữa. Hừ, vậy là mọi thứ đều thuận lý thành chương. Sự nhẫn nại của trang mò cực ba đã đến cực hạn. Sắc đỏ phẫn nộ đã tràn qua cổ của gã, lan dần lên trên như thể chiếc cặp nhiệt độ bị tăng nhiệt. Đúng khoảnh khắc trang mò cực ba không kềm chế nổi, Chuẩn bị xuất thủ, Mơ Khiên đột nhiên nhảy chồm tới, ôm chặt lấy gã. Trong một cường ba, dung mạnh cánh tay, suýt chút nữa hất văng Mơ Khiên ra khỏi bề hình chữ T đang chuyển động. Lúc này, Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn cùng lúc kêu lên. Đừng! Cường ba! Bình tĩnh! Đừng! Đừng như thế! Bao gồm cả Mơ Khiên mỗi người ở đây đều biết tên đường thọ này đáng sợ đến mức nào. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò yếu đuối này sở hữu một sức mạnh của ác quỷ cùng một trí tuệ tà ác khủng cùng. Vì vậy, họ đều không hẹn mà cùng lúc lựa chọn cách ngăn trái một cường ba lại. Đường thọ như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện tựa hồ không liên quan gì đến y kia. Trên thực tế, có lẽ người cũng đã cảm nhận được phần nào rồi. Phải vậy không? Mẫn mẫn gần như sinh ra để dành cho ngươi. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Suy nghĩ cũng giống nhau. Sở dĩ nó hiểu ngươi như vậy đều là do ta huấn luyện cả đây. Từ ngữ khí lúc nói chuyện, rồi đến ngôn ngữ cơ thể và nhiều thứ khác nữa. Trước khi nó gặp ngươi, ta đã buộc nó phải học thuộc mọi thứ về ngươi. Ngươi thích màu sắc gì, thích ăn món gì, có thói quen gì. Những nơi ngươi thích đi, những chi tiết nhỏ mà ngươi dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống. Nói nó là thứ hàng được đặt làm riêng cho một mình ngươi cũng không hoa chút nào cả. Trong một cực ba như có mảnh thú sỏng chuồng, mấy lần muốn bổ nhào về phía đường thọ nhưng đều bị Mơ Kinh nghiêm chặt lại. Xét về sức mạnh, hai người bọn họ gần như tương đương nhau. Trong một cường ba tức giận gầm lên. Mày, mày đắc ý lắm hả? Hả? Mày là đồ khốn. Chỉ vì ngôi miếu rách nát này, mày đã hại tao phải tan cửa nát nhà đường thọ tao phải giết mày đồ khốn kiếp bỏ tôi ra còn kéo tôi nữa tôi giết luôn cả ông đấy mơ khiến. đắc ý ư không hề quả thực thần thái của đường thọ không có vẻ gì là đắc ý y thản nhiên nói ngươi đi trên đường trông thấy một đàn kiến đang bò ngươi mới dùng một cành cây chắn ngang đường của chúng khiến cho lũ kiến phải men theo con đường mới do ngươi vạch ra khi ấy Ngươi có cảm thấy đắc ý không? Trong rất nhiều kế hoạch mà ta đã vạch ra, Việc này cũng không được coi là phức tạp lắm. Y chỉ tay vào đầu của mình nói, Cái này, Cái này được gọi là trí tuệ đấy. Đường thọ nhèo mắt nhìn trong một cửa ba, Tựa như đang quan sát một động vật trong phòng thí nghiệm, Không ngừng trêu chọc nó, Xem phản ứng của nó thế nào. Y lẩm bẩm nói, Xem ra người đã hỏi xong rồi, Ngươi đã nghĩ ra một số điểm nghi vấn, có điều vẫn còn một số điểm khác ngươi chưa nghĩ đến. Ta có thể nói cho ngươi mấy việc nữa. Ngươi vẫn còn nhớ chứ. Sau khi từ khả khả Tây Lý trở về Tây Tạng, ngươi liền nhận được lời mời gia nhập đội khảo sát của nhà nước. Đó chẳng phải là một kỳ tích hay sao? Ngươi có biết tại sao khi ngươi mong mỏi được huấn luyện để mình trở thành mạnh mẽ hơn, lại trùng hợp đúng với nhà nước muốn thành lập một đoàn thám hiểm, đồng thời chấp nhận những kẻ nghiệp dư như các ngươi hay không? Hả? Không đợi cho Trái Mật Cường Ba nói gì, Đường Thọ đã nói tiếp. Đó là vì nhà nước mua được một đầu mối quan trọng trong một cuộc đấu giá ở nước ngoài, nửa quyển cổ cách kim thư. Có được đầu mối này, nhà nước Trung Quốc mới quyết định tổ chức một đội cảm tử tiên phong, cũng chính là các ngươi. Nửa quyển cổ cách kim thư đó cũng là do ta quỷ thác cho hãng đấu giá bán ra. Chỉ cần nghiên cứu quyển sách cổ này, ắt sẽ phát hiện ra bí mật của Bạch Thành ở Mai Gia. Vì vậy mà các ngươi nhất định sẽ đến châu Mỹ. Đây cũng là một bước mà ta đã xác định cho các ngươi ngay từ đầu. Đường thọ ngẫm nghĩ về lát, dường như nhớ ra một chuyện rất tức cười, lại nói. Phải chăng có một khoảng thời gian ngươi luôn cảm thấy trong đầu óc của mình nặng nề, trì độn Cảm giác trí nhớ xúc giảm rất nhiều. Hơn nữa, tư duy cũng không được rõ ràng sáng suốt như hiện giờ, mà nó cứ mơ mơ hồ hồ. Các dòng suy nghĩ cứ rối lên như mớ bồng bồng Cơn giận của tráng mặt Cường ba đã dần dần bị nén xuống. Thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo, lan tỏa từ sâu thẳm trong nội tâm. Đường thọ nói không sai. Trong quá trình tìm kiếm tử kỳ lân, có một khoảng thời gian dài, trí nhớ của gã giảm sút một cách tệ hại. Gã vẫn luôn nghĩ rằng đó là do tuổi tác, và việc thay đổi thói quen sinh hoạt gây ra. Nhưng giờ đây cả nhìn chằm chằm vào đường thọ. Đường thọ chập hai ngón tay trỏ vào nhau, chỉ về phía trang màu cương bà, mỉm cười gật đầu nói: đúng thế, cũng là ta làm. Ta đã bỏ thuốc cho ngươi. Mẫn mẫn chính là vật truyền nhiễm. Ngươi càng gần gũi với nó, trí nhớ, khả năng phán đoán, khả năng phân tích logic của ngươi sẽ càng giảm sút. Ta từng ở trong bệnh viện tâm thần Andrew một thời gian dài. Vậy nên mới nói, khoa học kỹ thuật hiện nay thật là phát triển. Thuốc gì người ta cũng chế tạo ra được. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ đó. Trí tuệ Trong một cường ba chỉ thấy rợn hết cả người. Thật là đáng sợ. Tên đường thọ này thật quá đáng sợ rồi. Đây chính là cái gọi là trí tuệ của nhân loại đó sao? Khi nó được dùng vào âm mưu và phá hoại, lại đáng sợ đến nhường này hay sao? Tại sao? Trong họng của tráng Mọc Cường Ba phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Đường thọ cười khẩy. Tại sao à? <cười> Dù sao thì ta cũng đã quan sát ngươi suốt một thời gian dài. Năng lực và trí tuệ của ngươi như thế nào ta đều biết rất rõ mà. Trong tiểu đội của ta Mơ Kinh lại là kẻ có trí lực chỉ thua có một mình ta mà thôi. Hai người các ngươi được phân cho hai vai đối nghịch nhau trong giới kịch. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc song phương có tiếp xúc. Ta cũng không mong muốn hai người đàn ông trí tuệ trác tuyệt là dũng cảm quyết đoán như các người chỉ tiếp xúc có vài ba lượt là đã có thể nhận ra được sự sắp đặt của ta rồi. Vì vậy, người thông minh chỉ cần để lại một tên là đủ rồi. Đường thọ nhìn xuống bên dưới, đoạn ngoảnh đầu lại nói tiếp. Vẫn còn một chút thời gian nữa. Nhìn bộ dạng kẻ nào cái nấy ù ù cạc cạc của các ngươi Thật là phát chán lên được Để ta nói một cách đơn giản cho các ngươi biết vậy Toàn bộ kế hoạch này Bắt đầu từ 8 năm trước À không, đã 9 năm rồi Kế hoạch của ta đã được dạch ra Đồng thời thực thi từ 9 năm trước Năm xưa Morgan Stanley Lấy được nửa quyển cổ cách kim thư Ở cổ cách Nhưng mà sau khi danh xưng bạc ba la thần miếu Từ miệng của ông ta lan truyền đi Nửa quyển Kim Thư ấy đã qua tay rất nhiều thế lực lớn có ý đồ tìm kiếm tòa thần miếu này. Cuối cùng, nó lọt vào tay của 13 kỳ sĩ bằng tròn. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi cũng biết đấy, gần như không có ai hiểu được văn tự trên cuốn Kim Thư. giả lại có rất nhiều nội dung trong sách cũng cần có những tư liệu khác để mà khảo chứng. Vì vậy, sau khi có được cổ cách Kim Thư, 13 kỳ sĩ bằng tròn đã liên tiếp phái các tiểu đội đến Tây Tạng, đồng thời nhiều lần giao phong với mật tu giả. Mục đích của 13 kỵ sĩ bàn tròn lúc đó chỉ là tìm được thêm nhiều tư liệu nữa mà thôi. Tại thời điểm đó, bọn họ không giống như các ngươi, không có tổ chuyên gia nghiên cứu về Tây Tạng, không có nhiều tư liệu để mà khảo chứng. Tất cả đều phải lần mò từng bước một. Họ lần mò tìm kiếm như vậy suốt mấy chục năm. Cuối cùng, vào 9 năm trước, cổ cách kim thư đã được dịch ra ta nhận được một nhiệm vụ tuyệt mật dẫn tiểu đội của mình đến rừng rậm Amazon tìm kiếm thần miếu chưa từng được phát hiện của người Maya. Cũng chính là địa cung Ahed. Đồng thời còn có một mệnh lệnh khác nữa chính là yêu cầu ta tìm mọi cách lợi dụng các cơ quan cạm bẫy trong địa cung và những bộ lạc thủ dân trong rừng rậm làm giảm số lượng thành viên của tiểu đội xuống mức thấp nhất. Nói tới đây, đường thò liếc mắt sang phía mơ khiền giọng điệu toát lên vẻ thương hại Bây giờ, tổ chức đã chuẩn bị rút vào trong bóng tối rồi. Một tiểu đội không còn đủ nhân số cho các vị trí quan trọng thì chẳng khác nào người tàn phế. Chẳng những vậy, các thành viên còn lại cũng phải phân tán đi khắp thế giới. Như thế, có thể đảm bảo nó không bị các thế lực và tổ chức khác chú ý đến. Vì vậy, ta và Mơ Khinh đã biến mất khỏi tầm nhìn của những thế lực khác, đồng thời cũng biến mất trước những tiểu đội khác trong nội bộ tổ chức. Trong địa Cung a Những thành viên khác phụ trách tìm kiếm báo vật, còn ta thì chỉ lo tìm tòa thành được ánh sáng tòa chiếu. Đáng tiếc là lịch sử đã quá lâu đợi, chúng ta không thể thu thập được toàn bộ chìa khóa, nên không thể mở được cánh cửa cuối cùng. Có điều, vào thời điểm đó, những nét sơ khởi của một kế hoạch đã hình thành trong đầu ta rồi. Đường thọ lại hướng ánh mắt sang phía trong mặt cường ba. Ta đã biết người từ rất lâu rồi, cường ba thiếu gia còn sớm hơn thời điểm ngươi nghĩ nhiều, dặn lại ta vẫn luôn có chút đố kỵ với ngươi. cùng có thân phận là hậu duệ của du dương, nhưng ngươi và gia tộc của mình lại được mật tu giả âm thầm bảo hộ một cách nghiêm mật. mỗi nam đinh trong gia tộc từ lúc sinh ra trên đời đã được hưởng thụ đãi ngộ cao quý. có kẻ sống gởi, bao nhiêu kẻ nằm mơ cũng mong được sở hữu thân phận này đấy. còn ta và mơ kinh, chúng ta cũng là hậu duệ của du dương, nhưng lại bị ruồng rẫy thậm chí còn ở trong phe cánh hoàn toàn đối lập với các người nữa. Vì vậy, ta đã lợi dụng chuyến đi đến địa cung Maya lần đó để mà sắp đặt nước cờ đầu tiên của mình. Ta không tìm thấy tòa thành được ánh sáng tòa chiếu, nhưng ta đã phát hiện ra tấm bản đồ đó bên trong quan tài. Chính là tấm bản đồ chỉ hướng đến mặt thoát đó. Ta đã âm thầm giấu nó đi. Sau đó, lợi dụng cơ quan cạm bẫy trong địa cung làm theo chỉ lệnh của tổ chức Lần lượt giết chết các thành viên trong đội Thậm chí ta còn làm triệt để hơn Những gì mà tổ chức yêu cầu Mơ người Ngươi có biết Ta chỉ định giữ lại một mình ngươi thôi không Xoa rệt Đúng là một tên may mắn Khi hắn và ngươi cùng thoát ra khỏi địa cung Đến ta cũng thấy hơi ngạc nhiên nữa Vì vậy Sau nhiệm vụ thất bại lần đó Tiểu đội của ta cũng hoàn toàn xong đợi Tổ chức biểu thị sự thất vọng Và tiếc nuối đối với ta Nhưng mà bọn chúng không biết, kế hoạch của ta chỉ mới vừa bắt đầu. Sau này, ta lại một mình đến địa cung đó lần nữa. Trả tấm bản đồ đã nghiên cứu xong xuôi vào chỗ khe cửa, đồng thời nghiên cứu lại một lượt toàn bộ cơ quan trong địa cung. Cuối cùng, ta phát hiện ra, phiến đá lỏng lẽo thông đến diễn tế kia. Thứ này khiến kế hoạch của ta càng thêm hoàn thiện. Sau khi rời khỏi địa cung, ta cũng bắt đầu tìm kiếm bộ tộc Cucua có một chiếc chìa khóa. Điều này ta đã biết từ lâu. Chẳng qua lúc đó kẻ ta phái đi lấy chìa khóa lại thất bại. Nhưng vẫn còn một chiếc chìa khóa nữa đang biệt tâm biệt tích. Nếu không có chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng, kế hoạch của ta sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Cho nên, trong mấy năm đó, ta đã lần theo nhiều manh mối khác nhau đi khắp thế giới. Cuối cùng, ta cũng tìm được. Chẳng những vậy còn phát hiện ra một thứ khác nữa. Nói đoạn... Đường Thọ liếc mắt sang phía Đường Mẫn đầy ý vị, mẫn mẫn đau cổ cúi gầm mặt xuống, chỉ có cô mới biết đường Thọ đang nói đến thứ gì. Đường Thọ tiếp tục nói: "Sau khi tìm được chìa khóa, ta liền bắt tay vào việc quan sát người và thủ hạ của ta. Mơ khi nghiên cứu đặc điểm tính cách và các thói quen của các người, đồng thời soạn riêng cho mỗi người một kịch bản đặc biệt. Các người được huấn luyện như thế nào, vào thời điểm nào?" Đạt đến trình độ nào thì sẽ đi đâu? Tất cả những điều ấy đều được ta dạch sẵn từ trước khi các người xuất phát hai ba năm rồi. Đây chính là số mệnh của các ngươi Các người không thể thoát ra khỏi cái dòng đó đâu. Đường Thọ quét ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của mọi người nói Lạ thật! Sao đều nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Ừm... Um, phải rồi! Nhất định các ngươi đều lấy làm lạ. Tại sao từ thời điểm đó ta đã có suy nghĩ và những sắp xếp như thế, đúng không? Vậy thì để ta nói cho các ngươi một bí mật nhỏ. Ta là tồn tại duy nhất trên thế gian này biết được chân tướng sự thật. Ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỳ sĩ bằng tròn cũng không biết được nhiều như ta. Bởi xét cho cùng, ta là hậu duệ của du dương, đồng thời là một trong những người đặt chân đến nơi này trước các ngươi. Tấm bản đồ dẫn đến núi tuyết của Morgan Stanley Vẫn luôn nằm trong tay ta Cũng chính là tấm bản đồ mà sau này Ta bảo mẫn mẫn mang đi Bỏ vào đảo quyền không tự cho các ngươi phát hiện đấy Cách đây rất lâu Chúng ta từng lên núi tuyết tư tất kiệt mạc Để thăm dò Kết quả cũng giống như những kẻ thăm dò Có tấm bản đồ ấy trước chúng ta Và cũng giống như các ngươi thôi Chúng ta bị lạc trong màn sương dày đặc Và gió lóc cuồng loạn trên đỉnh núi Căn bản là không tìm được Phương hướng chính xác Lúc ấy, tất cả đều cho rằng tấm bản đồ mà Morgan Stanley tìm được là một thứ ngụy tạo của người xưa, chỉ có thể đưa người ta đến với vòng tay của thần chết mà thôi. Nhắc lại đường thọ, sau khi cho mọi người biết, tất cả những điều ấy đã được dạch sẵn từ trước khi các người xuất phát hai ba năm rồi. Đây cũng chính là số mệnh của các người, các người không thể thoát khỏi cái vòng đó đâu. Đường thọ quét ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của mọi người nói, Lạ thật? Sao điều nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Ừm, phải rồi. Nhất định các người đều lấy làm lạ. Tại sao từ thời điểm đó ta đã suy nghĩ và những sắp xếp như vậy, đúng không? Vậy, để ta nói cho các người một bí mật nhỏ. Ta là tồn tại duy nhất trên thế gian này biết được chân tướng sự thật. Ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỳ sĩ bàn tròn cũng không biết được nhiều như ta. Bởi xét cho cùng,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 Sự xuất hiện của bọn Ba Tang chính là bước ngoặt của sự việc. Có thể nói bọn chúng là những kẻ duy nhất đến được Sanila, đồng thời sống sót trở về trong suốt hơn một nghìn năm nay. Cuối cùng, tuy rằng bọn chúng đã chết gần hết, nhưng mà những kẻ sống sót thực ra không chỉ có Ba Tang và Tây mễ. Ta thật sự rất may mắn lại gặp được một trong những kẻ đó. Thời điểm ta gặp hắn, thậm chí còn trước cả chuyến đi địa của Mặc dù tinh thần của những kẻ sống sót này đều bị kích thích ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng mà ta vẫn có cách để cho hắn nhớ lại những sự việc chính bản thân của hắn cũng không muốn hồi tưởng nữa. Nhờ những gì mà hắn nói, ta có thể xác định được phạm vi đại khái rồi so sánh với tấm bản đồ của Morgan Stanley. Vậy là tuyến đường từ núi tuyết đến Sanila đã trở nên rõ ràng. Chỉ là hành vi của bọn chúng đã chọc giận bầy sói. Nên ta đành phải đợi. Tính ra đến khi bọn chúng rời khỏi đó khoảng mười mấy năm, đàn sói đã hoàn toàn chuyển giao thế hệ, ta mới thực hiện chuyến tìm kiếm đầu tiên vào ba năm trước. Nói tới đây, đường thọ khẽ thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc. Ta lại không thể vượt qua được phòng tuyến của lũ sói này. Bọn sói ở đây thực sự là quá giả hoạt. Thuật thao thú của ta không ngờ lại chẳng mấy hiệu quả với chúng. Đến nỗi, ta cũng không thể không nảy sinh ý định rút lui. Lúc đó ta nghĩ, bắt mấy con trở về, cẩn thận nghiên cứu đặc tính sinh vật của chúng, chuẩn bị tốt rồi mới trở lại. Nào ngờ bị chúng truy đuổi ráo riết như thế, rốt cuộc ba con sói bắt được cũng chạy mất tiêu. Có điều, chuyến đi lần ấy, không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cũng có hai điều. Thứ nhất, ta phát hiện ra thủ lĩnh của lũ sói Có lẽ là một loại động vật gọi là ngao. Ta biết người rất hứng thú với loài động vật này. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Thu hoạch thứ hai chính là dựa theo tấm bản đồ tìm thấy trong địa cung Ahed trước khi lên núi tuyết tư tất kiệt mạc. Ta đã tìm được thôn công bố. Ta phát hiện đây chính là nơi Morgan Stanley từng đi qua. Nhưng mà cũng không làm kinh động đến người dân của thôn làng này. Ở đây ta may mắn gặp được một tên điên khác Liền dẫn hắn rời khỏi thôn Sắp xếp cho hắn ở mông hà Làm quân cờ đầu tiên Lúc đó Những công việc chuẩn bị khác cũng đã hoàn tất rồi Vì vậy mà ta quyết định Bắt đầu kế hoạch Đường thọ cố ý ngừng lại Tất cả mọi người đều đang im lặng Lắng nghe y kể chuyện Y dường như lấy làm thỏa mãn Với hiệu quả đó Lúc này bệ hình chữ T Cũng sắp xoay chuyển xuống phần đáy tháp Đường thọ liền tăng tốc nói nhanh hơn Đầu tiên ta sắp xếp cho ngươi và Mơ Kinh gặp mặt. Lần đó ta không nhầm vào ngươi mà chủ yếu là Mơ Kinh. Mơ khinh là kẻ cực kỳ đa nghi. Có lần gặp mặt đầu tiên đó khi các ngươi gặp mặt lần thứ hai hắn sẽ nghĩ rất nhiều, suy tính rất nhiều. Chính vì vậy hắn không dám tiếp xúc với ngươi một cách quan minh chính đại mà sẽ áp dụng một số cách thức hắn quen dùng. Chẳng hạn như âm thầm điều tra, cai cấm nội gián. Tiếp sau đó ta bắt đầu chia rẽ gia đình ngươi, để mà vợ ngươi, con ngươi, bỏ ngươi mà đi. Làm bước chuẩn bị cho mẩn mẩn xuất hiện, mà tính cách cũng như phản ứng sau khi ly hôn của ngươi cũng không khác dữ liệu của ta là mấy. Ngươi càng lao đầu vào công việc như kẻ điên khùng. Muốn dùng công việc để mà trốn tránh hoặc làm tê liệt cuộc sống cá nhân. Khi ngươi ở Mỹ tổ chức một cuộc triển lãm cho ngao quy mô lớn, ta cho rằng thời cơ đã chín mùi. Vì vậy mà mẩn mẩn mới mang theo những tấm ảnh đó xuất hiện bên cạnh người. Cùng lúc đó, một việc khác của ta cũng tiến hành rất thuận lợi. Ta đã bán đấu giá được nửa quyển cổ cách kim thư, đưa nó trở về trong tay của chính phủ Trung Quốc. Đồng thời, kẻ thất bại trong cuộc đấu giá ấy chính là Mơ Khiên. Giới tính cách của hắn nhất định sẽ không chịu buông bỏ. Hắn sẽ theo đuổi nửa cuốn kỳ thư đó đến cùng, tra đến tận Tây Tạng. Mà ở Tây Tạng, ta đã bố trí cho Mơ Kinh một kịch bản khác, hắn sẽ tình cờ phát hiện ra một tấm quy chương của đạo Quân ánh sáng. Lần theo nguồn gốc của tấm quy chương đó, cuối cùng đầu mối sẽ chỉ về phía tên điên ở Mông Hạ. Lúc này ngươi cũng sẽ dò theo đầu mối từ bức ảnh và những lời ta nói đi tìm tên điên ấy. Đây là lần đầu tiên các người tiếp xúc nhau. Mơ Kinh ở trong bóng tối, còn ngươi thì ở ngoài sáng. Đúng như ta nghĩ. Mơ khiến bắt đầu điều tra thân phận và gia đình của người, ngấm ngầm theo dõi, xem rút cuộc ngươi đang điều tra cái gì. Sau đó, hắn lại theo các ngươi đến nhà giam ở Hà Sà, thuyết phục Ba tang làm cái nằm dùng đầu tiên của hắn. Mà lúc này, mẫn mẫn lại dẫn ngươi đi khả khả Tây Lý. Đó cũng là lần thử thách đầu tiên trên con đường thám hiểm của người. Còn Mơ khiến lại cho rằng các ngươi đã phát hiện ra đầu mối quan trọng gì, liền không chút do dự, đuổi theo vả lại lúc đó, hắn cũng từ chỗ Ba Tang biết được sự tồn tại của Tây Mễ. Bởi vậy, hắn đi khả khả Tây Lý có hai mục đích. Một là theo dõi người, nếu có cơ hội, sẽ trực tiếp bắt cóc người, moi thêm thông tin về bạc Ba La Thần Miếu. Nếu lúc đó người bị bắt được, thì thật là không hay chút nào. Bởi khi ấy, người vẫn chưa biết gì cả. Mục đích thứ hai của Mơ Kinh chính là, hắn cũng muốn tìm gặp Tây Mễ. Muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về tuyến đường trên núi tuyết. Tùy hắn đã hứa với bà Tàng là sẽ dẫn Tây Mễ đến trước mặt của bà Tàng, mặc cho y xử trí. Nhưng mà cuối cùng, hắn lại thu nhận Tây Mễ vào dưới trướng, hòng lợi dụng tất cả những nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được. Về điểm này thì hắn rất chống tà. Lúc này, bỗng nghe cách một tiếng, bệ hình chữ T đã dừng lại. Đoạn nằm ngang áp sát vào cầu thang hình xoắn ốc đi xuống phía bên dưới của thần tháp. Đường thọ là người đầu tiên bước xuống, ngoánh đầu lại nói. Những chuyện tiếp sau đấy, các ngươi đều đích thân trải nghiệm rồi. song Phương cứ đấu qua đấu lại, tính kế lẫn nhau, về cơ bản thì cũng dựa trên kịch bản của ta lập ra. Kỳ thực là, theo kế hoạch ban đầu, sau khi có được tấm bản đồ của Morgan Stanley để lại, các ngươi đã có thể trực tiếp đi theo con đường trên núi tuyết đến Sanila rồi. Mơ khinh và bọn lính đến thuê của hắn cũng bám theo các ngươi, Chỉ có điều không ngờ đến cuối cùng ba tang vẫn không nhớ ra được. Mà bọn các ngươi cầm bán đồ cũng giống như chúng ta năm đó. Vừa lên núi là liền lạc đường. Cũng may ta đã chuẩn bị trước. Dù lần đó thất bại, lần sau các ngươi cũng không thể không đi. Mơ khiên cũng vậy. Ta đã tốn mấy chục triệu thuê người làm hai món văn vật giả chất lượng cao. Khiến cho hắn nhìn lầm, lỗ vốn mấy trăm triệu đô. sao thất bại ở núi tuyết lần đó, hai người các ngươi trở về đều kinh hãi nhận ra mình đã trở thành một